Các vị, chuyện hôm nay, Lão Phu sẽ cho mọi người một cái công đạo, từ nay về sau, hai cha con Lão Phu sẽ rời khỏi luyện dược sư công hội. Trương Nhiễm mở miệng, sau đó hơi thi lễ hướng về phía tu sĩ bốn phía. Tu sĩ bốn phía trầm mặt, ai cũng không nói, rời khỏi luyện dược sư công hội đã là trừng phạt lớn nhất đối với hai cha con bọn họ rồi. Tiêu Phàm và Trầm chấn Đào không nói, mặc dù việc này là phụ tử Trương Nhiễm làm không đúng nhưng bọn hắn cũng không dám giết hai người bọn họ, chỉ có thể bỏ mặc phụ tử Trương Nhiễm rời đi. Một lúc sau, Trương Nhiễm phụ tử quay người rời đi, trầm chấn Đào nhìn thật sâu vào Tiêu Phàm, trong lòng chấn động vô cùng. Tiêu Phàm thận trọng từng bước, chẳng những chứng minh cho thối hồn dịch mà còn mạnh mẽ bức phụ tử Trương Nhiễm phải rời khỏi luyện dược sư công hội. "Trầm bá, chuyện hôm nay đã xong, chúng ta cũng nên cáo tử. Tiêu Phàm đột nhiên ôm quyền nói, hắn không có ý định tham gia sự tình bán thối hồn dịch. "Tiêu Phàm, trả mạng con ta lại." Không đợi trầm chấn Đào mở miệng, một tiếng quát như sấm vang vọng trong hư không. Ngay sau đó một cỗ khí thức cường đại sông thẳng đến. chương 103, dám làm dám chịu. Khí thức bá đạo gào thét sông tới, đám người bị ngã dạp xuống, đây vẻn vẹn chỉ là khí thức mà thôi, ngay lập tức phía xa xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Dẫn đầu là một trung niên nam tử, mặt như ngọc quan, thư sinh nho nhã, nhưng khí thức trên người hắn phát ra lại chính là cường giả chiến vương cảnh. Hoàng gia gia chủ, Hoàng trùng tiêu, trầm chấn đào sầm mặt lại, lách mình xuất hiện chắn trước mặt tiêu phàm. Điều này khiến Tiêu Phàm cảm động, còn người hắn rất nhanh liền biến băng lạnh, hắn không nghĩ Hoàng Trùng Tiêu lại đến nhanh như thế, sự tình giết chết Hoàng Thiên Thần, trừ Tiêu U thì chỉ có một người biết rõ, người đó chính là Vân Lạc Tuyết. Chẳng lẽ Vân Lạc Tuyết tiết lộ việc này, nhưng chuyện này đối với nàng không hề có lợi. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, hắn đối với thực lực của Trầm chấn Đảo vẫn có chút tự tin, Lăng Vân Thương Hội là một trong tam đại thương hội của chiến hồn đại lục, thực lực tự nhiên thâm bất khả chắc. Trầm Trấn Đào thân làm hội trưởng phân hội Yến Thành, địa vị không thể kém hơn tứ đại gia tộc, nói câu không dễ nghe chính là cho dù vương thất của Đại Yên Vương Triều cũng không dám chính diện khiêu chiến Trầm Trấn Đào. Trầm chấn Đào, người muốn ngăn lão phu, nhưng Hoàng Trùng Tiêu lúc này giống như đã mất trí, hắn đằng đằng sát khí đi từng bước về hướng Tiêu Phàm. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng gia chủ, Tiêu Phàm là khách khanh của Lăng Vân Thương hội ta, có gì từ từ nói. Chầm chấn đào không nhường nửa bước, nếu như vừa rồi không diễn ra một màn kia thì có lẽ hắn sẽ cân nhắc một hai. Nhưng hiện tại, hắn đã coi tiêu phàm là người vô cùng có tiềm lực trong lứa hậu bối, theo hiểu biết của hắn thì tiêu phàm chính là người tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nhận một giọt nước, trả một dòng sông đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn tốt hơn là dệt hoa trên gấm. Nghe được trầm chấn đào nói, bước chân hoàng trùng tiêu đột nhiên ngừng một cái, hoàng gia cho dù là một trong tứ đại gia tộc. Tại Đại Yên Vương chiều xác thực là một thế lực lớn nhưng trước mặt lăng vân thương hội lại chỉ là một con kiến mà thôi. Giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa. Cùng lúc, một âm thanh từ nơi xa truyền đến, lại có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, mọi người tự giác nhường ra một con đường. Lý ra gia, gia chủ, Lý Vân Hà, chầm chấn đào cau mày một cái, hắn cũng vì tiêu phàm mà đến. Nghe ngữ khí của hắn thì có vẻ như tiêu phàm đã giết chết người Lý ra. Tiêu phàm híp hai mắt, người nên đến vẫn đến. Hoàng Thiên Thần đúng là chết trong tay hắn, điều này hắn tự nhiên sẽ nhận nhưng Lý Tử An cũng không phải hắn giết, muốn hắn nhận tội thay người khác thì là chuyện không thể nào. Người chính là Tiêu Phàm con của ta bị người giết chết có phải không? Lý Vân Hà sát khí đằng đằng nhìn Tiêu Phàm nói, không phải, Tiêu Phàm lập tức nói, hắn không có chút nào khẩn trương. Lý gia chủ, đừng nên bị người khác lợi dụng mà không biết. Hai mắt Lý Vân Hà khẽ híp một cái. Tiêu phàm nhìn qua chỉ có 16 tuổi nhưng tâm tính này cho dù một vài chiến vương cũng không bằng hắn. Ý ngươi là con ta bị ngươi giết, hoàng trùng tiêu cười lạnh nhìn tiêu phàm, sát cơ lộ ra. Hoàng thiên thần sao, hắn là bị ta giết chết, bất quá ta không hối hận, dù là hắn còn sống thì ta cũng sẽ giết lần nữa. Tiêu phàm thản nhiên nói, hắn không một chút quan tâm, dám làm dám chịu là bản tâm của hắn. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tiêu phàm. Tên tiêu phàm này đúng là quá cuồng, dám ngay trước mặt Hoàng Trùng tiêu thừa nhận đã giết con hắn, không phải là muốn chết sao. Tu sĩ chúng ta, làm là làm, không làm chính là không làm, ta lại cảm thấy tiêu phàm vô cùng hợp khẩu vị, hắn là một người dám làm dám nhận. Hình như mấy ngày qua tiêu phàm đắc tội không ít quyền quý, đầu tiên là tôn gia, lại đến luyện dược sư công hội, hiện tại lại là Hoàng gia và Lý gia, nếu như không có thần phong học viện phù hộ thì đoán chứng đã bị các đại thế lực nghiền cho nát xương rồi. Nghe được tiếng nghị luận của đám người xung quanh, sắc mặt hoàng trùng tiêu càng ngày càng âm trầm đáng sợ, hắn đi từng bước hướng về tiêu phàm, lạnh giọng nói. Ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của ngươi, ai dám cản ta đều phải chết. Sắc mặt trầm chấn đào trầm xuống vẫn không rời nửa bước, bởi vì hắn phát hiện lăng phong không chút do dự đứng ở bên cạnh tiêu phàm. Buồn cười, chẳng lẽ chỉ có hoàng gia ngươi có thể giết người, người khác không thể giết người hoàng gia ngươi. Tiêu phàm lập tức cười to lên, ngay tại lúc đó. Bọn người lăng phong đang căng như dây đàn rốt cục cũng thả lỏng một hơi, ở phía xa có một thân ảnh gầy gò đi đến, trên mặt mang nụ cười hờ hứng. Hoàng trùng tiêu cũng phát hiện có điều không đúng, thân thể dừng lại nhìn về phía sau, sau đó bỗng nhiên con người co rụt lại. Hình như ngươi vừa nói ai cản ngươi thì ngươi sẽ giết người đó. Bóng người gầy gò kia mở miệng, quách sĩ thần, Hoàng trùng tiêu nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nhất thời không biết làm sao, sự tình tôn đình bị quách sĩ thần một tát đánh bay đã sớm chuyển khắp Yến Thành. Thực lực hắn và tôn đình tương đương nhau nên cũng không có khả năng là đối thủ của quách sĩ thần, nếu bây giờ xuất thủ thì sẽ tạo cớ cho quách sĩ thần ra tay. Quách lão quỷ, tiểu ma nữ kích động kêu ra, mấy người lần đầu cảm thấy quách sĩ thần đáng yêu như thế, mỗi lần bọn họ gặp nguy hiểm đều sẽ chạy đến. Quách sĩ thần trừng mắt nhìn tiểu ma nữ, tiểu ma nữ le lưỡi trốn sau lưng tiêu phàm. Tại sao lại không nói gì vậy? Ánh mắt quách sĩ thần sắc bén quét qua toàn trường, không ai mở miệng, quách sĩ thần lại nói. Hôm nay nếu nhiều người như vậy ở chỗ này, ta liền đem lời này nói ra, nếu ai ỉ mạnh khi yếu, ức hiếp đệ tử của ta thì ta liền diệt cửu tộc của hắn. Vừa dứt lời, một cỗ Hàn ý lạnh thấu xương tản ra bốn phía, đám người câm như hến, nín thở ngưng thần, sợ đắc tội vị sát thần này. Hoàng trùng tiêu khó chịu giống như ăn phải chuột chết, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, quả thực không dám nói một câu. Quách lão quỷ rất đẹp trai a bàn tử kêu to, thịt mỡ trên người hưng phấn run lên. Cũng chỉ có những lúc như thế này bọn hắn mới có thể lau mắt mà nhìn quách sĩ thần. Hoàng trùng tiêu chừng mắt nhìn bàn tử, sau đó nhìn về phía quách sĩ thần nói. Hắn giết nhi tử ta, ta giết hắn chính sự tình là thiên kinh địa nghĩa. Nhà ai không có người chết, tu vi con trai người mạnh hơn đệ tử ta, hắn chết ở trong tay đệ tử ta là tài không bằng người, nếu không có thực lực còn xuất hiện để làm gì. Quách sĩ thần thản nhiên nói, tứ đại gia tộc giác rửa gì hắn đều không để ở trong lòng. Lý Vân Hà hiếp hai mắt. Trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào Bình thường quách sĩ thần không lộ liễu Không ngờ thực lực hắn khủng bố đến thế Hơn nữa lại bá đạo như vậy Chàng diện hoàn toàn yên lặng Tiêu phàm chậm rãi tiến lên nhìn hoàng trùng tiêu nói Hoàng thiên thần muốn giết ta Ta giết hắn thì có làm sao Chớ có trách ta không cho người cơ hội Nếu hoàng gia người có người Chỉ cần là chiến tôn cảnh thì tiêu mỗ tùy thời tiếp đón Bất quả sau đó lại có người chết Thì cũng đừng tìm ta nữa Cuồng, vô cùng cuồng Đây là đang khiêu khích toàn bộ hoàng gia sao. Rất nhiều người thầm than, người trẻ tuổi vẫn là nóng tính, đây không là khinh cuồng mà là cuồng vọng và vô tri Tiểu tử chớ có cuồng vọng, hoàng trùng tiêu tức đến nổ phổi nhưng lại không dám xuất thủ, đành phải nhìn về phía Lý Vân Hà nói. Lý Vân Hà, chất nhi tử an cũng bị tiêu phàm giết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù. Ta không tin quách sĩ thần hắn có thể cùng ngăn cản hai người chúng ta. Sắc mặt Lý Vân Hà bình tĩnh nhưng trong lòng thì dục dịch Chàng diện thập phần khẩn trương, dương cung bạt kiếm. Phụ thân, người giết chết đại ca không phải tiêu phàm. Đang lúc Lý Vân Hà chuẩn bị động thủ thì có một thanh âm thuốc thiết vang lên. chương 104, tiểu ma nữ dị thường. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một bóng người mảnh mai đang gạt đám đông xuyên qua. Người này toàn thân nhuốm máu bẩn thỉu không biết là nam hay nữ. Tiêu phàm quay lại nhìn người tới, hai mắt khẽ hiếp một cái. Hắn luôn cảm giác người này rất quen thuộc nhưng lại không biết là ai. Bất quá, tiêu phàm từ lời nói kia phát hiện ra thân phận của nàng. Lý Vân Hà cao mày một cái, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được là ai. Bất quá, khi người kia tiếng tục lên tiếng thì con người hắn bỗng nhiên co rụt lại. phổ thân, là Lạc Trần giết ca ca, thân ảnh lôi thôi quỵ người xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết y, người là Tuyết y, Lý Vân Hà kêu lên sợ hãi, hắn lắc người một cái tiến đến thân ảnh lôi thôi kia. Không sai, người tới chính là Lý Tuyết y được đám người tiêu phàm cứu. Lý Vân Hà cẩn thận đỡ nàng dậy, hai tay vuốt ve gương mặt Lý Tuyết Y, nhìn mấy vết thương khủng bố trên người nàng thì Lý Vân Hà tỏa ra sát khí khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Trần, Tuyết Y, người nói là Lạc Trần giết chết ca ca ngươi. Lý Vân Hà âm trầm, nếu như không phải kiêm kỵ người kia phía sau Lạc Trần thì đoán chừng hắn đã sớm giết đến tận cửa chiến vương học viện rồi. Sắc mặt Lý Tuyết Y trắng bệch, gật gật đầu nói. Đúng, chính là Lạc Trần Lúc hắn truy sát ta thì nhóm tiêu phàm đã cứu ta. Lý Vân Hà thu liễm sát ý, ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm nhu hòa mấy phần, lộ ra một tia cảm kích, đỡ Lý Tuyết Hy dậy, nói với tiêu phàm. Đa tạ ân cứu mạng của tiểu huynh đệ, ngày sau lão phu lại tự đến thần phong học viện nói lời cảm tạ. Xin cứ tự nhiên, tiêu phàm gật đầu đưa mắt nhìn Lý Vân Hà mang Lý Tuyết Hy rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc âm thầm trầm ngâm nói. Không đúng, Lý Tuyết Hy tại sao lại bị thương? Lúc ấy cứu nàng thì hình như không có bị thương, lấy thực lực của nàng thì chỉ có tu sĩ chiến tôn hậu kỳ trở lên mới có thể gây uy hiếp. Lão Tam, ánh mắt Lý Tuyết Hy lấp lẽ hẳn còn có chút lời chưa nói, hơn nữa, Lý Vân Hà đi vội vàng như thế. Lăng Phong nhỏ giọng thầm thì nói, ta biết, việc này không chỉ đơn giản như vậy, tiêu phàm tự nhiên đã sớm đoán được, lấy nhãn lực của hắn thì một chút cử động đó làm sao có thể qua mặt hắn được. Làm hắn có chút vui là Lý Tuyết Hy lại không có bỏ đá xuống giếng. Nếu không thì hắn lại phải đối mặt thêm một cái lý ra cường đại Cơn xanh trên trán Hoàng Trùng Tiêu ngọa nguệ như con run Sắc mặt đỏ bừng Làm hắn hắn biết đang yên đang lành lại xuất hiện một lý tuyết ghi làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn Còn chưa cốt Tiêu Phàm khinh thường liếc mắt nhìn Hoàng Trùng Tiêu Nếu như Hoàng Trùng Tiêu không sợ hãi quách sĩ thần mà dám lao tới giết mình Thì bản thân sẽ còn đánh giá hắn cao thêm một chút Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm đối với hắn chỉ có khinh thường Tiểu tử, hiện tại người rất cuồng Này sao chết như thế nào cũng không biết đâu. Hoàng trùng tiêu nổi giận, quét mắt một vòng quách sĩ thần nói. Ta không tin, người có thể bảo hộ hắn cả đời. Yến thành thu liệp sắp đến, hy vọng bọn hắn đều có thể còn sống. Uy hiếp, uy hiếp chân trụi, chúng ta trở về. Quách sĩ thần móc móc lỗ tai, quay qua nói với đám tiêu phàm, về phần hoàng trùng tiêu hắn đã chẳng thèm quan tâm nữa. Hoàng trùng tiêu tức muốn hột máu nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám tiêu phàm rời đi. Kẻ này bất phàm, trầm chấn đảo nhìn qua bóng lưng tiêu phàm, hít sâu một hơi nói. Không bao lâu, Lý Vân Hà mang theo Lý Tuyết y trở lại Lý ra, đi vào một cái sân bên trong của Lý ra. Tuyết y nói đi, người giết đại ca ngươi rốt cuộc là ai? Trong mắt Lý Vân Hà tinh quang lập lè, sát cơ lộ ra, cả tòa viện tử đều phủ thêm một tầng xương lạnh. Thân thể mềm mại của Lý Tuyết Hy run lên, nước mắt cuồn cuộn trào ra, thúc thiết nói. Là Lạc Trần, còn có, còn có Vân Lạc Tuyết. Vân Lạc Tuyết, Lý Vân Hà Lộ ra vẻ không thể tin, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Hay cho một cái vương thất phân ra, cho rằng Lý gia ta dễ khi dễ sao. Giết con trai của Lý Vân Hà ta, ta muốn tiêu diệt cử tộc của ngươi để hoàn lại. Còn có Lạc Trần kia, không đem hắn chém thành muôn mảnh thì khó tiết mối hận trong lòng lão phu. Phụ thân, Lý Tuyết y lo lắng kêu lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Vân Lạc Tuyết khó giết, tên Lạc Trần kia càng khó giết hơn. Lý Vân Hà cao mày một cái, Lý Tuyết Hì tiếp tục nói. Một tháng trước, Lạc Trần muốn giết ta và đại ca, còn có Vân Lạc Tuyết, đại ca vì cứu ta nên ngăn Lạc Trần lại, về sau bị Lạc Trần truy sát, là bọn tiêu phàm đã cứu ta. Thế nhưng về sau ta mới biết được, đại ca là bị Vân Lạc Tuyết giết chết, Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết cố ý diễn một tùm kịch, nửa tháng trước ta lại gặp Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết, bị bọn hắn phát hiện, ta thiếu chút nữa thì về không được. Nói tới đây, Lý Tuyết Hì than thở khóc lóc ẩm lên Phụ thân, người nhất định phải báo thù cho đại ca. Lý Vân Hà nắm đấm nắm chặt, kém chút bóp ra máu, chán nổi gân xanh, nghiêm nghị nói. Yên tâm, người Lý ra ta không phải dễ khi dễ như vậy, lạc trần phải chết, vân ra phải diệt. Hồi lâu, Lý Vân Hà bình tĩnh suy nghĩ một chút, nói. Tuyết Hy, vì báo thù cho đại ca ngươi, ngươi có thể chịu một chút liên lụy không? Vô luận khổ sở gì, Tuyết Hy đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể báo thù cho đại ca, Lý Tuyết Hy kiên định gật đầu. Tốt, đây mới là nữ nhi của Lý Vân Hà ta. Lý Vân Hà hít sâu, nói, Còn không đến nửa tháng chính lại yến thành thu liệp, Diệt Vân ra tạm thời còn làm không được, Nhưng giết Vân Lạc Tuyết và Lạc Trần vẫn có thể. Ta nhất định sẽ không làm phụ thân phải thất vọng, Sẽ cho đại ca an nghỉ nơi suối vàng. Lý Tuyết Hy Kiên định nói, Một bên khác, bọn tiêu phàm đã trở lại thần phong học viện, Quách sĩ thần một câu đều không nói liền rời đi Giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Thời gian còn 10 ngày, Mọi người nên nắm chặt thời gian tu luyện đi, Yến Thành thu liệp cũng sẽ không yên bình đâu. Lăng Phong nói xong một câu liền đi vào phòng. Đồ lưu manh, tiểu ma nữ nhìn tiêu phàm há miệng muốn nói. Tiểu ma nữ, đây cũng không phải tính cách bình thường của ngươi, ngươi muốn nói gì thì cứ nói. Tiêu phàm cười cười, hắn phát hiện tiểu ma nữ mấy ngày nay có vẻ như không còn kêu ngạo, yêu kiều như lúc trước, dường như biến một người khác. Hiện tại ngươi mới giống một nữ nhân A. Ngươi, tiểu ma nữ hung hăng trừng mắt nhìn tiêu phàm. Bộ ngực chập trùng, lúc này nàng đang mặt một bộ trường bào màu trắng, không nhiễm chút bụi trần tựa như một tiên nữ trốn nhân gian. Ngươi cái gì mà ngươi? Thật vất vả mới khen ngươi một câu, hiện tại lại chờ mặt rồi. Muốn cùng ta so mắt ai to hơn đúng không? Tiêu phàm trực tiếp chừng mắt trở lại, lại liếc mắt đưa tình. Má ơi, toàn thân ta nổi ra gà hết rồi, đi tắm một cái ngủ vậy. Bàn tử biểu môi, quay người chuẩn bị rời đi. Cút, tiểu ma nữ một cước đá ra làm bàn tử lăn như hột mít. Đúng là mạnh mẽ, sau này nhìn ngươi làm sao mà gả đi được. Tiêu phàm trêu gẹo nói, đồ lưu manh, ai cần ngươi lo. Mặc kệ ngươi, tiểu ma nữ phẫn nộ hét lớn, giống như một con cọp cái tức giận, trực tiếp đi vào phòng lưu lại tiêu phàm ngẩn người tại chỗ. Cái vẹo gì đang xảy ra thế này? Tiêu phàm nhún nhún vai, bộ dáng im lặng, tay phải xoa cầm. Tiểu ma nữ hôm nay uống nhầm thuốc hay sao, hình như có chút không đúng. Khi hắn nghĩ đến Yến Thành Thu Liệp, con người sắc bén lên, thì thầm nói. Yến Thành Thu Liệp, đoán chừng rất nhiều người muốn ta chết ha. Trung sinh dị thế, tiêu phàm ta không ngại làm địch với cả thế gian. chương 105, Yến Thành Thu Liệp bắt đầu. Vào lúc bọn người tiêu phàm trở lại thần phong học viện, bên trong đại sảnh Hoàng Phủ đang ngồi mấy người, nếu như tiêu phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra ba người trong đó. Trương phó hội trưởng nguyện ý trở thành khách khanh trưởng lão của Hoàng gia ta, Hoàng mỗ cầu còn không được. Hoàng trùng tiêu cười ha ha một tiếng. Đối diện Hoàng Trùng Tiêu chính là hai cha con Trương Nhiếm và Trương Hy, Trương Nhiếm khoát tay một cái nói. Hoàng gia chủ, Trương Mỗ đã không còn là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội rồi, chỉ là một người nghèo mà thôi, có thể gia nhập Hoàng gia là may mắn của Trương Mỗ. Trương trưởng lão yên tâm, người và ta đều có chung kẻ thù, tên tiêu Phàm kia nhất định phải chết. Trong mắt Hoàng Trùng Tiêu lé qua lãnh quang nồng đậm, có thần phong học viện bảo vệ, tạm thời chúng ta không làm gì được hắn, nhưng người muốn hắn chết không chỉ có mình chúng ta. Sát cơ trường nhiễm lộ ra không chút che giấu, trường trưởng lão có biện pháp nào không? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng trùng tiêu hỏi, hai mắt trường nhiễm nhắm lại, nói, nếu như tiêu phàm chết ở trong yến thành thu liệp thì thôi, nếu như hắn có thể may mắn còn sống thì ta sẽ có biện pháp đối phó hắn, ta sẽ cho hắn biết đắc tội với ngũ phẩm luyện dược sư sẽ có hậu quả như thế nào. Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, những ngày qua đều không an nhàn. Tiêu phàm trừ lúc đắm chìm bên trong công việc luyện dược thì cũng đi thăm dò tin tức trong vô tận chiến điển. Buổi sáng, tiêu phàm luyện tập bá đạo thiên quyền ở trong sân, quyền thế như gió, bên trong hư không truyền đến từng đợt tiếng xé gió giết gào. Oanh, tiêu phàm đột nhiên nhảy lên đánh một quyền xuống đất, đất đá vỡ tung, toái thạch bay tứ phía, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to khoảng 6 m Bá đạo thiên quyền rốt cục luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, vô tận chiến điển đúng là vô thượng trí bảo. Nếu như không có nó thì chỉ bằng tu vi chiến tôn hậu kỳ của ta tuyệt không có khả năng đem ngũ phẩm chiến kỹ luyện tới đỉnh phong." Tiêu Phàm trầm ngâm nói, "Vô tận chiến quyết quả thật không đơn giản, vậy mà làm cho hồn lực của ta ngưng động lại mấy phần, hơn nữa còn giúp ta đối với bá đạo thiên quyền có lĩnh ngộ mới." Tiêu Phàm hơi nhích tay, bên trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh tiểu kiếm màu vàng, sau khi tu luyện vô tận chiến điển cũng đã làm hồn lực của Tiêu Phàm biến thành màu vàng. "Đáng tiếc, tu La Tam kiếm ta vẫn chỉ có thể lĩnh ngộ được một kiếm đầu tiên." Hai kiếm sao chắc phải đợi đến khi đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể lĩnh ngộ được. Tiêu phàm thầm thở dài nói, hắn biết phẩm dai tu la tam kiếm chí ít cũng là lục phẩm, thậm chí còn cao hơn, bằng không thì lấy thiên phú hắn không có khả năng chỉ lĩnh ngộ được đệ nhất thức, huyết sát. Lão tam, hôm nay dậy sớm như vậy, bàn tử ra khỏi phòng rũi người ngắp một cái, Hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần, nói, đúng a hình như hôm nay Yến Thành thu liệp chính thức bắt đầu. Người còn nhớ à, tiêu phàm xem thường nhìn bàn tử, bàn tử cái gì cũng tốt nhưng hắn lại lười chảy mỡ. Có được cửu phẩm chiến hồn, nếu hắn chăm chỉ một chút đoán chừng đã đột phá đến chiến tông cảnh rồi, chứ không như bây giờ chỉ mới đột phá đến chiến tôn hâu kỳ. Mặt khác, làm tiêu phàm không hiểu là lang phong và tiểu ma nữ đều nắm giữ chiến hồn bát phẩm trở lên, hơn nữa còn rất chăm chỉ nhưng vẫn như chỉ là chiến tôn đỉnh phong. Lời còn chưa dứt, lang phong và tiểu ma nữ cũng đã đi tới. Đều đến đủ, cũng đúng lúc này. Thanh âm quách sĩ thần vang lên, không đợi đám người lấy lại tinh thần thì quách sĩ thần đã đứng ở trung tâm viện tử. Quách lão quỷ, người có thể xuất hiện bình thường một chút không? Tiểu ma nữ giật mình, lập tức chống lạnh nổi giận mắng. Đây là ai làm, quách sĩ thần căn bản không để ý đến tiểu ma nữ, mà nhìn cái hố trong sân kêu lên. Phá hư tài sản chung, đây là phạm tội. Chỉ cần chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, bồi thường 100 vạn hạ phẩm hồn thạch thì xong, bằng không. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch có đúng không? Thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hồn giới tản ra quang mang yếu ớt lập tức chuyển đến âm thanh hoa lặp lặp, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đã xuất hiện dưới chân Quách sĩ Thần. Đối với tên thần giữ của này thì Tiêu Phàm đã chết lặng, hắn chỉ có thể dùng hồn thạch để bịt miệng Quách sĩ Thần. Quách sĩ Thần cười khan một tiếng lập tức đem hạ phẩm hồn thạch thu nhập vào trong hồn giới, hành động kia ngay lập tức làm bọn họ xem thường một trận. Tốt, yến thành thu liệp sắp bắt đầu, các ngươi đừng khiến ta thất vọng. Quách sĩ thần nói ra, mấy người tiêu phàm căn bản lười nói nhảm với hắn, hai chữ thất vọng do hắn nói ra hình như có chút kỳ dị. Không biết quách sĩ thần hy vọng bốn người bọn họ có thể chiếm lấy năm vị trí đầu trong yến thành thu liệp hay là mỗi người phải bồi thường 500 vạn hạ phẩm hồn thạch đây. Đám người tiêu phàm nghi ngờ về sau có khả năng hơn, dù sao quách sĩ thần có biệt danh là thần giữ của, ngoại trừ hồn thạch ra thì mấy cái khác đều không lọt vào mắt hắn. Quách sĩ thần không nói thêm gì liền dẫn mấy người đi về hướng chiến vương học Việt. Yến Thành Thu Liệp mỗi năm tổ chức một lần, ban đầu là Thần Phong Học Viện tổ chức để các tu sĩ thế hệ trẻ có thể tỉ thí với nhau, từ bên trong chiến đấu rèn luyện thực lực của mình. Nhưng theo dòng thời gian đưa đẩy, Thần Phong Học Viện suy bại, người tổ chức Yến Thành Thu Liệp cũng thay đổi, 100 năm gần đây thì Yến Thành Thu Liệp đều do Chiến Vương Học Viện cử hành. Chiến Vương Học Viện, trên một quảng trường vô cùng rộng lớn, biển người chật cứng chen chút nhau không thấy điểm kết, vừa lúc bọn tiêu phàm đến thì bốn phía cũng không ít tu sĩ đi vào Đám tiêu phàm vừa đến liền thu hút rất nhiều ánh mắt cứu hận, sự tình lần trước tiêu phàm ở đại môn thần phong học viện trấn lột hồn thạch của học viên chiến vương học viện đã chuyển ra khắp nơi, bọn chúng hiện tại hận tiêu phàm thấu xương. Tiêu phàm, lăng phong, lần này bọn hắn nhất định phải chết không chút nghi ngờ, dám giết Lạc Phi và địch Hàn, đám người Lạc Trần sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, nghe nói tiêu phàm còn giết Hoàng Thiên Thần, Hoàng gia gia chủ Hoàng trùng Tiêu đã nói, chỉ cần giết chết được tiêu phàm thì có thể trở thành trưởng lão của Hoàng gia Đâu chỉ giết hoàng thiên thần, đừng quên hắn còn giết tôn tử, hơn nữa nghe nói hắn còn đánh trọng thương tôn tuyệt, tôn gia cũng tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời khỏi hồn thú sơn mạch. Tiểu tử này quả thật là phách lối, vừa tới yến thành liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta thấy hắn muốn sống cũng sẽ rất khó khăn, các đại gia tộc nhất định sẽ không tha cho hắn. Đám người nghị luận không kiêng nể gì, đại bộ phận đều là học viên của chiến vương học viện, nhiều đến cả mấy trăm người, mà thần phong học viện vẻn vẹn chỉ có bốn người tiêu phàm bọn họ. Lại thêm một đầu sư tử con. Đối với đám học viên của chiến vương học viện, mấy người tiêu phàm cũng chẳng thèm để ý. Hồn thú sơn mạch lớn như vậy, muốn một lần gặp phải mấy trăm người như thế cũng rất khó. Chỉ cần bọn họ bốn người một thú hành động chung, cho dù gặp top 3 viện bảng cũng không sợ. Sau khi chờ đợi thời gian một nén nhang, người chạy đến càng lúc càng ít. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đại môn chiến vương học viện đi đến, đám người lập tức yên tĩnh lại. Bọn tiêu phàm liếc mắt liền nhận ra tên nam tử cầm đầu Người đó chính là viện trưởng của chiến vương học viện, Khúc Huyền. Yến Thành thu liệp mỗi năm một lần lại đến, đã qua một năm, ta tin học viên cũ đều đã có tiến bộ lớn, bên trong học viên mới cũng không thiếu người nổi bật, thậm chí còn mạnh hơn học viên cũ. Tin tưởng năm nay Yến Thành thu liệp càng đặc sắc hơn lúc trước, cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người đều sẽ đạt được thành tích tốt. Lời nói Khúc Huyền bình thản vang vọng khắp quảng trường, khi ánh mắt đảo qua bọn tiêu phàm thì sâu trong đáy mắt lóa lên một tiên lãnh quang. Khúc Huyền đơn giản nói mấy câu Liền ra hiệu cho trung niên nam tử bên cạnh một cái, nam tử trung niên gật đầu, tiến lên phía trước nói. Ta sẽ công bố quy củ của Yến Thành Thu Liệp lần này. Thanh âm nam tử trung niên không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe rất chăn chú, quy củ của Yến Thành Thu Liệp rất đơn giản. Mỗi người tham gia Yến Thành Thu Liệp đều được phát một khối lệnh bài, sau khi tiến vào hồn thú Sơn Mạch bắt đầu chém giết một tháng, sinh tử bất luận. Mỗi tấm lệnh bài chính là 100 điểm tích lũy, trong quá trình Yến Thành Thu Liệp diễn ra. Nếu người nào làm mất lệnh bài thì coi như đã bị loại mặt khác bên trong hồn thú sơn mạch săn giết yêu thú lấy hồn tinh cũng được điểm tích lũy hồn tinh nhất dài bằng một điểm tích lũy hồn tinh nhị dai bằng 10 điểm tích lũy hồn tinh tam dai bằng 100 điểm tích lũy hồn tinh tứ dai bằng 1.000 điểm tích lũy hồn tinh ngũ dai bằng một vạn điểm tích lũy về phần lục dai hồn thú mấy trăm năm qua còn chưa thấy ai có thể săn được dù sao lục dai hồn thú cũng tương đương với cảnh giới chiến Vương A Lục dai hồn thú không săn bọn họ thì họ đã thấp nhan cảm tạ thần Phật rồi. Cuối cùng, dựa vào lệnh bài và hồn tinh để xếp hạng. Viện trưởng đại nhân, không biết phần thưởng Yến thành thu liệp lần này là gì. Có một tu sĩ bạo gan hỏi, Lão Phu đang chuẩn bị tuyên bố ban thưởng lần này. Khúc Huyền thản nhiên nói, trên mặt lẽ qua nụ cười ý vị thâm trường. chương 106, ban thưởng, nghe được hai chữ ban thưởng, hai mắt mọi người phát ra ánh sáng. Mặc dù đại bộ phận đều biết bọn họ không thể nào nhận được phần thưởng kia nhưng vẫn vô cùng chờ mong. Khúc Huyền ho nhẹ một tiếng, nói, phần thưởng Yến Thành Thu Liệp lần này càng hơn lần trước, từ hạng 6 đến hạng 10 sẽ nhận được hai viên hồn tinh ngũ dai. Ngũ dai hồn tinh, còn tận hai viên, đám người ực ực nuốt nước bọt. Bọn hắn ở đây đa số là thiên tri kiêu tử của Đại Yên Vương Triều, đa số đều có ngũ phẩm chiến hồn trở lên, chỉ cần không ngừng cố gắng thì nhất định có một ngày đột phá đến cảnh giới chiến tông. Mà ngũ dài hồn tinh chính là đường tắt cho bọn họ đột phá chiến tông cảnh, hồn lực ẩn chứa bên trong hồn tinh ngũ dài không phải thiên địa linh khí có thể sánh bằng. Khó trách viện trưởng nói ban thưởng năm nay nhiều hơn lúc trước, trước kia chỉ có hạng 3 mới có thể đạt được một viên hồn tinh ngũ dài. Không biết ban thưởng 3 hạng đầu năm nay là gì đây? Đám người sau khi giật mình liền tò mò ban thưởng dành cho ba hạng đầu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạng 3 ban thưởng hai viên hồn tinh ngũ dai và một kiện ngũ phẩm hồn binh. Khúc Huyền tăng âm thanh lên mấy lần giống như kích thích tinh thần của mọi người. Hạng 3 sẽ có thêm một thanh hồn binh ngũ phẩm, xem ra cũng hợp lý. Đám người gật đầu, phần thưởng hạng 3 cũng không có gì ngoài ý muốn. Hạng 2, Khúc Huyền tiếp tục nói, đám người lại yên tĩnh. Ban thưởng một kiện ngũ phẩm hồn binh và một bộ ngũ phẩm chiến kỹ. Lần này đám người rốt cục không còn bình tĩnh nữa, phần lớn người đều trở nên vô cùng hưng phấn, Ma quyền sát trưởng Hận không thể thúc ngựa sông lên hồn thú sơn mạch đại sát một trận. Ngũ phẩm hồn binh rất đáng giá nhưng nếu so sánh với ngũ phẩm chiến kỹ thì nó không tính là gì. Mấy đại thế gia trong yến thành có lẽ không thiếu ngũ phẩm chiến kỹ, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều đến từ các thành nhỏ khác, ngũ phẩm chiến kỹ tuyệt đối sánh ngang với chí bảo. Có ngũ phẩm chiến kỹ thì thực lực gia tộc lại có thể tăng lên một thành. Cho dù một chút đệ tử của đại gia tộc đều có chút kích động, ngũ phẩm chiến kỹ là cực kỳ đồ vật đ Cho dù tại chiến vương học viện thì nó cũng được xem như là bảo bối rồi hạng nhất thì sao Có tu sĩ kêu to Những người khác lập tức yên tĩnh lại Ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Khúc Huyền Ban thưởng hạng 2 đã tốt như thế vậy Thì hạng nhất chẳng lẽ lại kém hơn Khúc Huyền đúng thật là dụng tâm Quách sĩ thần hiếp hai mắt Nói thanh âm rất nhỏ Nhưng tiêu phàm lại nghe được một chút Hỏi Vịa trưởng phần thưởng này chẳng lẽ còn có thâm ý gì Không phải chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi sao Không phải chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi, vậy ngươi cho rằng ngũ phẩm chiến kỹ có rất nhiều sao. Quách sĩ thần cao mày nói, Lăng Phong, tiểu ma nữ và bàn tử một bên cũng nhìn về phía hai người. Không đợi quách sĩ thần mở miệng, Lăng Phong đã ngắt lời nói ra. Phóng nhãn toàn bộ đại yên vương triều, người có được ngũ phẩm chiến kỹ chỉ có vương thất và tứ đại gia tộc thôi, bá đạo thiên quyền của ngươi chính là ngũ phẩm chiến kỹ đặc thù của tôn gia. Vương thất và tứ đại gia tộc đều có chiến vương cường giả. Có lẽ cũng phải có lục phẩm chiến kỹ đi, không lẽ ngũ phẩm chiến kỹ ít đến như vậy? Tiêu Phàm nói ra nghi ngờ trong lòng. Lục phẩm chiến kỹ, ta biết chỉ có vương thất và chiến vương học viện nắm giữ, thế ra mặc dù có cường giả chiến vương cảnh nhưng chưa chắc có được lục phẩm chiến kỹ. Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, thầm cười khổ nói. Xem ra chiến kỹ mới là thứ chân quý nhất, ta nắm giữ tu la tam kiếm và vô tận chiến quyết lại quá xem thường mức độ chân quý của chiến kỹ rồi, sau này nhất định phải chú ý một chút Người nói sai một câu, lục phẩm chiến kỹ không phải chỉ có vương thất và chiến vương học viện mới có. Quách sĩ thần cười đầy thâm ý nói, lời này vừa nói ra, bốn người tiêu phàm lập tức sáng mắt lên, không hẹn mà cùng hỏi. Chẳng lẽ thần phong học viện cũng có, đây là bí mật, không thể nói. Quách sĩ thần thần bí lắc đầu, phi, bọn tiêu phàm xem thường một cái, sau đó nhìn nhau giống như đạt thành một hiệp nghị gì. Đúng rồi, viện trưởng, người nói phần thưởng lần này có thâm ý gì? Tiêu phàm lại hỏi. Hắn biết nếu chiến vương học viện đã xuất ra ngũ phẩm chiến kỹ thì sự tình nhất định không đơn giản như thế. Dù sao thì các người ở trong yến thành thu liệp cẩn thận một chút là được. Quách sĩ thần trầm giọng nói, mấy người gật đầu, một bộ ngũ phẩm chiến kỹ đã đủ cho nhiều người liều mạng rồi, cẩn thận là điều đương nhiên, đoán chừng lần thi đấu này sẽ vô cùng tàn khốc. Khi mấy người đang suy nghĩ thì âm thanh khúc huyền lại vang lên. Hạng nhất, khúc huyền vô cùng hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, hắn cố ý nhấn mạnh một chút, lúc này mới nói Ban thưởng hạng nhất chính là một viên hồn tinh lục dai và một bản chiến kỹ lục phẩm. Lời này vừa nói ra, hiện trường một trận xôn xao mọi người đều hít một hơi lạnh thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Lục dai hồn tinh, phần thưởng này cũng quá cao. Lục dai hồn tinh so sánh cùng lục phẩm chiến kỹ thì tính là gì? Mẹ, coi như liều mạng thì lão tử cũng phải giành được hạng nhất, chỉ cần có được lục phẩm chiến kỹ, gia tộc ta nhất định sẽ quật khởi. Lần yến thành thu liệp này nhất định sẽ vô cùng tàn khốc. Một bản chiến kỹ lục dai cũng đủ để mọi người chém giết lẫn nhau rồi đám người kinh hãi không ít người hai mắt đỏ bừng thậm chí ngay cả vân Lạc Tuyết, thiên tài Lạc Trần cũng đều nắm chặt nắm đấm lục phẩm chiến kỹ đối với bọn họ chính là trí bảo vô thường đúng là phải thận trọng hơn rồi bàn tử hít sâu nói trong mắt lé lên dục vọng nồng đậm tiêu Phàm và lăng phong gật đầu ngược lại tiểu ma nữ lại có chút không quan tâm bản lục phẩm chiến kỹ này lắm bốn người các ngườiơ nên nhớ kỹ mạng nhỏ rất quan trọng Đột nhiên, thanh âm quách sĩ thần truyền đến, phần thưởng này có lẽ không phải hướng về chúng ta mà là muốn hướng về thần phong học viện, thần phong học viện vất vả lắm mới thu được bốn người chúng ta, bọn họ muốn dẫm lên chúng ta, muốn triệt để hạ gục thần phong học viện để chiến vương học viện bọn chúng có thể thượng vị. Ánh mắt lăng phong tỏa ra khí chất sắc bén, mấy người tiêu phàm gật đầu, thần phong học viện mặc dù xuống dốc nhưng phong thái ngày xưa vẫn không một ai quên. Chiến vương học viện ra ban thưởng như thế này. Trừ Chứ chứng minh cho tất cả mọi người bên ngoài thấy thực lực của chiến vương học viện thì còn có ý nịnh nọt vương thất và tứ đại gia tộc. Quách lão quỷ, người không lo cho an nguy của chúng ta sao? Tiểu ma nữ nghiến răng hung giữ nhìn quách sĩ thần, lo lắng ha, quách sĩ thần nhún nhún vai nói. Bất quá, lo lắng thì có ích lợi gì, mặc dù ta lo lắng nhưng ta luôn có lòng tin vào các ngươi. Ta thấy là ngươi có lòng tin với 500 vạn của chúng ta thì đúng hơn. Bàn tử biểu môi, hạng nhất chính là được lục phẩm chiến kỹ đó nha. Cho dù bốn người bọn họ toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể đạt được. Khục, Quách Sĩ Thần vội ho một tiếng, chỉ nơi xa nói: "Nhanh đi nhận lệnh bài kia, Quách lão quỷ." Bốn người hung hăng trừng Quách Sĩ Thần sau đó đi đến trung tâm quảng trường. Mấy người rất nhanh liền nhận lấy lệnh bài, cảm nhận được vô số ánh mắt bất thiện từ bốn phía, sắc mặt mấy người Tiêu Phàm trầm xuống, lần này đoán chừng quả thực là giữ nhiều lành ít. "Hiện tại, tất cả mọi người hãy đi vào Hồn Thú Sơn mạch, một tháng sau tập hợp ở chỗ này." Trong hư không truyền đến một âm thanh to lớn, những người tham gia Yến Thành Thu Liệp đều nhao nhao chạy ra khỏi thành. chương 107, Miểu Sát, so với bộ dạng vội vàng của nhiều người thì bốn người tiêu phàm lại rất ung dung, kỳ hạn của Yến Thành Thu Liệp tận một tháng, bọn hắn cũng không nhất thiết phải giành giật từng giây. Quách sĩ thần thấy bọn hắn nhở nhơ như thế liền tức đến xì khói, nhưng vì đại cục nên đành phải đem lửa giận đè nén xuống. Hai canh giờ sau, nhóm người tiêu phàm đã xuất hiện bên ngoài hồn thú Sơn Mạch. ta chỉ tiến đến đây Một tháng sau ta sẽ đến đón các ngươi. Quách sĩ thần để lại một câu nói liền không thấy tâm hơi. Quách lão quỷ, tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn mặt quách lão quỷ lúc xanh lúc tím đúng là sản khoái vô cùng. Xem hắn sau này còn dám đùa bỡn chúng ta nữa không? Bàn tử cười ha ha. Tiêu phàm mỉm cười. Trình độ đùa giỡn người của tiểu ma nữ và bàn tử không phải thấp. Hiện tại cuồng vọng đến mức ngay cảnh quách lão quỷ cũng dám chỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe vui vẻ Ba người các người có phát hiện chúng ta đã bị theo dõi không? Thần sắc lăng phong ngưng trọng nhìn bốn phía. Nghe vậy, ba người tiêu phàm lập tức nhíu mày, tiêu phàm mở miệng nói. Trước hết tiến vào hồn thú sơn mạch, hồn thú sơn mạch, cổ thụ che trời, sương mù dày đặc, muốn tìm tới một người cũng không dễ dàng, cho dù bị người khác chú ý cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Bất quá đám người tiêu phàm cũng không có ý định chạy trốn, trong thời gian diễn ra yến thành thu liệp thì toàn bộ hồn thú sơn mạch đã bị phong tỏa chỉ những người tham gia mới có thể ra vào. Trước đó quách sĩ thần đã cam đoan với bọn hắn, những cường giả chiến tông cảnh lâu năm trở lên nếu ai dám bước vào hồn thú sơn mạch chỉ có một chữ chết. Bình thường thì đám tiêu phàm sẽ không mấy tin tưởng nhưng những sự tình trọng đại thì bọn hắn hoàn toàn đặt hết niềm tin vào quách sĩ thần, bởi vì quách sĩ thần quả thật chuyện gì cũng dám làm. Những ngày qua quách lão quỷ đắc tội chiến vương học viện, tôn gia, hoàng gia, còn không phải đang sống rất nhàn nhã sao. Hắn dám nói như thế vì bản thân hắn có thực lực này. Về phần những người đồng lứa, Quách sĩ thần cũng nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận 5 người xếp hạng đầu trên viện bảng. Mấy người kia chính là Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết. Thực lực của Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết thì bọn họ đã thấy qua. Thực lực nhóm tiêu phàm đã tinh tiến hơn một tháng trước rồi. Chỉ cần hai người kia không bước vào chiến tông cảnh thì bọn hắn không việc gì phải sợ. Mấy người vội vàng chạy ở trong rừng hai canh giờ sau đó dừng lại Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau. "Ra đi." Tiêu Phàm mở miệng, lời nói mang theo sát khí trùng trùng. Vừa dứt lời, mất đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện trên cành cây cổ thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào đám người Tiêu Phàm. "Lạc Trần, Tôn Tuyệt, các ngươi là thuộc hạ của Tào Tháo à?" Nói đến liền đến, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn mấy người, vừa rồi bọn hắn đã cảm nhận được có người bám theo, Lạc Trần và Tôn Tuyệt xuất hiện cũng không có nằm ngoài dự kiến. Đám người kia lấy Lạc Trần và Tôn Tuyệt dẫn đầu, Trong đó còn có một người quen, người kia chính là người lần trước bị Lăng Phong đánh tơi bời ở trước cửa thần Phong học viện. Mấy người Lạc Trần mặc dù không hiểu tiêu phàm nói gì nhưng có thể cảm nhận sát khí lạnh lẽo trên người hắn, còn người u lãnh nhìn chằm chằm Lăng Phong nói. Là người giết đệ đệ ta, như lời ngươi nói, sắc mặt Lăng Phong bình tĩnh, đột phá đến chi tôn cảnh đỉnh Phong thì hắn đã không còn e ngại Lạc Trần rồi. Lạc Trần sầm mặt lại, tên gia hỏa này cũng chẳng thèm nói nhảm một câu liền đã thừa nhận. Đúng là ngang ngược cản rỡ, hắn cười lạnh. Lúc đầu ta muốn cho người chết thống khoái một chút, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, ta muốn làm cho người sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Lạc Trần xông ra như tên rời cung, đạp nhẹ trên mặt đất hai cái đã đến trước mặt của Lăng Phong. Địa liệt chảm, Lăng Phong phi thường quả quyết, đạp chân xuống nhảy lên, trường kiếm chém ra kiếm cương khủng bố bay về phía Lạc Trần. Tốc độ thật nhanh, thực lực Lạc Huynh xem ra lại tinh tiến rồi, tôn tuyệt cười tùm tìm nhìn Lạc Trần. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người bàn tử. Thằng mập đáng chết, lần trước người đánh bản công tử rất thoải mái, lần này bản công tử sẽ trả lại gấp bội. Lần trước chỉ đánh người mấy cái tắt tay, lần này lão tử sẽ để người đoạn tử tuyệt tôn. Bàn tử không sợ hãi, toàn thân thịt mỡ hất lên tựa như khiêu khích tôn tuyệt. Hừ, nạp mạng đi, tôn tuyệt cũng lười nói nhảm, lần trước bởi vì phúc bá xuất thủ đánh hắn trọng thương làm hắn không có sức hoàn thủ, nhưng lần này lại khác, thương thế chẳng những khôi phục mà tu vi lại tiến bộ hơn mấy phần Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, bàn tử trực tiếp triệu hồi ra kim cương đại lực thần nghiêu đánh lên. Xem ra đối thủ của ngươi là ta, một thanh niên mặc y phục màu đen nhìn tiêu phàm nói, trên mặt lộ ra nụ cười ta. Mông trùng, tên tiêu phàm này rất quỷ dị, hai chúng ta vẫn nên cùng nhau ứng phó hắn. Vương bá đã được chứng kiến thực lực của tiêu phàm, ngay cả địch hàn xếp thứ 13 trên viện bảng đều chết trong tay hắn, mông trùng mặc dù xếp ở vị trí thứ 9 nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của tiêu phàm. Nghe thấy vương bá nói, mông trùng cười lạnh, mặt coi thường nói. Chia tôn hậu kỳ mà thôi, cần phải hai người liên thủ sao? Mông trùng vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, hắn căn bản không đem tiêu phàm để ở trong lòng, không nghe lời đề nghị của vương bá, trên đỉnh đầu hiện lên một chuôi trường đao bằng lửa màu vàng đánh thẳng vào tiêu phàm. Mấy người còn lại đi giết nữ nhân và đầu súc sinh kia. Vương bá biết tiêu phàm vô cùng nguy hiểm cũng không dám có bất cứ thả lòng nào, sau khi ra lệnh một câu liền xông về phía tiêu phàm. Ta nói, giết hắn, chỉ cần mình ta là đủ. Mông trùng cười lạnh, kim diễm trường đao trên đỉnh đầu phá không chém ra, hỏa diễm hừng lực thổi bay cổ thụ bốn phía. Lục phẩm chiến hồn, kim diễm đao. Tiêu phàm lập tức hiểu ra tại sao tên mông trùng này lại tự tin như thế. Lục phẩm chiến hồn, kim diễm đao đặt ở đại yên vương chiều xác thực là thiên tri kiêu tử. Nếu đổi là một người khác, thấp hơn một cảnh giới như thế này thì quả thật không dám giao phong nhưng là đáng tiếc mông trùng lại gặp phải tiêu phàm. bá đạo thiên quyền Tiêu Phàm gầm lên một tiếng xuất ra quyền thế ngập trời, từng đạo kim sắc hồn lực tràn ra bốn phương tám hướng. Ngược lại có chút thực lực, bất quá chỉ bằng vào điểm này còn xa xa không đủ. Mông Trùng cười lạnh, trường đao trong tay muốn một chém giết chết Tiêu Phàm. Âm vang, nắm đấm Tiêu Phàm hung hăng nện vào kim diễm đao, âm thanh bén nhọn truyền khắp tứ phương, Tiếu Dung trên mặt Mông Trùng cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bên trên kim diễm đao xuất hiện một vết nứt, dọc theo chiến hồn đao lan tràn ra, thiếu chút nữa thì vỡ nát. Hắn làm sao biết tiêu phàm đã đem bá đạo thiên quyền luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, cộng thêm quyền thế, cho dù chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mông trùng rốt cục phát hiện bản thân xem thường tiêu phàm, đang chuẩn bị lui ra phía sau thì thân ảnh của tiêu phàm đã như một tia chớp lao lên. Ngươi dám, vương bá gầm lên một tiếng đánh tới, lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên sau lưng phát cuồng đập xuống một quyền. Ta có cái gì không dám, tiêu phàm nhe răng cười. U Linh chiến hồn xuất hiện hóa thành một mảnh khói đen che phủ Kim Diễm Đao đang muốn đào thoát, đồng thời nắm đấm hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trên ngực Mông Trùng. Ầm, um, một tiếng nổ vang, xương Mông Trùng vỡ vụn, trên ngực xuất hiện một cái huyết động to lớn, ngũ tạng lục phủ rớt cùng một chỗ, Mông Trùng trợn to hai mắt không thể tưởng tượng được nhìn về ngực mình. Ta là chiến tôn đỉnh phong, là viện bảng đệ cửu cường giả, làm sao có thể chết trên tay một tên tiểu tử chiến tôn cảnh hậu kỳ được? Không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi đan xen lẫn nhau. Nhưng tiêu phàm căn bản không có ý định cho hắn cơ hội. Trong tay chợt xuất hiện một thanh trường kiếm chém thân thể mông trùng thành hai mảnh. Miểu sát, chân chính miểu sát. Ngươi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vương bá đang đánh tới kinh khủng nhìn tiêu phàm. Thực lực của hắn ngang với mông trùng. Ngay cả mông trùng đều bị hắn miểu sát thì mình làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu phàm nhe răng cười, ngay lập tức lại xuất thủ. chương 108, song sinh chiến hồn Chiến ý hung mãnh từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên, toàn thân như có một tầng kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm chiến hồn, con người vương bá co rụt lại, thân hình không khỏi lui lại mấy bước. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua chiến hồn đặc thù nhưng trên thư tịch đã thấy qua, giờ phút này kim sắc hỏa diễm trên người Tiêu Phàm vô cùng trùng khớp với hỏa diễm chiến hồn được ghi chép trên thư tịch. Tiêu Phàm không phải chỉ có tứ phẩm chiến hồn, u ảnh sao? Làm sao còn có dùng hỏa diễm chiến hồn? Song sinh chiến hồn, không đúng, đây không phải song sinh chiến hồn chân chính. Tôn tuyệt đang đại chiến với bàn tử nháy mắt liền nghĩ đến việc gì, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Đánh nhau với bản ra còn dám phân tâm, một quyền bá đạo đánh trực tiếp vào ngực của tôn tuyệt, thân thể tôn tuyệt như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vài cây đại thụ bị đụng gấy, đất đá trên mặt đất bay tứ tung, bụi bằm cuồn cuộn. Bàn tử. Người làm bản công tử thật sự phẫn nộ rồi. Một đạo thân ảnh chật vật dính đầy bụi đất đi ra, tôn tuyệt đang lau đi máu tươi trên miệng sau đó nhe răng cười. Song sinh chiến hồn sao? Cho các người kiến thức một chút cái gì mới là song sinh chiến hồn chân chính? Ngao ô, một tiếng sói chu truyền ra, trên đầu tôn tuyệt đột nhiên xuất hiện một đầu hư ảnh cựu lang, răng nanh sắc bén, hai mắt huyết hồng, trên người tỏa ra lệ khí ngập trời. Toàn thân cựu lang trắng như tuyết, Trên nguy tâm của nó còn có một đạo loan nguyệt ẩn ẩn tản ra quang mang yếu ớt. Thất phẩm chiến hồn, khiếu nguyệt thiên lang, tiêu phàm phía xa khẽ híp mắt một cái, hắn không ngờ tôn tuyệt lại có song sinh chiến hồn. Một là lục phẩm chiến hồn, lôi văn hổ, một cái khác lại càng mạnh hơn, chính là thất phẩm chiến hồn, khiếu nguyệt thiên lang. Nghĩ vậy, tốc độ của hắn lại nhanh lên mấy phần, tôn tuyệt có song sinh chiến hồn thì bàn tử cũng chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa bên kia còn có mấy tên tu sĩ chiến tôn đỉnh phong đang vây công tiểu ma nữ và tiểu kim, trước tiên hắn phải nhanh chóng giết chết Vương Bá đã. "Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi." Vương Bá lúc đầu hoảng sợ nhưng sau đó lại trở nên dữ tợn, Lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên xuất hiện, hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt hư không. "Bá đạo thiên quyền." Tiêu Phàm lạnh lùng quát, nếu như vẫn là chiến tôn sơ kỳ thì có lẽ hắn không phải là đối thủ của Vương Bá, nhưng hiện tại chỉ cần không phải là cường giả chiến tông thì hắn vẫn có sức đánh một trận. Liệt diễm chảm, vương bá huy động tất cả hồn lực trong cơ thể mình, đại đao trong tay gào thét xuất hiện đao cương cao một trượng bằng hát sắc hỏa diễm, hung lệ vô cùng, trong hư không liên tục vang lên những tiếng lách cách. Oanh, hai người hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, hồn lực cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, mấy cây cổ thụ bị oanh thành mảnh vụn bay tứ tán khắp nơi. Đi chết đi, vương bá gầm thét, liệt diễm ma viên hung hăng đánh một trưởng về phía tiêu phàm. Tiêu phàm thấy thế liền đạp chân xuống thân hình trong nháy mắt thoát khỏi nhất kích tất sát của liệt diễm ma viên, nhưng Vương Bá không bỏ lỡ cơ hội này, hắn thừa thắng xông lên. Muốn chạy, ngươi chạy không được, Tiêu Phàm ngươi bất quá chỉ có thế này. Vương Bá cười lạnh, khí thế ép người, liệt diễm ma viên lần nữa nhằm vào ngực Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cười quỷ dị, tay phải chậm rãi nâng lên, một cỗ lực lượng huyền diệu bắt đầu vần quanh tay hắn, vào lúc liệt diễm ma viên đến gần thì hắn ngay lập tức phản kích. Toái hồn trưởng, trong lòng quát nhẹ một tiếng. Một đạo trưởng cương vô cùng bình thường công kích về phía liệt diễm ma viên. Thực lực chỉ có nhiều đó sao? Trên mặt vương bá cười tươi, hắn cảm thấy một kích của liệt diễm ma viên đã đủ để đánh nát tiêu phàm rồi. Trong một khắc, nụ cười trên mặt vương bá cứng đờ, trong miệng điên cuồng phun máu. Vào lúc trưởng cương bình thường kia chạm vào liệt diễm ma viên, liệt diễm ma viên ngửa mặt lên trời bi khiếu, nửa bên thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành xương mù tiêu tán trên không chung. Đây là chiến kỹ gì? Tại sao có thể đả thương được chiến hồn của ta? Ánh mắt vương bá lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện bản thân quá khinh thường tiêu phàm. Một trường kia nhìn qua vô bình thường, uy lực nhìn qua cũng không đạt đến tứ phẩm chiến kỹ nhưng lại có thể đánh trọng thương chiến hồn. Tiêu phàm không nói, thi triển mê tung bộ trong nháy mắt hiện sau lưng vương bá, thân thể vương bá đứng yên tại chỗ, hai tay bưng bít lấy cổ họng trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Phốc, một vòi máu từ trên cổ hắn phóng lên không chung. Thân thể phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất không còn bất kỳ khí thức gì Phía trên không chung Một đám sương mù màu đen đang quấn quanh liệt diễm ma viên Nó điên cuồng cắn nuốt hồn lực của liệt diễm ma viên Sau mấy giây đám hắc vụ kia tan biến không thấy đâu nữa Đúng quả là như thế U linh chiến hồn có thể thôn vệ hồn lực của chiến hồn khác để trưởng thành Trong lòng tiêu phàm kinh ngạc không thôi Trước đó khảo hạch tại chiến vương học viện Tất cả mọi người đều tưởng chiến hồn của hắn là tứ phẩm chiến hồn u ảnh Có lẽ lúc đó U Linh Chiến Hồn quả thật chỉ là chiến hồn tứ phẩm. Nhưng U Linh Chiến Hồn hiện tại sau khi hấp thu vô số hồn lục và chiến hồn khác thì khí thức đã bắt đầu gần giống với ngũ phẩm chiến hồn rồi. Tiêu Phàm rốt cuộc có thể khẳng định U Linh Chiến Hồn là chiến hồn có thể trưởng thành. Tuy hiện tại phẩm giai không cao, chỉ tương đương với ngũ phẩm chiến hồn nhưng sự cường đại và tiềm lực của nó cho dù cửu phẩm chiến hồn cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Lão Tam, tới giúp ta." Thanh âm bàn tử vang lên kéo Tiêu Phàm từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Bàn tử mặc dù có cửu phẩm chiến hồn nhưng tôn tuyệt cũng không yếu, song sinh chiến hồn, cho dù chỉ là lục phẩm thất phẩm song sinh chiến hồn thì nói một cách nào đó cũng không kém hơn cửu phẩm chiến hồn, huống chi tôn tuyệt còn cao hơn bàn tử một tiểu cảnh giới. Thân hình tiêu phàm lẻ lên như một đạo thiểm điện xông ra, thoáng cái đã tới gần hai người, hắn đánh ra một quyền thẳng vào người tôn tuyệt. Tôn tuyệt thấy thế liền lui lại, trên mặt cười lạnh khinh thường, lạnh giọng nói. Hai người cùng lên sao? Cũng tốt, miễn cho ta phải tốn sức lão nhị Người đi giúp bọn tiểu ma nữ, nơi này giao cho ta. Ánh mắt tiêu phàm nhìn chằm chằm tôn tuyệt, cũng không quay đầu nói. Lão Tam, ngươi, trên mặt bàn tử lộ ra một tia lo lắng, thực lực tiêu phàm tuy không yếu nhưng tôn tuyệt lại có song sinh chiến hồn. Trước đó hắn cũng tưởng tiêu phàm có song sinh chiến hồn nhưng ngay lập tức lại phát hiện, kim sát khỏa diễm toàn thân tiêu phàm cũng không phải là do chiến hồn mà là do một loại công pháp nào dẫn đến. Yên tâm, một mình ta đủ để đối phó hắn rồi. Tiêu phàm thập phần tự tin Xong sinh chiến hồn có lẽ đáng sợ nhưng hắn lại không kiêng rẻ gì. Chiến hồn truyền thừa, từ một phương diện mà nói thì cũng là một loại chiến hồn đặc thù, thậm chí lại còn mạnh hơn cả chiến hồn đặc thù bởi vì nó có truyền thừa của riêng mình. Bàn tử gật đầu quay người rời đi, hắn chạy về hướng đám người tiểu ma nữ đang giao tranh. Chỉ cần một mình ngươi đã đủ ứng phó với bản công tử. Ngươi tưởng ngươi sẽ gặp may như lần trước sao, tôn tuyệt cười lạnh liên tục, không thể không nói các người quả thật có chút thực lực. Lại có thể bức bản công tử hiển lộ song sinh chiến hồn Sự tình tôn tuyệt có được song sinh chiến hồn cho đến nay Thì chỉ có phụ thân tôn đình của hắn biết Đây cũng là nguyên nhân tôn đình phóng túng cho tôn tuyệt Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của gia tộc Thì làm một chút việc xấu có tính là gì Tôn đình chẳng những không trách hắn Mà sâu trong nội tâm còn coi hắn là người thừa kế duy nhất của tôn gia Chỉ vì muốn che giấu thiên phú của tôn tuyệt Mà hắn mới đẩy tôn tử ra trước Thậm chí tôn đình còn suy nghĩ Nếu Tôn Tuyệt có một ngày đột phá lên chiến hoàng thì Đại Yên Vương chiều cũng có thể đổi chủ. Chiến hồn, lôi văn hổ của ngươi căn bản không thi triển được toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, trên mặt xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Tôn Tuyệt. Chương 109, ta sẽ làm cho ngươi tin. Làm sao ngươi biết? Tôn Tuyệt biến sắc sau đó trong nháy mắt liền hiểu ra, hắn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Là ngươi, lần trước tại bên ngoài hồn giới cấm chế, Tiêu Phàm một trưởng trấn thương lục phẩm chiến hồn Lôi văn hổ của hắn, lúc đầu hắn chỉ tưởng chiến hồn chỉ bị thương mà thôi, một ngày nào đó có thể khôi phục như lúc đầu Nhưng hơn nửa tháng, hắn dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể làm lôi văn hổ khôi phục lại được Làm hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không cách nào tìm ra nguyên nhân, hiện tại rốt cục hắn cũng minh bạch rồi Xem ra người cũng không ngu, tiêu phàm cười lạnh, toái hồn trưởng chuyên môn dùng để đối phó với chiến hồn Phàm là người bị toái hồn trưởng gây thương tích thì chiến hồn rất khó để khôi phục lại Trừ phi tìm được người có chiến hồn hệ trị liệu, bằng không chiến hồn sẽ bị thương cả đời. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao tu sĩ trong thiên hạ lại kiêng kỵ tói hồn trưởng đến như vậy. Ta muốn xé xác ngươi, tôn tuyệt gầm thét, trong lòng hận thấu xương tiêu phàm, hận không thể đem tiêu phàm ăn tươi nuốt sống. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt tiêu phàm thập phần bình tĩnh, hắn cũng không cứng đối cứng mà thi triển mê tung bộ, mũi chân phải điểm một cái, thân thể cấp tốc lui về sau. Sau đó mũi chân trái lại nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể cấp tốc nhảy lên cao, thân hình cực kỳ quỷ dị, biến đổi thất thường làm cho người khác không thể nào đoán được. Mê Tùng Bộ mặc dù chỉ là nhị phẩm chiến kỹ nhưng hiện tại lại được tiêu phàm phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tạp trùng, có gan đừng chạy, tôn tuyệt tức giận, hắn căn bản không thể chạm được vào một góc áo của tiêu phàm. Phép khích tướng của người rất thành công, trong mắt tiêu phàm lóe lên một tia băng lãnh, sát cơ hiển hiện, chiến ý khủng bố tăng lên thân hình của hắn ngừng lại đá ra một cước. Hồng Mang trong mắt Tôn Tuyệt mở lớn, trong miệng gầm thét giống như đã tiến vào một cảnh giới điên cuồng, thân hình bỗng nhiên xông ra đánh một quyền. Phanh phanh phanh, mấy đạo tiếng oanh minh liên tục vang lên, hai người kịch liệt giao phong tại một điểm, sau một lát, hai người đồng thời bay ngược về, trượt ra đến mấy mét mới dừng lại. Lại đến, Tôn Tuyệt hai mắt phiếm hồng, triệt để điên cuồng, hét lớn một tiếng, cả người lần nữa bổ nhào hướng về Tiêu Phàm. Hắn có được song sinh chiến hồn Thực lực siêu quần khinh thường tu sĩ cùng lứa, nếu như không phải hắn ẩn nhẫn thì vị trí đệ nhất trên viện bảng đã thuộc về hắn rồi. Nhưng hôm nay đối chiến với một tên tiểu tử chiến tôn hậu kỳ lại phát hiện thực lực mình ngang với người kia, điều này khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tôn gia trí cường chiến kỹ, bá đạo thiên quyền oanh ra. Múa rìu qua mắt thợ, tiêu phàm cười lạnh một tiếng, chiến ý toàn thân hừng hực cháy lên, dưới chân phát lực đồng thời đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn qua cực kỳ phổ thông. Chỉ là một quyền vô cùng đơn giản nhưng lại phát ra quyền thế, một quyền này đã đạt đến cấp độ phản pháp quy chân. Quyền thế cuồn cuộn như hồng thủy vỡ đê, sôi trào mãnh liệt như núi lửa bộc phát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó tiếng xương cốt gãy nát răn rắc vang lên, tôn tuyệt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị đánh bay xa đến mấy trượt, máu tươi trong miệng điên cuồng trào ra, cánh tay phải treo lủng lẳng vô lực. Bá đạo thiên quyền của ta đã luyện đến tầng thứ ba, tại sao không thể đánh chết ngươi Tôn tuyệt gào thét, luận cảnh giới, tôn tuyệt hắn cao hơn tiêu phàm một tiểu cảnh giới, hồn lực so tiêu phàm càng nhiều hơn. Luận về chiến kỹ, bá đạo thiên quyền là của tôn gia hắn, hắn đã tu luyện nhiều năm, hơn nữa còn thường xuyên được cường giả gia tộc chỉ điểm, mà tiêu phàm chỉ lấy được bản chép tay của bá đạo thiên quyền, hơn nữa chỉ mới tu luyện có hai tháng. Vô luận luận phương diện nào thì tôn tuyệt hắn cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lúc này vẫn bị tiêu phàm đánh bại làm hắn không cách nào hiểu nổi. Bởi vì ta lĩnh ngộ bá đạo thiên quyền cao hơn ngươi. Con người Tiêu Phàm rất bình thản, hắn đã tu luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ tư đỉnh phong, hơn nữa còn lĩnh ngộ cả quyền thế, chiến thắng Tôn Tuyệt đã là điều tất nhiên không có gì phải kiêu ngạo. Ta không tin, cơn xanh trên trán Tôn Tuyệt như tiểu trùng đang ngọ nguậy, hắn lại là đấm ra một quyền, một quyền này càng mạnh hơn khi nãy. Yên tâm, ta sẽ làm cho người tin. Cánh tay phải Tiêu Phàm chấn động một cái, kim sắc khí diễm thiêu đốt hừng lực hồn lực cuồn cuộn tập trung lên tay hắn. Trên nắm đấm vang lên tiếng kêu răng rác. Tôn tuyệt dựa thế trùng kích, khí thế không ngừng tăng lên, sau khi đến gần tiêu phàm thì thân thể nhảy lên thật cao, ngân nguyệt Thiên lang ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, hồn lực như thủy triều tiến vào bên trong cơ thể tôn tuyệt. Khí thế tôn tuyệt như muốn đột phá một tầng ngăn cách tiến gần đến chiến tông cảnh. Thân sắc tiêu phàm ngưng lại, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận thiên phú và thực lực của tôn tuyệt là mạnh nhất trong những đối thủ mà hắn đã đối mặt. Bất quá chỉ cần hắn chưa đột phá chiến tông cảnh thì mãi mãi cũng chỉ là chiến tôn. Tiêu phàm hóc bụng, một cước dẫm ở trên mặt đất, nắm tay phải phá không xuất ra, quyền thức vô cùng đơn giản. Giang giác, lại một tiếng xương gãy vang lên, xương cốt tôn tuyệt ngay lập tức bị chấn nát, máu tươi bắn tung tué, thân thể bay ra mấy trượng theo hình vòng cung sau đó hung hoang rơi trên mặt đất lăn mấy vòng. Tầng thứ tư, người đã tu luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ tư. Tôn tuyệt gian nan bò dậy, trong miệng liên tục thổ huyết Hiện tại đã tin rồi, tiêu phàm cười cười, đi từng bước hướng về tôn tuyệt, hồn lực trên người hắn dày đặt làm cho mỗi bước chân đều làm mặt đất chấn động. Thân hình tôn tuyệt không khỏi lào đảo lui lại mấy bước mới đứng vững. Trừ song sinh chiến hồn, ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền chính là vốn liếng để hắn tự ngạo, nhưng hôm nay ưu thế của hắn triệt để bị dẫm nát. Điều này đối với tôn tuyệt chính là một đả kích rất lớn. Nhiều năm ẩn nhẫn, tự đại thanh cao, vô địch cùng lứa một đời. Nhưng ở trước mặt tiêu phàm lại là một trò cười lớn nhất. Đi, tôn tuyệt khẽ cắn môi, hồi lâu mới nặn ra được một chữ. Chính diện giao thủ cùng tiêu phàm thì hắn không phải đối thủ. Mông Trùng và Vương Bá đều bị tiêu phàm giết chết. Lạc Trần và Lăng Phong đánh mãi không xong. Mấy người khác cũng bị bàn tử, tiểu ma nữ và tiểu kim cuốn lấy. Một mình hắn đối mặt với tiêu phàm ắt hẳn phải thua không chút nghi ngờ. Thời gian càng kéo dài thì hắn càng bất lợi. Bây giờ muốn đi, ánh mắt tiêu phàm băng lãnh Thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một đạo huyết kiếm từ trên người hắn gào thét xuất ra, kiếm mang lấp lẻ, trong hư không huyết hoa nở rộ, một cánh tay rớt xuống đất. À, tiêu phàm, tôn tuyệt ta thể nhất định sẽ diệt cửu tộc của ngươi. Tôn tuyệt ngửa mặt lên trời hét dài, thân hình không dám dừng lại ngay lập tức chạy vào trong rừng. Đáng tiếc, vẫn còn chưa hoàn toàn không chế được, tiêu phàm hiếp hai mắt, tu la kiếm lần nữa trở lại hồn giới, một kiếm vừa rồi chính là chiêu thứ nhất trong tu la tam kiếm, huyết sát Lấy thực lực tiêu phàm hiện tại vẫn không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của một chiêu này, cũng không thể khống chế chính xác, nếu không thì Tôn Tuyệt không chỉ đơn giản chỉ lưu lại một cánh tay như thế. Đi, thấy Tôn Tuyệt rời đi, Lạc Trần cũng biến sắc không dám tiếp tục lưu lại, hắn xoay người một cái bỏ chạy. Mấy người khác cũng ngay lập tức chạy trốn, bất quá bọn hắn lại không may mắn như vậy, một người bị bàn tử một quyền oanh thành huyết vụ, một người khác bị tiểu ma nữ dùng ngân hoàng đằng đánh thành cái sàng. Lão Tam, một kiếm vừa rồi quá sắc bén. Chẳng lẽ ngươi đã tu luyện tu la tam kiếm thành công? Bàn tử đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn tiêu phàm. Tu la tam kiếm làm sao có thể tu luyện dễ dàng như thế? Kiếm thứ nhất này ta chỉ mới tu luyện được ra lông mà thôi. Tiêu phàm lắc đầu, đệ nhất kiếm đã cường đại như vậy. Không biết đệ nhị kiếm và đệ tam kiếm sẽ cường đại đến mức nào đây? Ai, ta ngay cả chiêu thứ nhất cũng không luyện được. Tinh thần bàn tử có chút sa sút Ngươi không thích hợp tu kiếm. Tiểu ma nữ xem thường nhìn bàn tử. Tiêu Phàm và Lăng Phong không nói, hiển nhiên cũng đã ngầm thừa nhận lời nói của tiểu ma nữ, lúc này, Lăng Phong nói: "Sau này thì Tôn Tuyệt và Lạc Trần cũng phải cân nhắc lại thực lực của chúng ta, hiện tại không nên lãng phí thời gian, tìm một vài con hồn thú rồi nói." Chương 110, ngẫu nhiên gặp trong rừng, mặt trời dần dần xuống núi, Tiêu Phàm xuyên qua sơn mạch minh mông, sau một ngày, mấy người vẻn vẹn chém giết được bốn đầu tam giai hồn thú, mỗi người chia được một viên hồn tinh tam giai. Cứ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, nơi này đã có người nhanh chân đến trước, nhất định phải tiến sâu vào bên trong. Ánh mắt lăng phong quét nhìn bốn phía, lông mày nhíu chặt. Nếu theo cái đà này thì bọn họ chỉ có thể kiếm được 30 viên hồn tinh tam dai mà thôi, cộng lại cũng chỉ 3 vạn điểm tích lũy, cộng thêm lệnh bài 100 điểm nữa thì chỉ có 30.100 điểm. 30.100 điểm, đừng nói là tiến vào 5 người đứng đầu, cho dù muốn tiến vào 100 người đứng đầu cũng khó. Vì 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Bàn ra liều. Bàn tử nhe răng trợn mắt, trong lòng vô cùng lo lắng về 500 vạn hồn thạch kia. Ta thấy như vậy đi, tiêu phàm từ bên trong hồn giới lấy ra một tấm bản đồ, sau khi trải ra liền chỉ vào địa đồ. Nơi này chỉ là bên ngoài hồn thú sơn mạch, đại bộ phận đều là tam dai hồn thú. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ nơi này bắt đầu, nếu vào sâu bên trong hồn thú sơn mạch thì nhất định có không ít tứ dai hồn thú. Tiêu phàm ngừng lại, tiếp tục nói. Lấy thực lực chúng ta, ứng phó tứ dài hồn thú cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, không bằng bốn người chúng ta chia làm hai tổ, đi theo hình vòng cung ở đây sau đó tập trung lại ở ngọn núi này, thấy thế nào? Cũng tốt, cứ như vậy đi, cơ hội chúng ta gặp được hồn thú cũng sẽ nhiều hơn. Lăng Phong gật đầu, lập tức cười cười nhìn xem tiểu ma nữ nói. Thì Vũ, nếu không hai người chúng ta một tổ, ta muốn cùng đồ lưu manh một tổ, tiểu ma nữ không chút do dự cự tuyệt, bàn tử nhún nhún vai. Cứ đến lúc này thì hắn luôn là người khó xử nhất, hắn hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của mình. Lăng phong cũng không tức giận, hắn nhìn bàn tử tức giận nói. Nhị mập, người cũng đừng ngán chân ta đấy. Yên tâm, nếu không đánh lại thì ta chạy tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bàn tử cười cười, hắn dù sao cũng là người cô đơn, chung nhóm với ai cũng không quan trọng. Cứ như vậy đi, tiêu phàm bất đắc dĩ, đưa cho ba người mỗi người một loại địa đồ, nhìn tiểu ma nữ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nhạc! Tiểu ma nữ không phải đã coi trọng ca đi, ca lại có mị lực như thế. Đưa mắt nhìn lăng phong và bàn tử rời đi, tiêu phàm và tiểu ma nữ mang theo tiểu kim đi về một phương hướng khác. Bóng đêm lần nữa bao trùm đại địa, tiêu phàm và tiểu ma nữ đã đi qua hai ngọn núi, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên phát hiện ánh lửa chập trơn. Hai người lặng lẽ đi vào, đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Tiêu phàm, ánh mắt tiêu phàm hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại thì thấy một nam một nữ. Hai người kia đang kích động nhìn hắn, hắn cũng liếc mắt liền nhận ra hai người, đó là hai người mà lần trước hắn gặp ở trước cửa luyện dược sư công hội, Hạ Lôi và Ôn Nhã. Lúc ấy Ôn Nhã bị trúng độc của Thanh Văn Sa, nàng được tiêu phàm dùng kim châm giải độc, chỉ là dựa theo đạo lý thì bọn họ phải không nhận ra mình mới đúng, dù sao khi đó mình cũng đã đeo mặt nạ rồi. Nhưng sau khi nghe những lời Ôn Nhã nói thì trong phút chốc hắn đã hiểu ra, Ôn Nhã và Hạ Lôi đang đi tới, Ôn Nhã nói ra. Ân công! Hiện tại cả Yến Thành đều biết người chính là người chế tạo ra Mỹ dung dịch. Tiêu Phạm vỗ chán một cái, mình đúng là hay quên, lần trước vì ba loại dược dịch mà mình đã triệt để đắc tội với luyện dược sư công hội, thân phận luyện dược sư của hắn cũng vì thế mà bại lộ. Các người qua đêm ở chỗ này, Tiêu Phàm hỏi, không sai, nơi này cũng đã được xem là sâu trong hồn thú sơn mạch rồi, chúng ta nhiều người tập trung ở chỗ này cũng xem như có thêm một tầng bảo hộ. Hạ lôi cười nói, ân công, ban đêm ở hồn thú sơn mạch rất không an toàn. Nếu không ở cùng chúng ta đi, có gì chúng ta cũng có thể dễ dàng hỗ trợ nhau. Ôn nhã lại cười nói. Cũng được, tiêu phàm không có cực tuyệt. Hắn có ấn tượng rất khá về hai người ôn nhã nhưng bất quá vẫn chưa đến mức hoàn toàn tiến nhiệm. Đi ra khỏi nhà, nhiều thêm một cái tâm nhãn bao giờ cũng là chuyện tốt. Ánh lửa ở trong mắt tiêu phàm không ngừng phóng đại. Sau một lát, bốn đạo thân ảnh hiện ra trước mắt tiêu phàm. Đó là hai nam hai nữ, đều là học viên của chiến vương học viện. Hạ lôi. Tại sao các ngươi lại mang người lạ đến? Một thanh niên áo trắng trong nhóm mở miệng nói, trên mặt ba người khác cũng lộ vẻ không vui. Khi bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt tiêu phàm thì thần sắc càng thêm phẫn nộ. Tiêu phàm, bốn người bỗng nhiên đứng dậy, thanh danh tiêu phàm những ngày qua đã sớm vang vọng trong yến thành, mấy tên cao thủ trên viện bảng đều chết ở trong tay tiêu phàm, có thể nói tiêu phàm chính là cứu nhân của toàn bộ chiến vương học viện. Hạ lôi, các ngươi lại mang tiêu phàm đến đây. Chẳng lẽ các người không biết tiêu phàm đã là công địch của chiến vương học viện Chẳng lẽ các người cùng một bọn với hắn Cố ý dẫn hắn tới giết chúng ta Thanh niên áo trắng lại lần nữa mở miệng Tay phải lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm bên hông Hàn lỗi Người nói bậy bạ gì đó Ôn nhã tức giận nhìn thanh niên kia trầm giọng nói Các người cũng biết Lần trước ta chúng thanh văn xà độc chính là tiêu phàm đã cứu ta Các người cũng không nên cứ gộp mọi việc lại như thế Hắn không có ác ý Nghe vậy Mấy người cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Ân công, thật ngại quá, ôn nhã xin lỗi nhìn tiêu phàm. Không sao, tiêu phàm khoát khoát tay không nói thêm gì nữa, hắn biết, từ khi giết chết đám người địch Hàn thì mâu thuẫn giữa hắn và chiến vương học viện đã không thể hóa giải được nữa. ban đêm tốt nhất vẫn không nên đốt lửa, vạn nhất hấp dẫn hồn thú đến. Tiêu phàm lại nhắc nhở, chỉ là lời còn chưa dứt thì tên gọi là Hàn lỗi đã cắt ngang, nói. Hấp dẫn hồn thú. Ngay cả chút Dũng khí này cũng không có mà còn dám tham dạy Yến Thành thu liệp. Đúng vậy, chúng ta còn ước gì có hồn thú tới gần đây, như thế càng đỡ tốn thời gian để tìm. Một tên nam tử áo đen khác khinh thường nhìn tiêu phàm. Đúng là lòng tốt bị cho tha, tiểu ma nữ phẫn nộ nhìn những người kia. Tiêu phàm lắc đầu ngăn tiểu ma nữ lại, sau đó hai người một thú đi đến một cây cổ thụ ngồi xuống. Tiêu phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống tu luyện Tiểu ma nữ lại không có tốt tính như thế. Nàng đề phòng nhìn 6 người đối diện, cho dù là hai người hạ lôi và ôn nhã thì nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bóng đêm yên tĩnh, trong rừng truyền ra vài tiếng thú giống, từng đôi mắt sáng lấp lẽ đang ẩn nấp trong rừng cây giường như đang đánh giá thực lực của đám người tiêu phàm. Tam dai hồn thú có không ít, đáng tiếc lại không cảm nhận được khí thức của tứ dai hồn thú. Tứ dai hồn thú tối đa cũng chỉ tương đương với chiến tôn cảnh, chúng ta lại có đến 6 người, a 8 người, tứ dai hồn thú dám tới gần mới là lạ. Có lẽ là do một số người làm vận khí chúng ta kém như thế, ngay cả một con tứ dai hồn thú cũng không thấy đến. Mấy người hàn lỗi nghị luận không kiêng nể gì cả, bọn họ không thèm để ý đến ba người tiêu phàm. Đột nhiên, tiêu phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Đồ lưu manh, có chuyện gì? Tiểu ma nữ rất ít khi thấy thần sắc của tiêu phàm như thế này, cho dù là lúc đối mặt với chiến tôn đỉnh phong cũng chưa từng xuất hiện qua. Xuyệt, tiêu phàm làm ra một cái thủ thế im lặng. Ghẽ vào bên tai tiểu ma nữ nói. Cẩn thận một chút, có một cỗ hồn lực cường đại đang ở gần đây, chỉ ít cũng là chiến tôn đỉnh phong. Tứ dai hồn thú, ánh mắt tiểu ma nữ sáng lên. Nàng chưa kịp nói xong thì mấy thân ảnh quanh đống lửa đã động, bóng người nhanh chóng đuổi vào rừng. Rất hiển nhiên, những người kia cũng cảm nhận được cỗ hồn lực cường đại này. Tục ngữ nói nghe con mới sinh không sợ cọp, mấy người này quả là muốn đi tìm chết. Thân sắc tiêu phàm lạnh lùng, bộ dáng như mọi thứ đều không liên quan đến mình chương 111, Người biết ý nghĩa của thu liệp không? Oanh, sau một lát, trong cổ lâm nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, cũng có tiếng hồn thú gầm thét chấn động cả màn đêm. Đồ lưu manh, chúng ta không đi theo à? Tiểu ma nữ không muốn bỏ qua cơ hội săn giết hồn thú. Cũng được, tiêu phàm gật đầu, sau đó cùng tiểu ma nữ, tiểu kim hướng về phương hướng kịch chiến đi đến. hắc ám bao phủ, chỉ có từng sợi nguyệt quang u ám từ trong lá cây rậm dạp len lỏi chiếu xuống. Bất quá việc này cũng không thể ngăn cản bước chân của tiêu phàm. Hồn lực quét qua mười mấy mét xung quanh một cái, địa hình ngay lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Âm thanh kịch chiến càng lúc càng lớn, sau một lát, sau bóng người tiến vào tầm mắt của ba người, chính là bọn hạ lôi và ôn nhã. Tại trung tâm của sáu người, một đầu cự lang dài 5-6 mét cao 3 thuốc đang gầm thét, hàm răng trắng sáng tỏa ra hàn mang lạnh lẽo, ở dưới bóng đêm càng thêm băng lãnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xung quanh thân nó tỏa ra từng đạo khí lãng sắc bén, những nơi nó đi qua, tất cả đều là hóa thành cho bụi, ngay cả cổ mộc đều bị cắt thành mảnh vụn. Ngũ dai hồn thú tật phong lang, tiểu ma nữ cả kinh kêu lên, khí thức đầu tật phong lang này phát ra tuyệt đối tương đương với cường giả chiến tông cảnh. Sắc mặt tiêu phàm bình tĩnh giống như đã đoán được từ trước, một màn này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước ở lạc nhật sân mạch, lâm gia và lục đại chiến tôn của tam đại gia tộc đối chiến với ngũ dai tuyết sư. Chỉ là khí thế cuồng bạo của con tật phong lang này phát ra lại mạnh hơn tuyết sư không ít, thực lực đoán chừng là ngũ dai trung kỳ, khó trách hồn thú cấp thấp bốn phía đều đã thối lui. Ân công, xin giúp chúng ta một tay. Hạ lôi nghe thấy tiếng của tiểu ma nữ liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Sáu người bọn hắn chỉ có thể rằng co với tật phong lang, chỉ cần tiêu phàm tham gia thì con tật phong lang này nhất định phải chết. Tiêu phàm cau mày một cái, hung hăng chừng mắt nhìn tiểu ma nữ. Nếu ngươi không kích động như thế thì bọn hắn còn lâu mới phát hiện ra chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hạ Lôi và Ôn Nhã, trong lòng Tiêu Phàm thở dài, thân hình lé lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở dưới bụng của Tật Phong Lang. Bá đạo thiên quyền, ngũ phẩm chiến kỹ đánh thẳng vào cằm của Tật Phong Lang, nhanh, chuẩn, hung ác. Động tác thập phần thoải mái tựa như nước chảy mây trôi. Ầm, tiếng âm thanh nứt xương vang lên, cái cằm của Tật Phong Lang bị một quyền của Tiêu Phàm đánh nát, thân hình nhanh chóng nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, tật phong lang phát cuồng lên, cái đuôi cứng rắn mang theo tiếng xé gió quét ra. Nhanh, đừng để nó đào thoát, hàn lỗi kêu to, nâng trường kiếm trong tay lên, một đạo hồn kiếm phá không xuất ra chảm vào trên đùi tật phong lang, trên không chung xuất hiện mảng lớn huyết phũ. Mấy người khác thấy thế liền nhanh chóng thối lui để tránh một kích kia, tật phong lang đã bắt đầu điên cuồng công kích. Sau một lúc, trên người tật phong lang đã máu thịt lẫn lộn, há mồm thở dốc hung giữ nhìn chằm chầm đám người. nó đã cùng đồ mặt lộ Trên mặt hàn lỗi lé qua một tia hưng phấn, chém giết ngũ dai hồn thú được ngũ dai hồn tinh sẽ được một vạn điểm tích lũy, cho dù phân phối ra thì hắn cũng đã có hơn 1.000 điểm tích lũy rồi. Mấy người hạ lôi cũng kích động không thôi, liền nhau nhau xuất thủ, tật phong lang đỉnh phong bị trọng thương đã không còn là đối thủ của bọn họ nữa. Sau nửa chén trà nhỏ, tật phong lang ngã dầm xuống đất, trên người không còn khí thức gì. Ngũ dai hồn thú chỉ có như thế, hàn lỗi nhách miệng cười một tiếng cũng không để ý đám người phản đối đã trực tiếp đi đến đầu tật phong lang, đào ra hồn tinh của. Đám người cao mày một cái, ngũ dài hồn thú này không phải một mình hàn lỗi người chém giết, hắn có tư cách gì đem hồn tinh bỏ vào trong túi. Hàn lỗi cũng thấy có chút không đúng, vội ho một tiếng, nhìn về phía đám người nói. Mọi người, hồn tinh này tạm thời do ta bảo quản, thấy thế nào? Dù sao chúng ta cũng là một đoàn đội, cuối cùng vẫn phải chia đều hồn tinh. Mấy người trầm mặc sau một lát, Hạ lôi đột nhiên mở miệng nói, không thì sao, hạ lôi, người có ý gì, hàn lỗi híp hai mắt, có phải người muốn phá hư đoàn đội của chúng ta không? Hai viên hồn tinh của tứ dai hồn thú lúc trước hình như cũng do người giữ, một viên này có phải nên để cho một trong năm người chúng ta giữ không? Ôn nhã mở miệng hỏi ngược lại, các người không tin ta, lông mày hàn lỗi nhíu lại, người muốn để cho chúng ta tin tưởng thì đầu tiên phải tin tưởng chúng ta. Dựa vào cái gì mà mọi người cùng nhau chém giết tật phong lang mà hồn tinh phải giao cho người bảo quản. Hạ lôi đi đến bên cạnh ôn nhã, hai người hỗ trợ cho nhau. Hàn lỗi không biết nói gì, lời nói của hạ lôi cũng không phải không có lý, hắn đành phải đưa ánh mắt nhìn về ba người khác. Hạ lôi, ôn nhã, chúng ta là một đoàn đội, hồn tinh giao cho hàn lỗi bảo quản có cái gì không được. Chờ sau khi thu liệp kết thúc thì chia ra cũng không phải như thế sao. Một nữ tử hung hăn trong đó mở miệng, không sai. Chúng ta là một đoàn đội, ta cũng đồng ý để hồn tinh cho hàn lỗi bảo quản. Ta cũng vậy, một nam một nữ khác gật đầu, đi đến bên cạnh hàn lỗi, xem ra ba người này là cùng một bọn với hàn lỗi. Hàn lỗi thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Thiểu số phục tùng đa số, hiện tại các ngươi không có ý kiến gì chứ. Đã như vậy, thì thể tật phong lang này thuộc về chúng ta, chúng ta và các ngươi không còn đi chung một đường nữa rồi. Ôn nhã cũng không phải người ngu. Nếu như cứ tiếp tục như thế thì tất cả hồn tinh sau này đều không có phần của bọn họ. Đây là do người nói. Hai mắt hàn lỗi khẽ hiếp một cái nói. Cái thi thể ngũ dài hồn thú này cũng có giá mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch. Chúng ta cũng không thiếu các ngươi cái gì, chúng ta đi. Xuất lời, hàn lỗi quay người liền chuẩn bị rời đi, trong lòng mừng thầm không thôi. Hơn một vạn điểm tích lũy tới tay, vị trí top 10 này ta nắm chắc rồi. Dựa theo Yến thành thu liệp những năm qua. Săn giết một đầu ngũ dai hồn thú cũng đã đủ để tiến vào 10 hạng đầu, dù sao, ban thưởng 10 hạng đầu cũng chỉ có 2 viên hồn tinh ngũ dai mà thôi. Hình như các người đã quên ta, một tiếng ho nhẹ vang lên, tiêu phàm bị mọi người bỏ quên từng bước tiến lên. Không sai, ân công là người có công lớn nhất trong việc giết chết tật phong lang, hồn tinh nên thuộc về ân công. Hạ lôi vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy người hàn lỗi cũng trở nên lạnh lùng. Tình cảm mấy người cũng vừa mới đoạn tuyệt. Hắn tự nhiên cũng không cần phải nói đỡ. Tiêu phàm, chẳng lẽ người muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hàn lỗi cười lạnh, cho dù không có người thì bọn ta cũng có thể giết chết con tật phong lang này. Thật vậy sao? Tiêu phàm cười nhạt một tiếng. Hàn lỗi trong lúc nhất thời không biết tiêu phàm muốn gì, cao mày nói. Ta thừa nhận, người đã giúp chúng ta một chút, nhưng chúng ta cũng không có bảo ngươi tới hỗ trợ, là hạ lôi kêu người đến hỗ trợ, hồn tinh này không có quan hệ gì với ngươi Ngươi nếu như muốn hồi báo thì nên tìm hạ lôi mới đúng. Nói xong chưa, thần sắc tiêu phàm khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi muốn như thế nào? Hàn lỗi nhíu mày, ngay cả hàn lỗi và ôn nhã trong lúc nhất thời cũng không biết tiêu phàm đang có ý gì. Ta muốn thế nào, ngươi có biết cái gì gọi là thu liệp không? Tiêu phàm thản nhiên nói, đi từng bước tiến về phía hàn lỗi. Ngươi, hàn lỗi biến sắc, hắn rốt cuộc biết tiêu phàm có ý gì, thân hình rút lui mấy bước, hùng danh tiêu phàm hắn đã nghe nói qua. Ngay cả địch hàn và hoàng thiên thần cũng dám chém thì huống chi là hắn. Chạy mau, hàn lỗi nhanh chóng phản ứng liền xoay người chạy. Chạy, tiêu phàm khinh thường cười lạnh, thân thể như mãnh hổ phóng ra, trong nháy mắt đã chặn trước người hàn lỗi, bá đạo thiên quyền mang theo một cố kình phong hung bạo oanh ra. chương 112, mưu đồ bí mật, âm, quyền thế như gió, cuồng mãnh bá đạo, thoáng cái đã xuất hiện ở trước người hàn lỗi, thân sắc hàn lỗi đại biến, trong lúc vội vàng điều động hồn lực toàn thân ngăn cản. Trong nháy mắt hắn liền hối hận, một quyền ẩn chứa thuộc tính bạo tạc kia của tiêu phàm không phải hắn có thể đỡ được. Răng rắc một tiếng, cánh tay phải hàn lỗi đứt gấy, máu tươi bắn tung tué, thân thể hắn bị đánh vang ra lăn mấy vòng trên mặt đất, hai mắt huyết hồng lộ ra sát khí băng lãnh. Tiêu phàm, người dám trắng trợn cướp đoạt đồ vật của chúng ta. Ba người khác đứng một bên gào thét nhưng không có ai dám tiến lên. Tiêu phàm căn bản lười so đo với bọn họ, hắn đi đến dẫm lên ngực của hàn lỗi. Từ trên người hàn lỗi lấy ra một viên hồn tinh ngũ dai, còn có ba viên hồn tinh tứ dai. Cho ngươi tiêu phàm trực tiếp đem ba viên hồn tinh tứ dai ném cho hai người ôn nhã và hạ lôi. Ân công, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người kinh ngạc nhìn tiêu phàm, nhìn nhau, sau đó ôn nhã mở miệng nói. Ân công, hồn tinh này chúng ta không thể nhận, đây là thứ nên thuộc về các ngươi không cần gọi là ân công, cứ gọi tên ta là được. Tiêu phàm khoát khoát tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra mấy bước, hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía bốn người hàn lỗi. Ngay cả Yến Thành Thu Liệp là cái gì cũng không biết, còn không bằng trực tiếp xéo đi. Sắc mặt mấy người cứng đờ nhưng lại không dám phản bác. Tiêu phàm nói không sai, Yến Thành Thu Liệp cũng không chỉ săn giết hồn thú mà tu sĩ còn săn giết lẫn nhau, chiếm lấy tài nguyên trên người của đối phương. Ở bên trong Yến Thành Thu Liệp, đừng nói cướp bóc, cho dù là giết người cũng rất bình thường. Chỉ là mấy người này không oán không thù với tiêu phàm nên hắn cũng chẳng muốn giết bọn họ. Hạ lôi và ôn nhã trầm mặt không nói, lời của tiêu phàm rất có lý, mấy lần thu liệp lần trước cũng không thiếu sự tình cướp của giết người. Giết chết một con hồn thú chỉ có thể có được một viên hồn tinh, nhưng nếu giết chết tu sĩ thì có thể đạt được mấy viên hồn tinh, thậm chí là mấy chục viên. Ân công, chúng ta có thể đi cùng các người không? Thấy tiêu phàm rời đi, hạ lôi lại mở miệng kêu lên. Các người vẫn nên đi đường của các người a về sau cũng có thể nhìn mặt người khác được. Tiêu Phạm rời đi cũng không quay đầu lại, nói đùa gì thế, mấy người bọn hắn đã cố ý tách ra thì làm sao có thể nhận thêm hai người đây. Đồ lưu manh, vừa rồi ngươi rất đẹp trai, tiểu ma nữ cười hì hì nhìn tiêu Phàm tiêu Phàm đi đến bên ảnh tiểu ma nữ, đưa tay phải ra sờ chán của nàng, nói, không có phát sốt, tiểu ma nữ nghe vậy, thần sắc biến đổi, phẫn nộ đổ nói, ngươi mới phát sốt, cả nhà ngươi đều phát sốt, Lúc nàng lấy lại tinh thần thì tiêu phàm đã mang theo tiểu kim đi được mấy mét, tiểu ma nữ tức giận dậm chân lại vội vàng cùng theo. Lôi ca, chúng ta cũng đi thôi, ôn nhã băng lãnh liếc mắt nhìn bốn người hàn lỗi một cái xong cũng rời đi. Ba người tiêu phàm nghỉ ngơi trên gốc cổ thụ một đêm, ánh sáng ban mai xuất hiện, chim chóc hót líu lo, tiêu phàm rũi cái lưng mệt mỏi. Một ngày mới lại tới, giống, đột nhiên, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng lao ra như thiểm điện, chỉ một thoáng. Cách đó không xa chuyển đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khi tiêu phàm lấy lại tinh thần thì tiểu kim đã ngậm một viên hồn tinh máu me đầm đía đi tới. Tam dai hồn tinh, cảm nhận hồn lực bàng bạc bên trong hồn tinh, ánh mắt tiêu phàm sáng lên, tiểu kim sau khi đột phá tứ ra hậu kỳ thì chiến lực đều tăng cao, cho dù là bản thân hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại được nó. Tiểu ma nữ, hồn tinh này cho ngươi, tiêu phàm trực tiếp đem hồn tinh tam dai ném qua, hắn được một viên hồn tinh ngũ dai đã có hơn vạn điểm tích lũy rồi tiểu ma nữ cùng hắn một đội nên tự nhiên phải chia đều. Ngươi giữ giúp ta, tiểu ma nữ lơ đánh. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh nhanh chóng lên đường, bằng không lăng phong và bàn tử phải đợi chúng ta. Tiêu phàm gật đầu, cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem hồn tinh ném vào bên trong hồn giới. Giờ phút này, tại một địa phương khác bên trong hồn thú sơn mạch, trên không có một nhóm phi cầm xoay quanh tại chỗ, bên trong cổ lâm, mấy người lạc trần, tôn tuyệt đang ngồi chữa thương. Tôn tuyệt bị chém mất một tay, miệng vết thương đã kết thành một cục màu u. Trừ bọn hắn, cách đó không xa còn có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam tử nhàn nhạt, nhạt lước mắt nhìn tôn tuyệt. Tôn tuyệt, lạc Trần các người quả thật làm chiến vương học viện mất mặt, ngay cả một tên chiến tôn cảnh cũng muốn ta xuất thủ. Nam, tử mặc trường bào màu đen, bay phất phới trong gió, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan, cái mũi cao thẳng, hai mắt lộ ra một cỗ sắc bén, hai tay khoanh lại, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí. Nam tử này chính là cao thủ Triệu Vô Bệnh xếp thứ ba trên viện bảng, thân làm người thừa kế của Triệu gia, không có mấy người ở Đại Yên Vương triều có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Triệu Vô Bệnh, tứ đại gia tộc ta đồng khí tương liên, người giúp hay là không giúp? Sắc mặt Tôn Tuyệt trầm xuống, hắn nắm giữ song sinh chiến hồn vậy mà thua ở trong tay Tiêu Phàm thấp hơn hắn một cảnh giới, điều này đối với hắn là một sự sỉ nhục không thể xóa nhòa. Mộc Vũ, người có biết người tên Tiêu Phàm này không? Triệu Vô Bệnh quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Nàng tên là Tô Mộc Vũ, nếu như Tiêu Phàm nghe được cái tên này, khẳng định sẽ có chút ấn tượng, bởi vì nữ tử chính là con gái của gia chủ Tô gia Tiêu Thành. Không biết, nhưng đã nghe nói qua, 7 tuổi thức tỉnh chiến hồn thất bại, liên tục tiến vào chiến hồn điện thức tỉnh nhiều năm cũng không thành công, được xưng là Tiêu Thành đệ nhất phế. Tô Mộc Vũ giải thích nói, à, triệu vô bệnh hơi ngoài ý muốn, người được xưng là đệ nhất phế lại có thể tùy tiện chém giết thiên tài của chiến vương học viện, điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Trong lòng thầm nhủ nói Xem ra trên người tiểu tử này còn có không ít bí mật Chuyện này ta giúp Bất quá cũng đừng quên sự tình người đáp ứng ta Triệu vô bệnh gật gật đầu nói Đó là tự nhiên Tôn tuyệt gật gật đầu Trong lòng cười lạnh Triệu vô bệnh người cũng không phải thứ tốt lành gì Người và tiêu phàm tốt nhất đều đồng vu quy tận đi Tiêu phàm, tiểu ma nữ và tiểu kim tiếp tục tiến lên Sau nửa ngày thì hồn thú chết trong tay bọn họ đã có 5 con Trong đó có 2 con tứ dai hồn thú Hai con khác đều là nhị dai hồn thú Đồ lưu manh Nếu có một ngày ngươi không gặp lại ta nữa Ngươi còn muốn gặp ta hay không Ngươi có đi tìm ta không Hai người đang đi trong rừng Bỗng nhiên tiểu ma nữ quay sang hỏi tiêu phàm Ngươi gần đây sao cứ lại nhảy việc không đâu Không lẽ ngươi muốn rời đi sao Tiêu phàm cổ quái nhìn tiểu ma nữ Hắn đã sớm suy đoán ra thế Của tiểu ma nữ không đơn giản Có lẽ có cái gì bất đắc dĩ Không có, ta chỉ muốn hỏi một chút mà thôi Tiểu ma nữ lắc đầu như trống, nàng không không biết tại sao trong lòng mình lại có ý muốn dựa dẫm, ỷ lại vào tiêu phàm. Tiêu phàm trầm ngâm một lúc, cực kỳ chân thành nói. Nếu như người không muốn đi, ai cũng không thể ép buộc ngươi không một ai. Vừa nói xong, một cỗ sát khí cường đại từ trên người tiêu phàm tản ra, mấy tháng này ở chung, hắn đã sớm coi tiểu ma nữ là thành thân nhân mình. Thân nhân, đó là nghịch lân của tiêu phàm, ai cũng không thể chạm, bởi vì đó là thứ mà hắn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ. Thật, thân thể mềm mại của tiểu ma nữ run lên, trong mắt hiện ra hơi nước, thiếu chút nữa thì chảy ra. Có người đang đánh nhau, tiêu phàm đột nhiên mở miệng, thân thể lập tức chạy đến nưới phát ra âm thanh, tiểu kim cũng cấp tốc chạy theo. Lưu manh đáng chết, đồ lưu manh, tiểu ma nữ tức giận dậm chân, ngực chập trùng lên xuống, khó lắm mới được cảm động một hồi, không ngờ tiêu phàm không nói thêm câu nào đã liền chạy. Tiểu ma nữ bất đắc dĩ đành phải chạy theo, chương 113, huyết sát chịu Uy đây là... Khi tiểu ma nữ chạy tới thì phát hiện một đầu hồn thú to lớn ở phía trên, một mảnh đen kịt, nhìn kỹ thì đó là một đàn quả đen. Quả đen lít nha lít nhít khiến người nhìn phải phát run, số lượng cũng quá nhiều đi, chỉ ít cũng có mấy ngàn, trên không trung toàn bộ là quả. hắc huyết nha, tiêu phàm hít sâu một hơi, trong mắt lé lên vẻ ngưng trọng. hắc huyết nha mặc dù chỉ là tam dai hồn thú thế nhưng số lượng lại quá nhiều, hơn nữa, loại hồn thú này lấy huyết nhục làm thức ăn, cho dù cường giả chiến tông cảnh gặp cũng phải phát khiếp Nhưng đây cũng chưa phải là việc làm cho tiêu phàm lo lắng, mà là đám hắc huyết nha này hình như đều bị điều khiển. Điều khiển hắc huyết nha, nếu như tu sĩ tham gia Yến Thành Thu Liệp lần này lại có người có khả năng như thế thì vị trí hạng nhất lần này có lẽ thuộc về hắn rồi. Không tốt, bọn chúng tới. Tiểu ma nữ kêu lên sợ hãi, thoáng một cái, vô số hắc huyết nha như một đám mây đen vô thiên cái địa bay tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi, tiêu phàm biến sắc. Ôm lấy tiểu ma nữ trực tiếp nhảy lên lưng tiểu kim, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng liền lập tức chạy vào trong rừng. Nhưng số lượng hắc huyết nha thực sự quá nhiều, hơn nửa tốc độ của phi cầm lại rất nhanh, chỉ trong vòng mấy giây thì đàn quả đã vây kín hai người một thú lại. Điều kỳ lạ là đám hác huyết nha này chỉ vây quanh mà không tấn công bọn hắn. Ai, ánh mắt tiêu phàm lạnh lẽo, hắn hoàn toàn khẳng định đám hác huyết nha này có người điều khiển. Không chạy nữa sao, một đạo âm thanh cuồng tiếu vang lên, đột nhiên, Hác huyết nha tự động tách ra một con đường, hai bóng người một nam một nữ trong rừng chậm dài đi đến. Các ngươi là ai? Tiêu phàm cao mày nhìn hai người đối diện, người chính là tiêu phàm đã giết hoàng thiên thần và tôn tử. Nhìn qua cũng không có lợi hại gì, nam tử mở miệng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ta là ai? Người còn không có tư cách biết rõ. Chó săn của tôn ra, tiêu phàm híp hai mắt, để phòng nhìn hắc huyết nha bốn phía, hàng ngàn hàng vạn hác huyết nha cũng không nguy hiểm bằng hai người trước mắt này. Rất hiển nhiên, người tới chính là Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ. Tôn ra còn chưa xứng để bản công tử làm chó, bất quá, có người ở Tôn ra ra giá thật lớn muốn cái đầu trên cổ ngươi, ta cảm thấy chỉ là dễ như trở bàn tay cho nên liền đáp ứng. Triệu Vô Bệnh lạnh lùng cười một tiếng, là ngươi tự mình tới, hay là muốn ta động thủ. Thần sắc tiêu phàm cứng lại, người này bá đạo như thế, vừa mở miệng ra liền muốn mình chết. Nếu như vẫn là chiến sư cảnh thì tiêu phàm chỉ có nước nhận chết. Nhưng hiện tại hắn đã là chiến tôn hậu kỳ, hơn nữa bên cạnh còn có tiểu kim và tiểu ma nữ, đám bọn hắn cũng chưa chắc không đánh lại đám hác huyết nha này. Tiêu phàm, làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nhìn bốn phía, nàng kéo kéo góc áo của tiêu phàm. Nếu như lúc trước, tiểu ma nữ không gọi hắn là đồ lưu manh thì hắn sẽ rất cao hứng, nhưng hiện tại thì hắn cao hứng không nổi. con người lướt nhìn hác huyết nha bốn phía, trong đầu tiêu phàm nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt lé lên, nhìn tiểu ma nữ nói khẽ. Muốn sống sót thì tất cả phải dựa vào nàng rồi. Dựa vào ta, đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ lấp lẽ, nàng hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Như thế này, tiêu phàm thì thầm vào tai tiểu ma nữ, tiểu ma nữ thỉnh thoảng gật đầu. Như thế nào, vẫn muốn ta phải động thủ sao? Triệu vô bệnh nhìn hai người xì xào bàn tán thì sắc mặt lập tức âm trầm. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi đã tạo cho mình một địch nhân cường đại, nếu hôm nay ta chết thì thôi. Còn nếu không thì ta nhất định để người ăn không ngon ngủ không yên." Tiêu Phàm sát khí đằng đằng nói, "Địch nhân cường đại, chỉ bằng vào ngươi, nếu ngươi đã chọn như thế thì cũng đừng trách ta." Triệu Vô Bệnh mặt coi thường nói ra. Vừa dứt lời, cuồn phòng bốn phía đột nhiên gào thét, lá cây phát ra tiếng kêu sàn sạt, chỉ thấy vô số hắc huyết nha cuồng mãnh đánh tới, rất nhanh liền xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Ngân Hoàng Lao Lung, đúng lúc này, tiểu ma nữ quát nhẹ một tiếng, bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đang xuất hiện dưới chân nàng xuất hiện vô số sợi đằng, che khuất bầu trời, giống như vạn tên cùng bắn, hung mẽnh vô cùng. Trong một giây, vô số sợi đằng ngưng tụ thành một cái lồng giam to lớn đem ba người tiêu phàm bảo vệ ở bên trong. Phanh phanh phanh, phanh vô số hắc huyết nhà đâm vào phía trên lồng giam, đúng lúc này, từng đạo ngân sắc quang mang từ trong lồng giam bắn ra ngoài. Máu tươi nở rộ trong hư không, nhuộm đỏ cả thiên khung, thi thể hắc huyết nhà bên ngoài lồng giam xếp thành một tòa núi nhỏ, máu tươi thấm sâu vào trong lòng đất Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, Bát Phẩm Ngân Hoàng đằng, ánh mắt Triệu Vô Bệnh lạnh lẽo, toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó đánh một quyền bá đạo xuống bên dưới lồng giam. Oanh một tiếng, lồng giam đột nhiên hóa thành mảnh vụn tiêu tán trong hư không, lập tức xuất hiện nhân ảnh ba người tiểu ma nữ, khóe miệng tiểu ma nữ tràn ra một dòng máu, sắc mặt hơi trắng bệch. Cũng chỉ có thủ đoạn như thế, Triệu Vô Bệnh nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, thân thể chuẩn bị thối lui tiếp tục triệu hoán đàn hắc huyết nha công kích. Tiểu ma nữ, tiểu kim, bảo vệ tốt bản thân. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm đạp chân xuống, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Triệu Vô Bệnh. Thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận Triệu Vô Bệnh, Tiêu Phàm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Huyết sát, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm xuất thủ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh huyết kiếm, thân kiếm tỏa ra huyết sắc quang mang, huyết dịch tám hướng điên cuồng tụ tập lại trên thân kiếm. Trước người Tiêu Phàm ngưng tụ một thanh kiếm cương sắc bén bằng máu vô cùng to lớn, khí thế như có thể diệt sạch thiên hạ. Tự tìm cái chết, con người triều vô bệnh co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, một kiếm này vậy mà làm cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh hắc nha cao một trượng, hắc nha vừa xuất hiện, không gian xung quanh nó liền trở nên vặn vẹo. Thất phẩm chiến hồn, liệt thiên nha sao? Tiêu Phàm nhíu mày cũng không có gì ngoài ý muốn, trên mặt cười lạnh, toái hồn trưởng ngay lập tức đánh ra. Hoa hoa, nhưng làm tiêu phàm không ngờ chính là thân hình triệu vô bệnh đột nhiên bay lên, trước người hắn xuất hiện vô số hắc huyết nha cản trở đường đi của tiêu phàm. Đúng là một tên ra hỏa rảo hoạt, tiêu phàm sầm mặt lại, toái hồn trưởng không cách nào công kích triệu vô bệnh, chỉ có thể dùng tu la tam kiếm, huyết sát. Diệt, tiêu phàm gầm thét cố gắng chém tu la kiếm xuống, kiếm khí màu đỏ bắn ra giống như một giãy ngân hà máu, những nơi nó đi qua, toàn bộ hắc huyết nha đều bị nổ tung, trên không chung xuất hiện một hồi mưa máu Nhưng mọi thứ vẫn chưa hết, huyết sắc kiếm hà khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mấy chục trượng xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, trong phút chốc tựa như toàn bộ thế giới này đã biến thành màu đỏ. Mấy giây sau mọi thứ mới yên tĩnh lại, tiểu ma nữ kinh hãi nhìn tiêu phàm, một kiếm này cho dù là chiến tông cảnh thì cũng nhất định bị chém chết. Quá cường hán, huyết sát vừa ra, hàng ngàn hàng vạn hác huyết nha đều bị phi hôi yên diệt. Triệu vô bệnh và tô mộc vũ đã sớm không thấy tâm hơi, xem ra đã chạy trốn rồi Sắc mặt tiêu phàm trắng bệnh, quỳ một chân xuống đất, tu la kiếm đã bị hắn thu vào bên trong hồn giới, trong lòng hắn cũng cực kỳ chấn động hồi tưởng về một kiếm kia, tiêu phàm tựa như minh bạch cái gì. Huyết sát, lấy máu giết địch, do máu của hắc huyết nha nên mới có để huyết sát đạt đến uy lực ngũ phẩm chiến kỷ đỉnh phong, đây chỉ là máu của tam dai hồn thú, nếu như là máu của tứ dai hồn thú, thậm chí ngũ dai hồn thú thì sao đây? Trong lòng tiêu phàm thầm nghĩ, chương 114 Hoàng Kim Thánh sư Đồ lưu manh, người thế nào rồi? Tiểu ma nữ lo lắng đi đến bên cạnh tiêu phàm hỏi. Không sao, chỉ là hư thoát mà thôi. Tiêu phàm cười khổ một tiếng, uy lực huyết sát tuy mạnh nhưng đều đã rút cạn hồn lực và sức lực của hắn rồi. Hắn lúc này cho dù một kiếm cũng không chém ra nổi. Tiêu phàm nhìn bốn phía lại không phát hiện thân ảnh triệu vô bệnh và tô mộc vũ, lập tức hỏi. Bọn hắn chết chưa? Chưa chết, đã trốn rồi. Tiểu ma nữ lắc đầu, tiêu phàm sầm mặt lại. Mình suốt toàn lực như thế lại không giết được hai người kia, xem ra thực lực bọn họ cũng rất mạnh. Tiểu Kim, tới đây, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. tiêu Phàm nhìn về hướng Tiểu Kim phía xa kêu lên, hiện tại hắn đã hư thoát, nếu như đối phương trở lại thì hắn nhất định sẽ chết, hiện tại phải cấp tốc rời khỏi nơi này. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim thì lại phát hiện Tiểu Kim đang điên cuồng thôn vệ hồn tinh ống ánh. Hồn tinh, ánh mắt Tiểu Phạm sáng lên, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nhà bị hắn giết. Huyết dịch mặc dù bị rút sạch nhưng hồn tinh vẫn còn a Mấy vạn hồn tinh, hơn nữa còn là tam dai hồn thú hắc huyết nha. Phát tài rồi, tiêu phàm cười ha ha một tiếng, âm u trên mặt đều biến mất. Hắn nhặt mấy viên hồn tinh lên bắt đầu luyện hóa, vô tận chiến quyết bắt đầu vận chuyển. Sau thời gian nửa chén trà, hắn đã hấp thu trên trăm viên hồn tinh, hồn lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu ma nữ, trước tiên đem những hồn tinh này thu thập đá, đừng để lãng phí. Tiêu phàm bắt đầu điên cuồng thu thập hồn tinh trên mặt đất. Lần này, tiểu ma nữ cũng không do dự, hồn giới của hai người được chất đầy hơn phân nửa. Ta đây có hơn 6,300 viên hồn tinh tam dai, tương đương với hơn 60 vạn điểm tích lũy, người có bao nhiêu. Tiêu phàm cười không ngậm miệng được, hắn không nghĩ tới, chỉ trong vòng một canh giờ mà đã thu hoạch được hơn 60 vạn điểm tích lũy, hiện tại chỉ mới qua ngày thứ hai mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng biết, không phải mỗi ngày đều có thể gặp được thú quần. Hiện tại có thể chém giết được bọn chúng thì cũng chỉ là may mắn thôi. Ta có hơn 5,800 viên, tiến vào 10 hạng đầu cũng không có gì quá khó. Tiểu ma nữ cười nói, phúc họa đan sen, có lẽ hiện tại chính là ý đó. Giống, đột nhiên, tiểu kim ngửa mặt lên trời giống lên, trên người tản mát ra khí thức cường đại, bộ lông vàng óng trên người càng lúc càng tỏa ra kim quang trói mắt, bên trong ẩn ẩn có một cỗ khí thế thú vương. Tiểu kim lại muốn đột phá, tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn tiểu kim, đồ lưu manh, Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, tiểu kim không phải ngũ dai tuyết sư sao? Lông màu vàng cũng thôi đi nhưng tại sao lại trưởng thành nhanh như thế? Ta làm sao biết, tiêu phàm nhún nhún vai, hắn đương nhiên sẽ không nói cho tiểu ma nữ biết tiểu kim đã biến dị, hơn nữa còn là do hắn làm. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng tiêu phàm cũng kinh ngạc. Cho dù là ấu thú của lục dai hồn thú bình thường cũng không khả năng trưởng thành nhanh như vậy, chẳng lẽ tiểu kim biến thành thất dai hồn thú? Hoặc là bát dai hồn thú? Giống... Trong lúc tiêu Phàm đang suy nghĩ thì tiếng gào thét của Tiểu Kim lần nữa chuyển đến, thanh âm còn lớn hơn lúc trước vài lần. Theo tiếng gầm của Tiểu Kim, tất cả hồn thú trong phạm vi mười mấy dặm đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, nơm nấp lo sợ, hướng về phương hướng Tiểu Kim quỳ bái. Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ vừa mới chạy ra ngoài ba dặm liền kinh hãi nhìn về phía sau. Thú Vương, âm thanh Triệu Vô Bệnh có chút phát run, Thú Vương. Đây chính là hồn thú tương đương với cảnh giới chiến vương của nhân loại A, chỉ có thú vương mới có uy áp kinh khủng như thế này. Phù quân, đây là chuyện tốt, lấy thực lực tiêu phàm bọn hắn thì gặp phải thú vương hẳn nhất định phải chết. Tô Mộc Vũ khẽ mỉm cười nói, không sai, không cần ta đi giết hắn thì tiêu phàm cũng nhất định phải chết, hiện tại cũng có thể bàn giao cho tôn tuyệt. Hai mắt triệu vô bệnh khẽ hít một cái, ánh mắt giống như vừa hoàn thành âm mưu. Hai người liếc nhìn sau lưng một cái sau đó quay người biến mất ở trong rừng cây. Nghe thấy tiếng gào thét của tiểu kim, ánh mắt tiêu phàm và tiểu ma nữ lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy thân hình tiểu kim nhanh chóng biến lớn, lấy mắt thường cũng có thể thấy được nó đang phát triển. Sau một lúc, tiểu kim liền cao dài đến ba trược, một cô thú vương chịu y tản ra bốn phương tám hướng, cuồng phong lập tức thổi bay tiêu phàm và tiểu ma nữ. Hai người lui ra phía sau mấy chục mét, nắm lấy một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Tiểu kim, tiêu phàm kêu to, bộ mặt bị gió lớn thổi có chút phận vẹo, trong mắt tỏ ra lo lắng Sau một khắc, con người tiêu phàm co rụt lại, chỉ thấy xương cốt phần lưng của tiểu kim đang nhanh chóng ngọa nguệ, hai cục u nhỏ xuất hiện trên lưng nó, bộ lông màu vàng tróc ra làm tiểu kim gào thét vô cùng đau đớn. Hồng hộc, cứ như thế một lúc, hai đạo kim sắc quang mang từ sau lưng tiểu kim bắn ra, giống như hai thanh thiên đao đâm vào hư không, lợi mang sắc bén từ trên người nó xuất ra chém lên mặt đất làm bên dưới xuất hiện một cái rãnh thật to. Thật mạnh, khí tức này ta cảm giác không kém gì chiến tông cường giả cả. Tiểu ma nữ kinh hãi nhìn một màn này, chẳng lẽ tiểu kim biến dị, chiến tông cảnh sao, tiêu phàm hít sâu một hơi, lại nghĩ đến tiểu kim lúc trước điên cuồng thôn vệ hồn tinh, không khỏi nổi giận mắng. Tên nhóc này đúng là ham ăn, không biết nó đã thôn vệ bao nhiêu hồn tinh tam dai rồi. Một hai viên hồn tinh tam dai đối với tiểu kim thì không đáng kể chút nào, cho dù là tiêu phàm cũng đã một hơi luyện hóa trên trăm viên hồn tinh tam dai. Nhưng nếu như mấy trăm viên, thậm chí mấy ngàn viên thì sao? cho dù là chiến tông cảnh cũng chưa chắc có thể chịu a Đồ lưu manh, người thấy tiểu kim hiện tại giống cái gì? Tiểu ma nữ đột nhiên hỏi, giống gì? tiêu phàm cau mày một cái, giờ phút này lông tóc toàn thân tiểu kim chóc ra, chính là một con sư tử trụi lông, hắn liền nói. Giống một con chó trụi lông, tiểu ma nữ không khỏi chừng mắt nhìn tiêu phàm, thần sắc lập tức nghiêm lại, nói ra. Nếu như tiểu kim mọc lại đầy lông thì ngươi không cảm thấy có chút giống hoàng kim thánh sư trong truyền thuyết sao? Hoàng Kim Thánh Sư, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét một quả trứng vịt. Hoàng Kim Thánh Sư, đây chính là cửu dai hồn thú a, thời điểm trưởng thành có thể đạt đến cảnh giới chiến thánh của nhân loại, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Nếu như tiểu kim quả thật biến dị thành Hoàng Kim Thánh Sư, thì Bạch Thạch kia cũng quá khủng bố đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ, hắn âm thầm quyết định, nếu không đến thời khắc sinh tử thì hắn nhất định không để lộ ra sự tồn tại của Bạch Thạch, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Đồ lưu manh, ngươi nhìn xem Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên, tiêu phàm đột nhiên ngẩn đầu, lại thấy toàn thân lông tóc của tiểu kim đang nhanh chóng tăng trưởng, mềm mại giống như tơ lụa tản ra hào quang màu vàng óng trói mắt. Đồng tử màu vàng giống như sao trời, lập lòe tỏa sáng, thân thể khôi ngô đứng tại chỗ, bên trong vô hình tản ra một cỗ vương giả chịu Uy Giống, tiểu kim ngửa mặt lên trời vừa giống, hai cánh cao vài trượng chấn động hóa thành một đạo kim sắc tiểm điện hướng về tiêu phàm vào tới. Đừng tới, ta không chịu được đâu, tiêu phàm khoát khoát tay Hắn bị dọa đến lui lại mấy bước Nhưng làm tiêu phàm kinh ngạc là thân hình tiểu kim lué lên Đột nhiên biến thành một con mèo con cao một thước rơi vào trong ngực hắn Không một ai có thể tưởng tượng được con mèo này chính là thú vương cao mấy trượng khi nãy Biến thân, tiểu ma nữ kinh ngạc vô cùng chương 115, truyền thừa hiện Biến thân, tiêu phàm và tiểu ma nữ nhìn nhau Trong lòng hai người đã có đáp án Chỉ có bát dai hồn thú trở lên mới có được năng lực biến thân Bát dai này cũng không phải chỉ là thực lực hồn thú mà còn là tiềm lực của nó, một khi đã trưởng thành thì có thể đạt đến cấp bậc bát dai hồn thú. Nói một cách khác, chính là hồn thú nắm giữ huyết mạch bát dai trở lên. Tiểu Kim, người thật sự biến thành Hoàng Kim Thánh Sư. Tiểu Phàm hít một hơi nhìn Tiểu Kim trong ngực nói. Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, nhân tính hóa gật gật đầu. Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ vẫn là chấn kinh không thôi, lần này đúng là nhặt được trí bảo rồi, bình thường có ai có thể thu phục được một đầu cửu dai hồn thú. Cho dù là ấu thú cửu dai hồn thú vẫn không hề có khả năng. Tiểu Kim, thực lực nu hiện tại như thế nào rồi? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm lại hỏi, Tiểu Kim khoa tay một cái, Tiêu Phàm lập tức cười ha hả. Đồ lưu manh, người cười cái gì? Tiểu Kim rốt cục là thực lực gì? Tiểu ma nữ không biết Tiểu Kim có ý gì, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngũ dai sơ kỳ, Tiêu Phàm cười nói, ngũ dai sơ kỳ. Thanh âm tiểu ma nữ the thế mấy phần, vậy không phải tương đương với chiến tông sơ kỳ của nhân loại. Tiểu Kim, ngươi hãy thành thật khai báo, vừa rồi ngươi đã ăn hết bao nhiêu viên hồn tinh. tiêu Phàm cũng hiếu kỳ nhìn tiểu kim, tiểu ma nữ đoán tiểu kim bởi vì thôn phệ hồn tinh nên mới xuất hiện biến dị, nhưng tiêu Phạm lại biết hồn tinh chỉ ra tốc cho tiểu kim trưởng thành mà thôi. Đương nhiên, tiểu ma nữ có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi, mình cũng không cần lo lắng bạch thạch bị bại lộ. Tiểu kim khoa tay mấy lần tiêu phàm lập tức nổi giận mắng. 3.300 viên, ngươi đúng là một con heo a 3.300 viên hồn tinh tam dai, không phải mấy trăm, cũng không phải 1.000 mà là hơn 3.000 viên, hơn nữa cũng không phải là nhất dai, nhị dai, mà là hồn tinh tam dai đó. Nếu là đổi lại hồn thú khác thì đoán chừng đã sớm bị bạo thể mà chết rồi, cho dù là tiêu phàm cũng không dám một hơi hấp thu hết 3.000 viên, mấy trăm viên đã là cực hạn của hắn rồi. Mới hơn 3.000 viên mà thôi, Tiểu kim lại có thể biến dị thành cửu giai Hoàng Kim Thánh Sư, lần này phát tài như thế lại còn khoe mẽ. Tiểu ma nữ xem thường nhìn tiêu phàm, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười đầy nhân tính. Thân sắc tiêu phàm khổ sở, hắn không có cách nào giải thích tiểu kim sở dĩ biến dị căn bản không phải bởi vì nuốt 3.000 viên hồn tinh mà do bạch thạch trong cơ thể hắn. Sau này không chừng có người tưởng ngươi là con mèo rồi bắt ngươi làm sủng vật đấy. Tiêu phàm trực tiếp đem tiểu kim ném xuống đất, hung hăng chừng mắt Mèo, tiểu kim đáng thương kêu một tiếng, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất. Tiểu ma nữ cười khanh khách, thầm nghĩ trong lòng, có tiểu kim thì an nguy của người sau này có thể đảm bảo rồi. Đi thôi, tìm lăng phong và bàn tử tập hợp lại. Tiêu phàm quay người chuẩn bị tiếp tục tiến vào hồn thú sơn mạch, trong lòng trầm ngâm nói. Hiện tại cho dù gặp lại hai người kia thì cũng có thể lưu bọn chúng lại. Mấy ngày sau, hai người tiêu phàm và tiểu ma nữ ban ngày săn giết hồn thú, ban đêm tu luyện Mọi thứ đều vẫn an ổn, cũng không có gặp sự tình gì đặc biệt. Địa điểm ước hẹn chính là đỉnh núi này, nhanh lên. Tiêu Phàm đứng ở trên sườn núi, nhìn phương xa, 7 ngày rồi, không biết hai người bọn họ ở đâu. Tiểu ma nữ lo lắng nói, nơi này đã là nội địa của hồn thú Sơn Mạch, bọn hắn gặp phải tứ dai hồn thú cũng không ít, nhưng có tiểu kim ở đây thì hai người cũng không gặp quá nhiều uy hiếp. Thậm chí... Bọn hắn còn chém giết hai con hồn thú ngũ dai sơ kỳ điểm tích lũy bình quân của hai người đều đã vượt qua 60 vạn bất quá tiêu Phàm cũng sẽ không vì cái gọi là lục phẩm chiến kỹ mà giao tất cả hồn tinh ra những hồn tinh này đã đủ để cho hắn tu luyện đến cảnh giới chiến tông đối với tiêu Phàm mà nói lục phẩm chiến kỹ Dĩ nhiên rất đáng quý nhưng hồn tinh mới là tài nguyên tu luyện thực tế đương nhiên nếu có thể dùng số lượng hồn tinh tối thiểu để đổi lấy lục phẩm chiến kỹ thì hắn cũng nhất định làm hai người tiếp tục tiến lên Một lúc lâu sau, hai người rốt cuộc đi tới chân núi, còn chưa nghỉ ngơi thì âm thanh của bàn tử đã truyền đến. Hai người các ngươi tại sao lúc này mới đến, a tiểu kim đâu? Bàn tử thở hồng hộc, thần sắc thập phần suốt ruột, lăng phong bình tĩnh đi theo phía sau. Trên đường gặp chút chuyện, à, tiểu kim đây này. Tiêu phàm chỉ mèo con bên chân nói, đây là tiểu kim, người đừng nói cho ta biết tiểu kim có thể biến thân đấy. Chẳng lẽ tiểu kim là bát dai hồn thú, bàn tử một mặt không tin. Tiêu phàm cũng lười giải thích, mặc kệ bàn tử muốn tin hay không. Chết bàn tử, người làm sao gấp gáp như vậy, vội vàng đi đầu thai à, tiểu ma nữ đổi chủ đề, nghi hoặc nhìn bàn tử. Có một tin tốt và một tin xấu, các người muốn nghe cái nào trước. Bàn tử cũng không tức giận, có chút thở không ra hơi cười nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tiêu phàm tức giận nói, mọi người đều vội như vậy mà người còn thừa nước đục thả câu. Bàn tử nuốt vài ngụm nước miếng, thở một hơi, nói ra. Tin tức tốt là, có người phát hiện động phủ chiến đế truyền thừa, hiện tại tiến đến còn kịp. Chiến đế truyền thừa, là nơi chúng ta ngoài ý muốn phát hiện kia, tiêu phàm nhíu mày, trong lòng lập tức có phán đoán. Khó trách chúng ta một đường đi tới lại không phát hiện ra bóng người, nguyên lai like đều chạy tới động phủ chiến đế truyền thừa. Tiểu ma nữ buồn bực nói, vậy còn tin xấu, tin tức xấu chính là như lời Lão Tam nói, động phủ chiến đế truyền thừa kia có đến 9 phần là hồn giới cấm chế mà lần trước chúng ta phát hiện. Đáng tiếc lần trước bị chúng ta bỏ lỡ Hơn nữa, hiện tại cũng đã có rất nhiều người đến rồi Bàn tử nói đến đây Sắc mặt trong nháy mắt chán trường đi rất nhiều Đây chính là chiến đế truyền thừa a Vậy mà bọn hắn lại bỏ lỡ Đổi lại là ai thì cũng đều như thế Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi Tiêu phàm tức giận nói Từ khi được Tu La Tam Kiếm và Tu La Kiếm Thì hắn đã biết chiến đế truyền thừa kia rất bất phàm Hơn nữa, ba kiếm này cũng không phải là toàn bộ Nếu hiện tại gặp được kỳ ngộ thì nhất định sung sướng cả đời Lão Tam, chậm đã, Lăng Phong một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Ba ngày trước, người chiến vương học viện tuyên bố, Phàm là thấy được ba người chúng ta đều giết không tha, lần này không thể tùy tiện tiến đến. Khẳng định là hai người lúc trước truy sát chúng ta dở cho quỷ. Tiểu ma nữ thập phần tức giận nói, các người bị truy sát, trên người Lăng Phong tỏa ra sát khí đằng đằng, Phàm là những việc tổn hại đến an nguy của tiểu ma nữ, hắn đều luôn lộ ra sát cơ. Chúng ta cũng không biết là ai, bất quá cũng nhân họa đắc phúc. Tiêu Phàm khoát tay, hắn mặc dù không nhận ra Triệu Vô Bệnh nhưng hắn biết, một ngày nào đó sẽ còn gặp lại. Hay là trước tiên chạy tới động phủ chiến đế truyền thừa rồi nói, ai dám ngăn cản lão tử lấy chiến đế truyền thừa, lão tử liền giết sạch bọn chúng. Bàn tử hung quang bành trướng, hận không thể lập tức được chiến đế truyền thừa. Cũng tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu như thực sự là cùng một cường giả truyền thừa, phải chăng còn có chiến kỹ giống như Tu La Tam kiếm. Nói đi là đi, sau khi tuột lại vài ngày, Thời gian đối với bọn tiêu phàm là vô cùng trọng yếu, bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến vị trí truyền thừa kia. chương 116, Trấn Nhiếp, giờ phút này, một mảnh sinh cơ giạt rào bên ngoài sơn cốc đang đứng vô số tu sĩ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chầm chầm vào trong sơn cốc. Trung tâm sơn cốc, trên hư không có chín cái vòng xoáy màu đỏ, bên trong vòng xoáy màu đỏ lại tản ra một cỗ khí tức khắc nghiệt người xem vô cùng kính hãi, chỉ dám đứng nhìn. Nơi đó thực sự là chiến đế truyền thừa ư. Ta tại sao cảm thấy trong đó lại giống như một cái chiến trường vậy? Nên không lầm thì nghe nói động phủ này là do triệu vô bệnh và tôn tuyệt ngẫu nhiên phát hiện, hai người bọn họ không dám tự tiện xông vào, cho nên nói cho tất cả mọi người. Tốt như thế, ta thấy đây căn bản là một cái bẫy, nếu như thực sự là chiến đế truyền thừa thì bọn hắn đã âm thầm độc chiếm rồi, còn đến phiên chúng ta sao? Bẫy dập, bọn hắn vẫn chưa đến mức dám lừa tất cả chúng ta đâu, trừ phi bọn hắn muốn bị diệt tộc. Đám người khe khẽ bàn luận, Rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy người đang đứng bên rìa Sơn cốc, chính là triệu vô bệnh, tôn tuyệt và đám người lạc trần. Triệu vô bệnh, ta không có lừa ngươi, chỉ là ngươi không cách nào có thể tiến vào mà thôi. Tôn tuyệt nhìn chằm chằm mấy vòng xoáy màu đỏ nơi xa, ống tay áo bên trái rỗng tuyết. Mấy tháng trước, tôn già đã phát hiện động phủ truyền thừa của cường giả, đáng tiếc nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp tiến vào, đành phải để độc nha tiểu đội thủ hộ ở bên ngoài Sơn cốc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần trước bị đám tiêu phàm ngẫu nhiên từ một sơn động khác xông vào, việc này làm cho Tôn Tuyệt thập phần tức giận. Lần này, hắn lấy động phủ này ra làm thẻ đánh bạc, để triệu vô bệnh đi giết chết tiêu phàm. Thế nhưng, triệu vô bệnh cũng vô pháp thông qua vòng xoáy màu đỏ để tiến vào bên trong động phủ truyền thừa, Tôn Tuyệt dứt khoát lấy danh nghĩa của hắn và vô bệnh đem tin tức này truyền ra ngoài. Triệu vô bệnh không nói, thần sắc có chút khó coi. Hắn đã đứng trước một núi bảo vật rồi lại không thể chạm tay vào, điều này còn khó chịu hơn cả ăn phải chuột chết. Tôn Tuyệt huynh, người đã nói bọn Tiêu Phàm đã từng vào bên trong. Lạc Trần một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, sâu trong đáy mắt đều là sự tham lam. Không sai, bọn hắn khẳng định được một chút đồ vật. Tôn Tuyệt gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Bệnh nói. Triệu Vô Bệnh, người nói người giết chết Tiêu Phàm, đồ vật trên người Tiêu Phàm không phải ngươi đã lấy rồi chứ? Lời này vừa nói ra, Sắc mặt Lạc Trần lập tức trầm xuống, gắt gao nhìn chầm chầm Triệu Vô Bệnh. Ta chỉ giết hắn, nhưng không lấy được thứ gì, tin hay không thì tùy. Triệu Vô Bệnh lắc đầu, bề ngoài xem ra rất bình tĩnh nhưng nội tâm rất không yên, bởi vì hắn căn bản không có giết chết Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm kém chút giết chết, cũng may chạy nhanh nên mới nhặt về một mạng. Ngươi nói ta làm sao tin ngươi đây? Nếu ngươi quả thật giết chết Tiêu Phàm thì hồn giới của Kakata sẽ nằm trong tay ngươi. Ánh mắt Tôn Tuyệt lập tức trở nên lạnh lùng. Một cỗ sát khí từ trên người hắn lặng yên dâng lên. Cho dù ta không có giết tiêu phàm nhưng sự tình đã đến nước này thì ngươi còn muốn gì? Triệu vô bệnh một bụng lửa giận, bản thân dù sao cũng đường đường là top 3 viện bảng, lại bị tôn tuyệt chỉ trỏ. Huống chi, sự tình đi tới một bước này đã không thể cải biến, tôn tuyệt ngươi tuy mạnh nhưng ở trước mặt ta ngươi là cái thá gì? Tôn tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói, cho tới bây giờ, không ai dám gà tôn tuyệt ta, nếu như tiêu phàm không chết. Tiêu phàm. Tôn Tuyệt còn chưa dứt lời thì Lạc Trần đã lạnh lùng hô lên một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về bốn nhân ảnh đang đi đến, bốn người kia chính là nhóm của Tiêu Phàm. "Triệu Vô Bệnh, người lừa ta." Tôn Tuyệt phẫn nộ nhìn Triệu Vô Bệnh, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát. Thần sắc Triệu Vô Bệnh lạnh lùng, sát khí đằng đằng nhìn mấy người Tiêu Phàm phía xa, từ lúc tu luyện đến giờ thì hắn chưa bao giờ bị ăn thiệt thòi, cho dù là khúc lân xếp hạng thứ hai, hay đệ nhất Vân Lạc Vũ cũng chỉ thắng hắn một bậc mà thôi. Tôn Tuyệt muốn giết Tiêu Phàm. Triệu vô bệnh hắn cũng muốn. Hiện tại giết hắn cũng không muộn. Triệu vô bệnh đột nhiên mở miệng nói, thân thể xạ kích về đám người tiêu phàm. Lạc Trần và Tôn Tuyệt nhìn nhau, cũng không trần chờ Đại bộ phận người ở đây đều là học viên của chiến vương học Việt. Chỉ cần mấy người hiệu triệu một tiếng thì đám người tiêu phàm hẳn phải chết. Cơ hội tốt như thế này bọn vô làm sao có thể bỏ lỡ. Mấy người tiêu phàm vừa mới chạy tới Sơn Cốc, trong nháy mắt đã cảm nhận được mấy cỗ sát khí nồng đầm. Quay đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy triệu vô bệnh đang tăng tốc đánh tới. Còn dám tới nơi này, ta đúng là phục lá gan ngươi, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Triệu vô bệnh thấy tiêu phàm nhìn mình, thần sắc lập tức lạnh lẽo, bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Một kiếm kia vẫn còn in sâu trong ký ức của hắn, bằng vào một mình hắn thì không thể nào là đối thủ của tiêu phàm, chỉ có thể chờ những người khác vây quanh, đến lúc đó mấy người tiêu phàm chắp cánh cũng khó thoát. Chạy, ta nhất định phải chạy sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, híp hai mắt lại, chẳng qua khi hắn nhìn thấy đám người Tôn Tuyệt và Lạc Trần phía sau thì thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Lăng Phong, Tiểu Ma nữ và bàn tử thấy thế liền nhau nhau để phòng nhìn bốn phía, bốn người tựa lưng vào nhau tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này, Tiêu Phàm không cách nào thoát được, dám khiêu khích huy nghiêm chiến vương học viện ta, diệt sát đệ tử tứ đại gia tộc, muốn sống cũng khó. Đúng vậy, Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh đều là cường giả top 5 viện bảng, Tiêu Phàm mặc dù giết chết địch hàn Nhưng lại không cùng cấp độ so với Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh Ai bảo hắn cuồng vọng như thế Đệ tử của một cái gia tộc Tam Lưu Mới vừa đi tới Đại Yên Vương Triều Liền huyên Náo một trận Yến Thành cũng không phải cái nơi thâm sơn cùng cốc tiêu thành kia có thể sánh Đám người thấy thế liền nhìn sang bên này Rất nhiều người lộ ra vẻ khinh thường Có lẽ là xuất phát từ ghen ghét Có lẽ là giữ gìn tôn nghiêm của chiến vương học viện Bọn hắn đều rất hận tiêu phàm Tiêu phàm, không thể không nói Ta rất bội phục đảm lượng của ngươi huynh hướng hổ sơn hành biết rõ trong núi có hổ mà còn tiến vào. Tôn tuyệt đi tới gần, nhe răng cười nhìn tiêu phàm. Ngươi xem mình là hổ sao, nhiều nhất chỉ là một con chó con mà thôi. Tiêu phàm chẳng những không sợ ma còn cười tợt, ngươi tự tìm cái chết, trong ngực nộ khí ngập trời. Ta nói sai sao, tiêu phàm khinh thường, lập tức nâng ngón tay lên, từ trên người tôn tuyệt, chịu vô bệnh và lạc trần đảo qua, cười lạnh nói. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, nếu có gan thì từng người một lên ta một kiếm chém một tên. Nếu như cả ba người các ngươi không có gan mà cùng sông lên thì ta vẫn có thể giết chết như thường. Cuồng, con người mọi người co rụt lại, tiêu phàm này cũng quá phách lối, ngươi cho rằng ba người triệu vô bệnh là cải trắng không bằng, một kiếm một người. Tùy tiện một người ngươi đều chưa chắc là đối thủ, huống chi ba người. Lạc Trần vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị tiến lên diệt tiêu phàm, nhưng ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua tôn tuyệt và triệu vô bệnh, hắn phát hiện sắc mặt hai người kìm nén đến đỏ bừng Trong lúc nhất thời chỉ biết câm nín Tôn tuyệt lần trước thua ở trong tay tiêu phàm Chẳng lẽ triệu vô bệnh cũng như thế Lạc Trần Kinh Nạc nói Hẳn là như thế Tôn tuyệt mời triệu vô bệnh giết tiêu phàm Tiêu phàm còn đang sống rất tốt Nhất định là tiêu phàm thắng Xem ra thực lực tên tiêu phàm này cũng không yếu Tiêu phàm sở dĩ dám nói như vậy Chính là biết tôn tuyệt và triệu vô bệnh không dám Chỉ cần không phải một lúc trăm người lao đến Thì hắn cũng không sợ hãi Tiểu tử Người đừng tưởng giết được địch Hàn thì sẽ khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ta chằm ngươi." Một thanh niên mặc đồng phục của Chiến Vương học viện hét lên một tiếng lao lên, thanh kiếm đâm thẳng vào Tiêu Phàm, ngũ phẩm chiến hồn, xích huyết lôi hổ trên đỉnh đầu gầm thét. Tiêu Phàm coi thường nhìn thanh niên đối diện, chỉ là chiến tôn hậu kỳ mà thôi, chẳng lẽ còn mạnh hơn đám Triệu vô bệnh sao? Tiểu tử này bị dọa sợ rồi, thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Đám người cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, vào lúc kiếm của thanh niên còn cách Tiêu 3 thước, lúc này Tiêu Phàm đột nhiên động, một đạo ánh kiếm màu đỏ từ trên người Tiêu Phàm phóng lên tận trời, huyết sắc như hồng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phốc phốc, một cái đầu lâu bay lên, ngũ phẩm chiến hồn, xích huyết lôi hổ tức thì bị một kiếm chém chết, ngay sau đó, một cột máu từ trên cổ thanh niên kia phun ra, thi thể phù phù một tiếng quỷ rạp trên đất. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung động, tất cả đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Một kiếm, chỉ một kiếm đã chém bay đầu cường giả chiến tôn cảnh hậu kỳ. Cái này cũng quá đáng sợ đi, quan trọng là mọi người ở đây đều không thấy tiêu phàm làm sao mà xuất ra một kiếm kia. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến, chương 117, bên ngoài động phủ, một kiếm ra, chiến tôn diệt. Đây chính là thực lực của tiêu phàm hiện tại, vô luận là hồn lực hay là chiến kỹ đều hơn sa tu sĩ phổ thông, thậm chí ngay cả chiến tôn đỉnh phong đều xa xa không bằng. Một tên tu sĩ chiến tôn cảnh, khẩu kỳ có ngũ phẩm chiến hồn, một kiếm là đủ. Con người triệu vô bệnh. Lạc Trần và Tôn Tuyệt co rụt lại, khóe miệng co quắp một trận, một kiếm vừa rồi tuy không thể uy hiếp đến tính mạng bọn hắn nhưng cũng không thể nào đỡ được. Đổi lại là bọn hắn thì vừa rồi cũng không có dễ dàng giết chết thanh niên kia như thế. Tại hạ Khúc Lân, chuyên tới để lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Đột nhiên, một âm thanh từ tính vang lên, nhìn lại về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng đang chậm rãi đi tới, đám người tự động nhường ra một con đường. Ánh mắt học viên chiến vương học viện nhìn về phía thanh niên nam tử tràn ngập kính sợ. Khúc lân, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai mắt tiêu phàm nhắm lại, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này, con trai của viện trưởng chiến vương học viện, cao thủ xếp thứ hai trên viên bảng. Nghe đồn, hắn đã bước một chân vào chiến tông cảnh, thậm chí đã hoàn toàn bước vào cảnh giới chiến tông. Khúc sư huynh, người tới rất đúng lúc lắm, kẻ này quá phách lối, giết người chiến vương học viện ta thì thôi. Lại còn vũ nhục chiến vương học viện. Ha ha, khúc sư huynh đến, nhìn tiêu phàm còn gì để phách lối, đoán chừng đã bị dọa đến một cái rắm đều không thả ra được a Thật sự cho rằng chiến vương học viện ta không có ai. Chúng ta tùy tiện phun một ngụm nước miếng cũng đủ để đè chết ngươi. Đám học viên của chiến vương học viện kích động không thôi, mà những tán tu kia lại lặng lẽ rời khỏi, trốn tránh, sợ tai bay vạ gió. Lão Tam cẩn thận, người này cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lăng phong đề phòng nhìn khúc lân, tiêu phàm gật đầu, trong lòng hơi trầm xuống, hắn biết rõ thực lực và ngạo khí của lăng phong, có thể làm cho hắn kiên kỵ, tuyệt đối không đơn giản, phải biết, lăng phong nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng. Làm sao, hiện tại bị dọa đến không dám nói lời nào. Tôn tuyệt cười lạnh nhìn tiêu phàm, tiêu phàm không nói, lúc này, tiểu kim bên cạnh đột nhiên gầm nhẹ mấy tiếng, thần sắc tiêu phàm cứng lại, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là chiến tông cảnh, các hạ là chiến tông cảnh Tiêu mỗ tự thẹn không bằng." Tiêu Phàm nói ra, hắn biết rõ chênh lệch giữa chiến tôn cảnh và chiến tông cảnh, khoảng cách này không phải chỉ dùng hồn lực để so sánh. Nghe được Tiêu Phàm nói, đám người kinh hãi nhìn Khúc Lân, mà trong mắt Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và Lạc Trần lại lé lên một tia âm u. Khúc Lân lại đang lấy lớn hiếp nhỏ, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thú vang lên, không đợi đám người lấy lại tinh thần, cách bọn Tiêu Phàm không xa lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh tịnh lệ. "Lạc Tuyết, làm sao ngươi tới?" Trên mặt Khúc Lân lập tức chất đầy tiếu dung, không có gì, chỉ là nhìn không quen thôi, chiến vương học viện làm việc cho tới bây giờ đều quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ đều không lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ. Vân Lạc Tuyết khẽ mỉm cười nhìn mấy người tiêu phàm, nói, đã như vậy thì thôi, chờ các người đột phá đến chiến tông cảnh thì ta sẽ cùng các người hảo hảo luận bàn. Khúc Lân cười nói, như là một con khổng tước cao ngạo nhìn xuống bọn tiêu phàm. Cái ngữ khí cao cao tại thượng kia làm đám tiêu phàm thập phần khó chịu. Chíến tông cảnh rất khó đột phá sao? Nhưng làm bọn Tiêu Phàm nghi hoặc là Vân Lạc Tuyết từ khi nào mà nói chuyện thay bọn hắn đây, mấy người tuy không phải là địch nhân nhưng tuyệt đối cũng không phải là bằng hữu. Đương nhiên, khó chịu nhất không phải là Tiêu Phàm mà là Lạc Trần, hắn đã ngất ngế Vân Lạc Tuyết đã lâu, lần trước hai người còn đạt thành hiệp nghị, nhưng hiện tại Vân Lạc Tuyết lại cấu kết với Khúc Lân. Vân Lạc Tuyết, ngươi là một con đàn bà lăn loạn, lão tử sớm muộn có một ngày muốn triệt để chinh phục ngươi. Trong lòng Lạc Trần gào thét, tốt Hiện tại ân oán tạm thời vứt qua một bên, tất cả mọi người đều nghĩ cách làm sao để mở động phủ này ra đi. Khúc lân liếc nhìn toàn trường nói. Khúc lân đã mở miệng, ai cũng không dám tiếp tục tỏ thái độ với đám tiêu phàm, dù sao ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên cường giả chiến tông cảnh. Ánh mắt đám người lại nhìn về bên trong sơn cốc, chín cái vòng xoáy màu đỏ xếp thành hình cửu cung, khí tức cuồng bạo trùng kích 4 phương 8 hướng. Các ngươi nhìn ra manh mối gì hay không, bàn tử do xét nửa ngày nhưng căn bản không nhìn ra chỗ nào cổ quái. Hắn chỉ biết chính cái vòng xoáy huyết sắc kia vô cùng khủng bố, cho dù chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể xông vào. Cửu cung đồ, Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nói ra một câu, "Lão Tam, ngươi hiểu vòng xoáy này?" Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn cả kinh kêu lên. Thanh âm không nhỏ, tu sĩ cũng phủ cận đều có thể nghe được, không ít người lập tức quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. "Ta không biết mấy cái vòng xoáy này làm sao xuất hiện." Tiêu Phàm lắc đầu, Không biết cũng không cần trang bức như vậy đi, nhiều người như vậy đều không nhìn ra, chẳng lẽ người còn hơn tất cả mọi người ở đây sao? Có người chào phúng nhìn tiêu phàm nói, tiêu phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy, lại nói. Bất quá, ta biết vòng xoáy này nhất định có một thứ khống chế, bằng không cũng sẽ không đợi đến lúc này mới xuất hiện. Khống chế, bàn tử nghi hoặc không hiểu, không ít người lại yên tĩnh xuống, nghiêm túc nghe tiêu phàm giải thích, sợ bỏ lỡ cái gì. Nói như thế này. Để mở vòng xoáy phải có thứ điều khiển hồn giới cấm chế, cần người điều khiển mới có thể mở ra, muốn mở ra cũng phải tìm được đồ vật điều khiển kia. Tiêu phàm giải thích nói, nghe nói như thế, tôn tuyệt ánh mắt sáng lên, trong lòng nghĩ thầm. phổ thân chỉ đem ánh mắt đặt ở vòng xoáy màu đỏ và bên trên hồn giới cấm chế, căn bản không để ý tấm tản đồ kia, nguyên lai like mấu chốt vẫn là ở bên trên tấm tản đồ, đúng thật sự là trời cũng giúp ta. Xem ra đám tiêu phàm lần trước cũng không được truyền thừa chân chính. Bằng không hắn cũng sẽ không để ý như thế, trời yến thành thu liệp kết thúc, truyền thừa này nhất định thuộc về tôn gia ta. Tôn tuyệt, động phủ truyền thừa này là do tôn gia người phát hiện, mấy vòng xoáy này cũng là do người tôn gia ngươi mở ra. Đúng lúc này, thanh âm triệu vô bệnh bỗng vang lên. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người tôn tử. Sâu trong đáy mắt tôn tuyệt lé qua một tia hung ác nham hiểm, bề ngoài lại giữ vững bình tĩnh, nói ra. Động phủ này đúng là ta ngẫu nhiên phát hiện. Bất quá ta cũng không biết làm thế nào mở mấy cái vòng xoáy này ra. Nói đùa cái gì, truyền thừa tới tay còn nói cho các ngươi. Thật coi tôn tuyệt ta là kẻ ngu hay sao? Chỉ cần yến thành thu liệp kết thúc, được truyền thừa vô thượng, tôn gia ta liền có thể có thể siêu việt tứ đại gia tộc, thậm chí siêu việt vương thất, làm đại yên vương chiều thay đổi triều đại. Kỳ thật, cũng không nhất thiết phải dùng độ vật điều khiển vòng xoáy kia, có lẽ cũng có thể mở ra động phủ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nói thêm một câu, lời này vừa nói Ánh mắt tất cả mọi người tất cả đều rơi vào trên người tiêu phàm, sát khí trong mắt tôn tuyệt chợt lóe lên rồi biến mất, châm chọc nói. Tiêu phàm, người đừng ở nơi này phát ngôn bừa bãi, chỉ bằng ngươi cũng có thể mở ra động phủ truyền thừa. Không thử một chút làm sao biết, bất quá ta cần mọi người hỗ trợ. Tiêu phàm lơ đánh, mặc dù cơ hội mở được cấm chế để lấy được truyền thừa vô cùng nhỏ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không biết còn phải đợi đến lúc nào. Tiêu phàm, muốn chúng ta giúp như thế nào thì ngươi cứ nói. Khúc lân hào khí thập phần, đám người lườm hắn một cái, dù sao chịu chết không phải người đi, người đương nhiên có thể khoác lác. Lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ, các người cũng tới giúp ta. Tiêu phàm gật đầu nói, âm thầm cho ba người một cái ánh mắt. chương 118, sát lục không gian. Lão tam, người thật có biện pháp, bàn tử bán tín bán nghi nhìn tiêu phàm, ngay cả cường giả chiến vương cảnh của tôn gia đều không thể mở truyền thừa động phủ ra, tiêu phàm chỉ là chiến tôn cảnh hậu kỳ thì làm thế nào mà mở. Thử xem, tiêu phàm cười cười, sau đó quay đầu nhìn về chín cái vòng xoáy màu đỏ phía trong sân cốc, thầm nghĩ trong lòng. Ba động năng lượng của 9 cái vòng xoáy này cũng không giống nhau, được sắp xếp lớn nhỏ không bằng nhau, nếu làm năng lượng của bọn chúng cân bằng lại thì có thể mở được động phủ này ra. Khúc lân, phiền người đem vòng xoáy góc trên bên phải và cái ở giữa bên phải đổi chỗ với nhau. Trong lòng tiêu phàm đã có tính toán nên bắt đầu ra lệnh. Đổi chỗ, vòng xoáy màu đỏ đang ở trên không, làm thế nào mà đổi? Tôn tuyệt cười lạnh không thôi, trong lòng hắn thập phần lo lắng, sợ tiêu phàm thực mở ra động phủ truyền thừa. Hồn lực ngoại phóng, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu phàm không thèm để ý tôn tuyệt, đơn giản nói mấy chữ. Được, Khúc Lân hiểu ý, từng sợi hồn lực xuất ra, đánh về hướng mấy vòng xoáy đang lơ lửng Nguyên bản Khúc Lân đã chuẩn bị dùng hết sức, nhưng không nghĩ tới vào lúc hắn bao phủ vòng xoáy đỏ kia lại phát hiện vòng xoáy đỏ lại nhẹ như lông hồng. trong vòng một giây Vị trí hai vòng xoáy đổi chỗ cho nhau Thật sự có thể Ánh mắt khúc lân tỏa sáng Trong lòng kích động lên Vân lạc vũ không có tới Ở đây chỉ có ta là chiến tông cảnh Xem ra ta có hy vọng rất lớn lấy được truyền thừa Tiêu phàm Tiếp theo làm như thế nào Khúc lân vậy mà bắt đầu chủ động hỏi thăm Góc dưới bên trái và góc dưới bên phải đổi chỗ Dưới cùng đổi chỗ với góc bên trái Tiêu phàm phát ra nguyên một đám mệnh lệnh Ánh mắt nhìn lên không chung Sau một lúc Lại phát hiện vòng xoáy màu đỏ bắt đầu bạo động lên. Tiêu phàm, dừng tay, ta thấy người không phải muốn mở ra động phủ mà là muốn hủy diệt nó. Tôn tuyệt kêu to, nhưng không một ai để ý đến hắn, Lạc Trần và Triệu vô bệnh chắn trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu vô bệnh, Lạc Trần, các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt tôn tuyệt khó coi vô cùng, không nên ép chúng ta. Triệu vô bệnh thản nhiên nói, đây chính là chiến đế truyền thừa, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, bất cứ ai cũng không thể ngán chân hắn. Trên không sơn cốc, vòng xoáy màu đỏ không ngừng biến hóa, năng lượng ba động càng ngày càng bạo động, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Mọi người chuẩn bị, tiêu phàm nhìn đám người một chút, sau đó hít sâu một hơi nói. Một bước cuối cùng, ở giữa đổi chỗ với phía trên. Khúc lân gật đầu, hồn lực thôi động vị trí hai vòng xoáy, sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh long long, chỉ thấy chín cái vòng xoáy đột nhiên rung rung, tản mát ra một cỗ khí tức huyết tinh khủng bố, kiếm khí phong bạo tản ra khắp nơi Kiếm khí phong bạo xoắn nát tứ phương, đất đá bay tứ tung, toái thạch lăn xuống, đám người bị dọa đến tái nhợt, đều nhao nhao lui lại, không ít người bị kiếm khí xuyên thùng, máu tươi bắn tung tué. Tiêu phàm, người hãm hại chúng ta, có người phẫn nộ gào thét, tiêu phàm không nói, gắt gao nhìn chằm chằm không chung sơn cốc, đột nhiên, một đạo huyết quang từ trên người hắn bắn ra, tiêu phàm biến sắc, trong tay cầm chắc tu la kiếm, thân thể căng thẳng. Ông ông, lúc này, dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy chín cái vòng xoáy kia đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ sóng máu ngập trời phóng ra 4 phương 8 hướng, cả tòa Sơn Cốc sụp đổ, bị san thành bình địa. Bọn người tiêu phàm nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật từ trong Sơn Cốc chạy ra, từ quần áo của hai người thì bọn hắn đều là người của Tôn Gia. Nguyên lai like Tôn Gia có cao thủ thủ hộ ở chỗ này. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi, các người nhìn, đó là tiểu ma nữ kêu sợ hãi, chỉ vào trên phía tích của Sơn Cốc, nơi đó có một đạo huyết sắc quang mang đang nhấp nháy Giống như một cánh cổng thông đến thế giới khác. Quang môn thông đạo, đi mau. Trên mặt tiêu phàm vui vẻ, không ngờ thật sự có thể mở ra. Giờ phút này không chỉ tiêu phàm phát hiện ra huyết sát thông đạo kia mà tất cả mọi người đều thấy. Đám người cắn răng nhịn đau điên cuồng chạy vào thông đạo kia. Tiêu phàm, tôn tuyệt nhiến răng nhiến lợi. Nhưng tốc độ đám người tiêu phàm lại quá nhanh. Chờ lúc hắn kịp phản ứng thì bọn họ đã biến mất ở bên trong thông đạo kia. Những người khác cũng tranh nhau chen lấn. Chỉ trong vòng mười mấy giây thì mấy trăm người đã hoàn toàn tiến vào thông đạo màu đỏ kia, sơn cốc trong nháy mắt khôi phục lại yên tĩnh. Một mảnh thế giới màu đỏ, có mấy phần khắc nghiệt và hoang vu. Siêu, Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện bên trên một ngọn núi màu đỏ, huyết sắc cử thành bốn phía lởm chởm giống như từng thanh tuyệt thế lợi kiếm, lộ ra một cỗ khí tức sắc bén và huyết tinh. Hoàn nghình đã tới sát lục không gian, đột nhiên, một đạo âm thanh vang lên bên tai Tiêu Phàm làm cho hắn giật mình một cái. Sát lục không gian Đây là không gian được cấu tạo từ hồn lực, tiêu phàm kinh ngạc nhìn bốn phía. Nghe đồn, tu vi đã tới cấp độ nhất định thì có thể dùng hồn lực sáng tạo ra một cái không gian, hồn lực càng mạnh, không gian cấu tạo càng lớn, cũng càng chân thực. Bởi vì chủ nhân của thế giới hồn lực này đã chết nên sinh cơ ở đây cũng chậm chậm tiêu tán, hiện tại căn bản không hề thấy bất kỳ sinh linh nào. Hay cho một cái không gian hoang vu, hoàn toàn tương phản với sơn cốc bên ngoài nha, cái thông đạo kia hẳn là truyền tống ngẫu nhiên không biết mấy người tiểu ma nữ đã được truyền tống đến nơi nào rồi tiêu phàm hít sâu một hỏi liền bình tĩnh lại đột nhiên trên tay hắn chuyển đến một trận rung động, chính là tu la kiếm toàn thân xích hồng như máu lượn lờ xương mù huyết sắc phương hướng kia, ánh mắt tiêu phàm sáng lên hắn nhảy lên một cái tiến về phương hướng mà tu la kiếm chỉ sau nửa ngày, tiêu phàm dừng lại bên cạnh một vách núi, ánh mắt hắn ngốc trệ tại chỗ, trên vách đó có một thông đạo bên trong hắc ám bao trùm vào không đây Tiêu phàm cau mày một cái, bên trong thông đạo mang đến cho hắn một cảm giác lạnh lẽo, hắn hít sâu một hơi nhìn tu la kiếm đang không ngừng rung động, quyết định tiến vào. Hắn cẩn thận đi từng bước trong thông đạo, tiêu phàm xuất ra hồn lực, tay cầm tu la kiếm nhìn chầm chầm về phía trước, trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng cả đoạn đường hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa, rất nhanh đã đi đến phía cuối thông đạo. Trên mặt tiêu phàm lộ ra vẻ cổ quái, phía trước là một thách thất lớn khoảng 3 trược, trong phòng chỉ có bài trí đơn giản vẹn vẹn chỉ có một chiếc giường đá, một cái bàn đá phủ đầy bụi. Cái gì cũng không có. Hồn lực Tiêu Phàm dò xét lại không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Thế nhưng, Tu La kiếm khẳng định không có chút sai sót nào, nơi này khẳng định có đổ vật bất phàm, nếu hồn lực tìm không thấy thì phải cẩn thận tìm một phen. Sau một lúc, Tiêu Phàm đều tìm kỹ một lần tất cả thành thất nhưng vẫn không phát hiện được gì. Không đúng a, chẳng lẽ còn có cửa ngầm? Tiêu Phàm buồn bực, mình vất vả tìm cả nửa ngày vẫn không thấy gì, đúng là không cam tâm mà. Nhìn thạch thất trống không, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn vào Tu La kiếm, hắn hít sâu một hơi nói: "Vậy phải đắc tội rồi." Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liên tục vung ra hai kiếm, bàn đá và giường đá đột nhiên vỡ ra, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào vị trí đá vụn kia. Ở đó có một tấm lệnh bài màu đỏ, lệnh bài cổ xưa không biết dùng vật liệu kỳ lạ nào chế tạo, nhưng vừa nhìn vào thì Tiêu Phàm đã cảm thấy một luồng khí tức huyết tinh. Nhặt lệnh bài lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị hai chữ phía trên hấp dẫn, thầm nói: "Tu La" Trường 119, oan gia ngõ hẹp, tu la, tiêu phàm trầm ngâm, khí thức trên lệnh bài từ từ biến mất sau đó trở nên hoàn toàn bình thường, căn bản không còn bất kỳ điều kỳ lạ nào nữa. Nếu như vừa rồi hắn không phải cảm nhận được cố huyết tinh kia, thì tiêu phàm còn tưởng rằng mình vẫn đang ở trong mộng cảnh. Không biết đây là gì nhỉ, thôi kệ, cứ thu trước rồi tính. Tiêu phàm bất đắc dĩ, hắn ném lệnh bài vào hồn giới như ném rác, sau đó liền quay người rời khỏi thạch thất. Tiêu phàm mới vừa ra khỏi động phủ. Một tiếng kêu vang lên, mấy cỗ hồn lực cường đại đều tập trung vào người hắn. Hiện tại tiêu phàm đang đứng quay lưng về thạch động, còn nít cũng biết hắn vừa mới từ trong đi ra. Tiêu phàm lước mắt liền nhận ra một người trong đó, kia phong phải là tên tôn tuyệt lúc nào cũng muốn giết mình sao. Tôn tuyệt, chúng ta lại gặp nhau. Tiêu phàm nhách miệng cười một tiếng, đi từng bước một lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tiến vào sát lục không gian không có mấy trăm cũng đến 1.000 Vậy mà hiện tại lại gặp phải tôn tuyệt ở đây, đúng quả thật là oan ra ngõ hẹp mà. Tôn tuyệt biến sắc, sự ta môn của tiêu phàm hắn đã tự mình lãnh giáo qua, còn nhiều lần ăn phải thiệt thòi, bọn hắn mặc dù có 6 người nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của tiêu phàm. Giết hắn, tôn tuyệt ra lệnh một tiếng, thân hình lùi lại một bước, năm người khác hung mãnh đánh đến. Ba tên chiến tôn hậu kỳ, hai tên đỉnh phong, tiêu phàm cảm nhận được khí thức của năm người kia, trong nháy mắt đã xác định được tu vi của bọn họ. U linh chiến hồn ngay lập tức xuất hiện, chiến ý khủng bố bộc phát, hắn thi triển thân pháp mê tung bộ tăng tốc đến cực hạn, lách mình đã xuất hiện ở sau lưng một người. Làm sao có thể, người kia kinh ngạc không thôi, đây hình như chỉ là chiến kỹ thân pháp nhị dai, tại sao tên tiêu phàm thi triển ra lại có tốc độ như chiến kỹ tam dai đỉnh phong. Chết, thân sắc tiêu phàm lạnh lùng đánh thẳng một quyền vào ngực của người kia, âm thanh nước xương truyền ra, người kia ngay cả chiến hồn cũng chưa kịp phóng suốt thì đã đi chầu ông bà. Bốn người khác hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đã nghe nói qua hung danh của tiêu phàm, hôm nay chứng kiến mới thấy hắn quả nhiên sát phạt quyết đoán, như ma đầu giết người không trước mắt. Có thể được chết dưới bá đạo thiên quyền thì cũng là vinh hạnh của các ngươi. Tiêu phàm nhách miệng cười một tiếng, thân thể lần nữa chuyển động, hắn như con sói bắt đầu lao vô đổ sát đám cừu. Tôn tuyệt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn phát hiện mình ngay cả dũng khí đối mặt với tiêu phàm cũng không có, sau một lúc trần trở thì hắn liền quay đầu bỏ chạy. Sợ rồi sao? Tiêu Phàm cười lạnh, Tôn Tuyệt nhiều lần làm khó hắn, thậm chí mình mém chút đã chết ở trong tay Tôn Tuyệt rồi, Tiêu Phàm đã sớm động sát tâm, hôm nay chính là một cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua bốn người kia, hắn như tên rời cung phóng thẳng tới Tôn Tuyệt, nhích mình một cái đã xuất hiện ở sau lưng Tôn Tuyệt. Khiếu Nguyệt, trong lúc cấp bách, Tôn Tuyệt triệu hồi thất phẩm chiến hồn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời chu lên, một luồng sóng xung kích được ngưng tụ từ hồn lực đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, Tôn tuyệt trở tay đấm ra một quyền, ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền mang theo khí thế mãnh liệt xuất ra. Quyền thế, tiêu phàm nheo mắt lại, hắn cũng phải công nhận thiên phú của tôn tuyệt, ngoại trừ nắm giữ song sinh chiến hồn, lại còn lĩnh ngộ quyền thế, sau một thời gian thì tên này sẽ là một địch thủ khó chơi. Nhưng tiêu phàm lúc này đã nhất quyết phải giết bằng được tôn tuyệt. Huyết sát, tay cầm tu la kiếm, một vệt kiếm màu đỏ vẽ một đường tuyệt mỹ ngược lên không chung, phản phất ngay cả thiên địa đều có thể chém đứt. Thời điểm quyền cương đụng phải tu la kiếm, quyền thế của Tôn Tuyệt giống như một tờ giấy mỏng manh, thậm chí không hề làm giảm được tốc độ của kiếm thế, kiếm khí chém xuyên qua sóng âm đánh thẳng vào khiếu Nguyệt Thiên Lang, Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn chạy trốn nhưng bị u linh chiến hồn bao vây, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Phốc, Tôn Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không được tổn thương nhị thiếu ra, bốn tên chiến tôn của Tôn ra gầm thét, từ phía sau sông lên. Cút, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng tản ra hồn lực. Thân thể nổi lên kim sắc khí diếm tựa như chiến thần lâm thế, bá đạo, hung mãnh. Thân thể bốn người tôn ra run lên, tất cả đều bị khí thế tiêu phàm trấn nhiếp, thân hình của bọn họ đứng lại trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Tôn tuyệt thấy thế đã tuyệt vọng rồi, sau một lát, thần sắc hắn lại trở nên dữ tận. Tiêu phàm, ta phải cùng ngươi đồng quy vô tận, vừa dứt lời, khí thế tôn tuyệt không ngừng tăng lên, lục phẩm chiến hồn, lôi văn hổ lại hiện ra. Nhưng do lần trước bị Toái hồn trưởng của Tiêu Phàm đánh trọng thương nên hiện tại yến đi rất nhiều. Đồng Quy vô tận, người xứng sao? Tiêu Phàm cười lạnh, bàn tay run lên đánh ra liên tục ba đạo trưởng lực. Giờ phút này, Tôn Tuyệt căn bản không ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, chỉ muốn cùng Tiêu Phàm Đồng Quy vô tận nên làm sao có thể để ý đến Toái hồn trưởng. Trước ánh mắt của mọi người, chiến hồn Lôi Văn Hổ bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đám hồn lực, sau đó tất cả đều bị U Linh chiến hồn hấp thu. Tôn Tuyệt phun ra mấy ngụm máu tươi. Phù phù ngã trên mặt đất không biết sống hay chết. Tiêu phàm, người dám giết nhị thiếu gia, tiêu gia người nhất định bị diệt tộc. Một tên chiến tôn cảnh của tôn gia hét lớn, nếu như tôn tuyệt bị giết thì bọn hắn nhất định phải chôn cùng. Tiêu gia, có liên quan gì đến ta? Tiêu phàm khinh thường, hắn đối với tiêu gia hoàn toàn không có một chút cảm tình nào. Vào một khắc mà hai ông cháu bọn hắn bị thái thượng trưởng lão tiêu vân kia một trưởng đuổi ra khỏi tộc thì hắn đã không còn là người của tiêu gia nữa rồi. Nhưng con người ta cho đến bây giờ rất ghét bị người khác uy hiếp. Ánh mắt tiêu phàm lạnh lại, sát khí đằng đằng đánh thẳng vào bốn người. Có tu la kiếm trong tay, tiêu phàm giống như một tuyệt thế sát thần, trong nháy mắt đã có hai người thân tử đạo tiêu. Người nào dám giết đệ tử tôn gia ta? Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa chuyển đến, hồn lực khổng lồ ép cho tiêu phàm không thở nổi. Chiến tông cảnh, tiêu phàm biến sắc, trong phút chốc liền nghĩ đến hai người thủ hộ sơn cốc của tôn gia lúc trước, quả nhiên. Vừa quay đầu lại đã thấy hai thân ảnh từ phía xa lao đến. Trưởng lão, ha ha, tiêu phàm, lần này ngươi chết chắc rồi. Trưởng lão, tiêu, tiêu phàm giết, hai người còn lại kích động không thôi, bọn chúng muốn hô to về hướng hai người kia. Ta chết sao, thanh âm theo tiêu phàm vang lên, hàn quang lạnh lẽo lẽ lên trên cổ của hai người, ngay lập lứt máu phun ra, thân thể hai người đều đã ngã lên mặt đất. Làm càn, trưởng lão tôn ra vô cùng phẫn nộ, dám ngay trước mặt hắn giết người của tôn ra. Đây quả thực là ăn tim gấu gan báo rồi." Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, không thèm kiểm tra Tôn Tuyệt sống hay chết đã quay người về hướng khác chạy đi, song sinh chiến hồn của Tôn Tuyệt đã bị phế, cho dù hắn còn sống thì cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào nữa. Tuyệt Nhi chết, hai người đến gần liên nhìn thấy sáu cô thi thể, khi ánh mắt họ nhìn về phía Tôn Tuyệt thì con người đột nhiên co rụt lại. Người khi nãy hình như tên là Tiêu Phàm, dám giết con trai của gia chủ, mặc kệ hắn là ai đều phải chết. Mắt hai người lộ ra hung quang Thân thể cấp tốc đuổi theo phương hướng Tiêu Phàm đã chạy. Mẹ, lại bị phát hiện, đúng là thúi quẩy Tiêu Phàm ra sức chạy trốn, trong miệng lầm bầm mắng. Danh con, nếu không giết người thì lão phu không cách nào hả giận được. Phía sau hắn truyền đến từng đợt gào thét của cường giả chiến tông cảnh của Tôn gia. Lão bất tử, có ngon thì cứ tới đây giết ta. Tiêu Phàm kêu gào, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, trong lòng hơi trầm xuống nói. Thực vật nơi này ít đến đáng thương. Xem ra lần này mình thảm rồi. chương 120, luyện tâm tháp, tiêu phạm cứ cắm đầu mà chạy, hai tên chiến tông cảnh phía sau đuổi theo đã ngày càng gần, sắc mặt tiêu phạm bắt đầu ngưng trọng, hắn cầm một viên hồn tinh trong tay bắt đầu bổ sung hồn lực. Chiến Tông cảnh, cho dù là sơ kỳ thì thực lực cũng gấp chiến tôn đỉnh phong gấp 10 lần, nếu như ta đột phá đến chiến tôn đỉnh phong thì may ra còn có sức đánh một trận. Tiêu phạm nghĩ thầm trong lòng, nhưng đột phá chiến tôn đỉnh phong cũng không dễ dàng như thế. Đây là... Thân hình tiêu phàm đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩn đầu nhìn về phía trước. Phía trước có một tòa huyết sắc bảo tháp, bảo tháp tổng cộng chia làm tầng 7, bên dưới huyết tháp tụ tập không ít tu sĩ, ánh mắt tiêu phàm bị ba chữ lớn trên tháp hấp dẫn. Luyện tâm tháp, tiêu phàm cao mày nói, dường như quên cả phía sau đang có người đuổi giết hắn. Danh con, không chạy nữa sao, giết người thì quá tiện nghi cho người rồi, lão phu muốn phế tay chân ngươi đem người thiên đao vạn quả. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai lão giả sát khí đằng đằng từ phía sau đuổi đến. Thiên đao vạn quả, quá nhân từ dám giết thiếu chủ của tôn gia ta, nên rút hết hồn lực của hắn để đốt đèn trời, diệt cửu tộc của hắn. Một lão giả khác nghe răng trợn mắt, hung ác nói. Tôn tuyệt chết, hai người bọn hô không không thoát khỏi liên can, nếu như tiêu phàm không chết thì hai người bọn hắn nhất định sẽ không yên ổn. Tiêu phàm, hắn đang bị người ta truy sát. Hai người kia hình như là chiến tông cảnh cường giả của tôn gia. Tiêu phàm đúng là ngang ngược càn rỡ, đắc tội trong cùng lứa không nói, thậm chí ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng dám đắc tội. Lần này xem hắn chạy đi đâu, đúng rồi, chứ hắn ra thì ba người còn lại của thần phong học viện và con mèo kia cũng đã tiến vào luyện tâm tháp, cho dù muốn giúp hắn cũng hữu tâm vô lực. Trong lúc nhất thời, tiếng cười lạnh, tiếng diễu cợt vang lên khắp nơi, quần tình xúc động, thậm chí có người hận không thể đi lên đem tiêu phàm xé nát. Đều tránh ra hết cho ta, lão phu muốn đích thân làm thịt tên tiểu vương bát đàn này." Cường giả Tôn ra phẫn nộ đi từng bước tiến về Tiêu Phàm. Thấy tu sĩ bốn phía đều tản ra một con đường, sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ, những người đúng là ước gì hắn chết đi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa vào luyện tâm tháp, hắn khẽ cắn môi liền cấp tốc chạy vào. "Còn muốn chạy?" Hai đại cường giả Tôn ra cười lạnh, một người trong đó đấm ra, nắm đấm đan sen hồn lực khí giẫm màu xanh, hung mãnh bá đạo. Bá đạo thiên quyền, tiêu phàm biến sắc, hắn ngay lập tức xuất ra bá đạo thiên quyền để ứng phó, nhưng đối phương là cường giả chiến tông cảnh, cũng đã lĩnh ngộ quyền thế, hơn nhỡ hồn lực lại nhiều như biển, hắn làm sao chống lại đây? Phốc, quyền kia đánh thẳng vào ngực hắn làm hắn phải phun ra một ngụm máu, cả người như như đạn pháo bay ngược vào trong cửa vào của luyện tâm tháp. Vào rồi, đám người kinh ngạc, lập tức cười lạnh, luyện tâm tháp này là như thế nào? Một tên cường giả của tôn gia bắt lấy một thanh niên hỏi. Ngữ khí bá đạo vô cùng. Tiên bối, ta cũng vừa tới, không biết à. Thanh niên kia dọa đến mặt xám như cho, vội vàng mở miệng nói. Tiên bối, ta biết một chút. Đột nhiên, một tên thanh niên mặc áo đen đi tới. Nếu như tiêu phàm ở đây nhất định có thể nhận ra người này, người này chính là hàn lỗi lần trước bị tiêu phàm giáo huấn Nói, tâm tình của mấy người tôn ra cũng không tốt lắm. Trước đó, đã có người đi vào luyện tâm tháp, nghe nói vào trong tháp liền sẽ tiến vào một loại huyến cảnh nào đó để cho người ta không ngừng giết chóc, nếu không đem địch nhân bên trong huyễn cảnh giết hết thì có thể vĩnh viễn cũng ra không được. Luyện Tâm Tháp, tên như ý nghĩa, chính là tôi luyện võ đạo chi tâm, Tiêu Phàm bị trọng thương, chắc hẳn không có khả năng từ bên trong huyễn cảnh chạy ra ngoài. Hàn Lỗi giải thích nói, Tiêu Phàm đoạt hồn tinh của hắn, trong lòng hắn vẫn ghi hận Tiêu Phàm. Tôi luyện võ đạo chi tâm, vì sao các ngươi không đi vào? Cường Giả Tôn ra nửa tin nửa ngờ, nếu như thực sự là nơi luyện tâm thì bọn hắn cũng rất muốn thử nghiệm một chút. Nhóm khúc lân, triệu vô bệnh đã đi vào, chúng ta bị phân lượt sau. Hàn lỗi cảm thán một hơi, nói nhảm, rõ ràng là võ đạo chi tâm không vững chắc, căn bản là không có gan đi vào. Cường giả tôn ra khinh thường liếc mắt nhìn hàn lỗi, hai người nhìn nhau, quyết định vẫn tiến vào luyện tâm tháp. Sắc mặt hàn lỗi kìm nén đến đỏ bừng, những người khác muốn cười mà không dám cười, hàn lỗi dù sao cũng là cường giả xếp thứ 14 trên viện bảng, bọn hắn cũng không dám vì tiện đắc tội. Lại nói tiêu phàm bị cường giả tôn ra một quyền đánh vào luyện tâm tháp, hắn chỉ cảm giác bản thân trùng điệp đụng ở trên vách tường, lại phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt đỏ bừng Chiến tông cảnh quả thật là quá mạnh, tiêu phàm xì một ngụm máu, trong lòng càng truy cầu thực lực. Khi hắn lúc ngừng đầu lên thì ánh mắt nhìn vào một chỗ, bên trong một mảnh huyết sắc mê vụ trước mặt hắn có mười mấy người đứng như gà gỗ, ai cũng trơn mắt đứng không nhúc nhích. Đây là ý gì, tiêu phàm buồn bực, hoàn toàn không nghĩ ra những người này đang làm gì hô Đúng lúc này, một cái bóng người cử động, tiêu phàm giật mình mém chút hô lên, hắn còn tưởng xác chết vùng dậy chứ. Hạ lôi, tiêu phàm liền nhận ra người kia, ân công, hạ lôi kinh ngạc nhìn tiêu phàm, bộ dáng mừng rỡ. Gọi ta tiêu phàm là được, đúng rồi, người vừa mới làm sao. Còn nữa, luyện tâm tháp này là thứ gì? Tiêu phàm khoát khoát tay, không hiểu hỏi. Hạ lôi cổ quái nhìn tiêu phàm, bất quá vẫn nói ra. Vừa rồi ta đã lâm vào trong một loại huyến cảnh. Mém chút bị hôn mê rất lâu mới tỉnh lại Luyện tâm tháp này dùng để tôi luyện võ đạo chi tâm Tâm tính càng kiên định thì càng dễ thoát ly huyễn cảnh Cũng có thể tiến vào tầng cao hơn Tiêu phàm cao mày một cái Tôi luyện võ đạo chi tâm Tại sao mình vẫn chưa tiến vào huyễn cảnh Chẳng lẽ mình không có võ đạo chi tâm Hay là tâm cảnh mình đã kiên cố rồi Nên huyễn cảnh tầng này không có tác dụng Ân công, ngươi làm sao Hạ lôi nghi hoặc nhìn tiêu phàm Không có việc gì, ngươi lên tầng 2 trước đi Tiêu phàm lắc đầu nói, đưa mắt nhìn hạ lôi tiến vào tầng thứ hai. Sau một khắc, con người tiêu phàm co rụt lại, lách mình chuẩn bị hướng tầng thứ hai luyện tâm tháp đi lên, bởi vì hắn nhìn thấy hai người của tôn gia đã tiến vào. Tiến vào huyến cảnh, tiêu phàm kinh ngạc nhìn hai người, bọn hắn xông vào luyện tâm tháp tầng thứ nhất thì liền đứng bất động như tượng đá vậy. Các người không phải muốn giết ta sao? Tiêu phàm tàn nhẫn cười một tiếng, tu la kiếm trong tay rung động, một đạo kiếm khí gào thét chém thẳng vào hai người. Lúc này tuyệt đối là thời điểm bọn chúng phòng ngựa kém nhất, đừng nói chiến tôn cảnh, cho dù là chiến linh cảnh cũng đủ để chém giết bọn hắn. Hốn chướng, đúng lúc này, một người trong đó tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy đạo kiếm quang kia bay về phía hắn, nếu như không phải chạy trốn nhanh thì không chỉ bị mất một cánh tay như thế. Cánh tay bị trảm lão giả lập tức đau đến nổi gân xanh, tức giận trong ngực không cách nào phát tác, bọn hắn tiến vào luyện tâm tháp là để giết tiêu phàm, làm sao ngờ được tiêu phàm lại phản sát. Có gan đến giết ta đi. Tiêu phàm nhé răng cười, lách mình xông vào tầng thứ hai. Lão Tứ, người làm sao vậy? Lúc này, tên lão giả áo bào xanh còn lại đã tỉnh, hắn nhìn tên đồng bọn bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì. Tên khốn kia tỉnh lại trước chúng ta, hắn thừa cơ chém chúng ta, ta nhất định phải chém chết hắn. Lão giả bị tiêu phàm chém cụt tay vô cùng phẫn nộ, hắn lúc này rất muốn ăn tươi nuốt sống tiêu phàm. Ta trong huyến cảnh phải mất 3 ngày ba đêm mới tỉnh lại. Tên tiểu tử kia chỉ là chiến tôn cảnh làm sao có thể tỉnh dậy trước chúng ta. Lão giả áo bào xanh một mặt không tin, ta làm sao biết, lão giả cụt tay thập phần khó chịu, vậy còn truy nữa hay không? Sắc mặt lão giả áo bào xanh có chút khó coi, nếu như cứ tiếp tục như thế thì nhất định bị tiêu phạm chém chết. Nhưng nếu không truy thì làm sao mà tìm tiêu phạm báo thủ đây? Đi, ra ngoài chờ hắn, ta không tin hắn có thể vĩnh viễn trốn ở bên trong. Lão giả cụt tay nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ nói. Trường 121, người giết huynh đệ ta, chết. Tiêu phàm chỉ mới bước vào tầng thứ hai thì ngay lập tức, một cỗ khắc nghiệt chi khí đập thẳng vào mặt, hắn đang đứng trên một bình nguyên minh mông màu máu, vô cùng vô tận không thấy điểm cuối. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một hư ảnh, hư ảnh kia cầm trường kiếm chỉ thẳng vào tiêu phàm. Đây là huyến cảnh, tiêu phàm đánh giá hư ảnh đối diện, từ khí thức hồn lực thì xem ra chỉ là chiến tôn hậu kỳ, nhưng sát khí trên người hư ảnh kia làm trong lòng tiêu phàm run lên một cái phà Đột nhiên, hư ảnh động, đường kiếm như một giải lụa phá không đánh tới, tốc độ cực nhanh làm Tiêu Phàm ít một hơi lãnh khí, hắn biết tốc độ bản thân đã rất nhanh rồi nhưng tốc độ hư ảnh này lại gần như ngang với hắn. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Phàm không dám khinh thường đối phương, một quyền đánh lên. Quyền kiếm chạm vào nhau, kinh phong tản ra bốn phía, thân hình Tiêu Phàm đột nhiên lui lại mấy bước, hổ khẩu đau nhức một trận. Mặc dù hắn biết đây là huyền cảnh nhưng cảm giác lại thập phần chân thật. Bạn đang nghe truyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy thực lực ngươi đặt trong yến thành thì ngươi cũng là một tên thiên tài. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn hư ảnh đối diện, mấy tháng nay, hắn chiến qua chiến tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí không ít chiến tôn cảnh đỉnh phong nhưng rất ít khi phải rơi xuống hạ phong. Tiêu Phàm hiện tại trong cùng giai cơ hồ chưa có đối thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng càng thêm coi trọng hư ảnh đối diện, đạp chân xuống tiếp tục xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hư ảnh. Phi hồng kiếm, lần này, Tiêu Phàm chỉ thi triển nhị phẩm chiến kỹ. Lấy khả năng lĩnh ngộ của tiêu phàm thì cho dù là nhị phẩm chiến kỹ, hắn cũng có thể phát huy ra uy lực của tam phẩm chiến kỹ. Phốc phốc, kiếm mang cắt ngang cổ hư ảnh, hư ảnh đột nhiên hóa thành một trận xương mù bay vào cơ thể tiêu phàm. Nhị phẩm chiến kỹ phối hợp với tốc độ của chiến tôn cảnh, chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương liền có thể nhất kích tất sát. Tiêu phàm híp hai mắt, trong một giây, cảnh sắc bốn phía như là bức tranh đang chậm rãi hòa tan làm lộ ra vách đá trống rỗng bốn phía. Cùng lúc đó, một cô áp lực thật lớn hướng về Tiêu Phàm xông đến. "Lão Tam, người rốt cuộc tỉnh." Âm thanh bàn tử sốt ruột vang lên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, thấy bàn tử thở hồng hộc đang đưa lưng về phía hắn, khắp người toàn là máu, mấy thân ảnh đối diện đang cười lạnh nhìn hắn. Ở một góc còn có mấy người xếp bằng ngồi dưới đất, đã không có bất kỳ hô hấp gì, giống hệt như đã ngủ, an tường vô cùng, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. "Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần, các người đều phải chết." Thân sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo. Hắn nhìn qua một cái liền biết bàn tử vì bảo vệ mình mà bị mấy tên kia đả thương. Bàn tử chỉ là chiến tôn hậu kỳ mà mấy tên còn lại đều là chiến tôn đỉnh phong, bàn tử lúc này vẫn chưa chết đã là kỳ tích rồi. Vừa dứt lời, tiêu phàm động, sát khí dày đặt từ trên người hắn tản ra. Lão Tam, cẩn thận, trọng lực nơi này gấp đôi bên ngoài, tốc độ bị hạn chế đi rất nhiều. Bàn tử Nam Cung tiêu tiêu vội vàng nhắc nhở, mấy người chịu vô bệnh và lạc trần đối diện tà tà cười. Quả nhiên! Tiêu phàm vừa mới phóng ra một bước, một cỗ áp lực cực đại đã dồn lên người hắn, tiêu phàm nhe răng cười một tiếng, điều động hồn lực toàn thân nhảy thật cao lên sau đó đánh xuống một quyền, tốc độ dường như không bị chút ảnh hưởng. Tại sao trọng lực không có tác dụng với ngươi? Lạc trần biến sắc, tốc độ bọn họ đều hạ xuống ít nhất ba thành, cảnh giới tiêu phàm thấp hơn vậy mà vẫn bay nhảy như cũ. Tiêu phàm không nói, trong lòng hắn lúc này sát khí đằng đằng, mấy ngày nay hắn ở chúng với bàn tử nên đã sớm xem bàn tử như huynh đệ của mình Hướng chi bàn tử vì bảo vệ cho hắn mới bị thương, nếu như mình làm ngơ vậy thì dựa vào cái gì để làm huynh đệ với bản tử đây? Lôi quyền, lạc trần đấm ra một quyền, lôi quang trên nắm đấm lốp bốp vang lên, lực lượng bạo tạc dũng mãnh. Vô tận chi quyền, tiêu phàm quát nhẹ một tiếng, hai quyền va vào nhau, lực lượng lôi điện bắn tung tué làm hư không vặn vẹo. Âm một tiếng, thân thể lạc trần bay ngược về sau, hung hăng đập lên vách tường, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể... Trong lòng mọi người bỗng nhiên rung động, Lạc Trần xếp thứ tư trên viện bản a, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm thì còn ai có thể đánh bại Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí đi từng bước về hướng Lạc Trần. "Tiêu Phàm, người phải biết." Triệu Vô Bệnh híp mắt, lời nói có chút ý tứ huy hiếp. "Cút." Tiêu Phàm đáp lại hắn một chữ, thân sắc Triệu Vô Bệnh cứng đờ, cũng không dám tiếp tục mở miệng, hắn cảm nhận được một cỗ sát khí ngút trời trên người Tiêu Phàm, nếu hiện tại chọc vào Tiêu Phàm, nói không chừng hắn cũng phải chết. Tiêu phàm, ngươi có biết sư tôn ta là ai không, nếu ta mà chết thì cả nhà ngươi đều phải chôn cùng. Trong miệng lạc trần đầy máu tươi, mặt lộ vẻ dữ tận nhìn tiêu phàm. Sư tôn ngươi là ai thì có quan hệ gì đến ta? Ta chỉ biết, ngươi dám tổn thương huynh đệ của ta chỉ có một chữ, chết. Tiêu phàm nhe răng cười, mấy chữ cuối cùng vang vọng khắp nơi. Bàn tử nắm chặt nắm đấm, hiểu ý cười một tiếng, nhưng trên mặt hắn lúc này toàn là máu nên nhìn qua có chút quỷ dị. Còn ngươi lại Sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tiêu phàm lúc này đã nổi khùng rồi, nói những lời này không còn có chút ý nghĩa nào nữa. Tiêu phàm bước đến chỗ Lạc Trần, thanh âm rất nhỏ nhưng lại giống như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người ở đây. Bọn hắn tin, tin tiêu phàm có gan giết chết Lạc Trần. Lão Tam, đột nhiên, bàn tử mở miệng kêu lên, tiêu phàm quay đầu nhìn về phía bàn tử, không biết bàn tử có ý gì, cười nói. Người muốn hắn chết như thế nào? Chỉ cần người nói một câu thì hắn nhất định sẽ chết đúng như thế. Bỏ đi, bàn tử lắc đầu, dùng ống tay áo lau vết máu trên mặt. Ánh mắt lạc trần sáng lên, hắn không nghĩ tới sự tình vẫn còn có chuyển biến, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần ta không chết, lão tử chắc chắn đem các người thiên đao vạn quả. Bỏ, tiêu phàm cau mày, máu của người phải chảy vô ích sao? Yên tâm, cho dù sư tôn hắn muốn báo thù thì cũng phải bước qua xác của ta đã. Bàn tử vẫn lắc đầu như cũ, kiên quyết nói, máu của nam cung tiêu tiêu ta từ xưa đến nay đều không chảy vô ích. Chỉ là giết hắn sẽ làm bẩn tay ngươi mà thôi. Oanh, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, thân hình bàn tử đột nhiên bạo khởi, một quyền đập ấm ầm lên trên ngực Lạc Trần, ngực của Lạc Trần hoàn toàn lõm vào, mấy cái xương liên tục vang lên tiếng răn rắc. Đám người giật mình, vốn tưởng là bàn tử phải khuyên tiêu phàm thả Lạc Trần ra, làm sao biết bàn tử lại chủ động giết hắn. Ngươi, Lạc Trần phun ra một ngụm máu tươi, sáu thành là do thương thế, bốn thành là bởi vì tức giận. Ngươi nhớ kỹ nói tên sư phụ ngươi đến tìm ta báo thù. Mắt bàn tử lộ ra hung quang, nói. À, đúng rồi, ngươi đã biến thành quỷ thì làm sao mà nói cho hắn biết được. Xuất lời, bàn tử dẫm chân một cái, toàn bộ xương ngực Lạc Trần liền đứt gấy, lục phủ ngũ tạng hóa thành một bãi thịt nát. Ngươi thật sự giết Lạc Trần. Triệu vô bệnh kinh hãi nhìn bàn tử, hắn biết rõ sư tôn Lạc Trần là ai, đây chính là cao thủ cường đại nhất ở trong chiến vương học viện đó. Bàn tử cười lạnh Tựa như biến thành một người khác, nói. Triệu vô bệnh đúng không? Người biết sư tôn Lạc Trần là ai vậy nhớ kỹ trở về nói cho hắn biết. Nếu như hắn muốn chết thì cứ tới tìm ta. Khẩu khí thật lớn, người cho rằng ngươi là ai? Một tên tu sĩ bên cạnh triệu vô bệnh nói. Nhưng triệu vô kỹ phát hiện, giờ phút này trên người bàn tử lại tản ra một cỗ khí chất uy nghiêm của thượng vị giả. Khí chất này cũng không phải trong thời gian ngắn bồi dưỡng được mà do thời gian dài hun đúc ra. Tốt, ta sẽ đi thông chi. Triệu vô bệnh hít sâu một hơi gật đầu là mọi người xung quanh khó hiểu. Ta làm chủ, ân hoán ngươi và lão Tam xóa bỏ, đương nhiên, nếu ngươi không nguyện ý thì ta chỉ có thể sử dụng câu nói kia của lão Tam, người tổn thương huynh đệ ta, chết. Bàn tử trầm giọng nói, lão Tam, chúng ta đi, bàn tử cũng không quay đầu lại, hắn trực tiếp đi đến tầng thứ ba, tiêu phàm nhìn qua bóng lưng hắn cảm giác có chút không hiểu, tấm lưng kia, vô cùng vĩ đại. chương 122, đột phá chiến tôn đỉnh phong. Sau khi tiêu phàm và bàn tử rời đi, đám người triệu vô bệnh hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Vô bệnh, sự tình Lạc Trần, Tô Mộc Vũ một bên mở miệng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Sắc mặt triệu vô bệnh âm trầm, sau một lúc, hắn hít một hơi nói. Các người cứ tỏ ra không biết gì, việc này, ta tự mình nói cho lâm lão. Được, đám người gật đầu, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, vạn nhất sư tôn Lạc Trần đem cái chết của Lạc Trần đổ hết lên đầu bọn họ thì bọn họ phải chết không chút nghi ngờ mặt khác, ân hoán giữa ta và tiêu phàm từ nay xóa bỏ, các người về sau tốt nhất cũng đừng đối địch với hắn. Triệu vô bệnh nhắc nhở với đám người, ánh mắt nhìn về thi thể lạc trần sau đó giơ tay lên liền thu thi thể vào bên trong hồn giới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu phàm có vài điều nghi hoặc còn muốn hỏi bàn tử, nhưng vừa mới bước vào tầng thứ ba thì chưa đợi tiêu phàm kịp phản ứng thì bàn tử đã biến mất, cảnh sát bốn phía cũng biến thành một cái lôi đài rộng lớn. Hai đạo hư ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước người tiêu phàm, nhìn kỹ thì hai hư ảnh này giống y như đúc hư ảnh lần trước tiêu phàm đã chém ở tầng 2, thậm chí ngay cả khí tức đều không hề khác nhau chút nào. Hai tên chiến tôn cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ tầng thứ 4, tầng thứ 5 là 4 tên và 8 tên? Tiêu phàm cau mày một cái, nếu như quả thật như thế thì độ khó khi lên đến tầng thứ 7 cũng không phải nhỏ. Tiên hạ thủ vi cường, tiêu phàm không đợi hai cái hư ảnh hoàn chỉnh thì đã lao ra như sao băng. Kim cương chỉ... Chỉ là nhị phẩm chiến ký nhưng lại ẩn chứa uy lực vô cùng lớn, chỉ lực vô kiên bất tồi có thể phá hủy mọi thứ hung mãnh đâm ra, trong nháy mắt đâm xuyên cổ họng của một hư ảnh. Phốc, hư ảnh kia đột nhiên nổ tung, xương mù cuồn cuộn dung nhập vào cơ thể của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dừng lại, thân thể lao về hư ảnh còn lại, một chiêu vô tận chi kiếm xuyên thủng lồng ngực người kia. Huyễn cảnh biến mất, cảnh sát tầng thứ ba hiện ra mắt Tiêu Phàm, bàn tử bên cạnh vẫn chưa có tỉnh lại, bên trong tầng thứ 3 cũng không có bóng dáng người khác. Tiêu Phàm cũng không tiếp tục đi lên mà ngồi xuống chờ đợi bàn tử. Ánh mắt hắn nhìn về phía bàn tử tràn ngập cảm kích, bàn tử sở dĩ giết chết Lạc Trần cũng vì muốn cừu hận của sư tôn hắn không hướng về mình thôi. "Người huynh đệ như ngươi, ta nhận rồi." Tiêu Phàm trong lòng thầm nói, cứ như thế đợi nửa nén hương, lúc này bàn tử mới mơ màng tỉnh lại, mồ hôi đã thấm ướt đẫm y phục hắn. "Lão Tam, ngươi tỉnh lại từ lúc nào?" Bàn tử kinh dị nhìn Tiêu Phàm, không lâu, Tiêu Phàm cười cười Hắn không muốn đả kích bàn tử, thời gian hắn bên trong huyến cảnh chỉ trong vòng 3 lần thở. Đúng rồi, người ở trong huyến cảnh gặp được thứ gì? Hai tên chiến tôn hậu kỳ, bọn hắn khó chơi cứ như chiến tôn cảnh đỉnh phong vậy. Bàn tử nói ra, xem ra đều giống nhau, vậy tầng thứ nhất thì sao? Tiêu phàm lại hỏi, trong tầng thứ nhất hắn thấy có rất nhiều người lâm vào mộng cảnh, nhưng hắn thì cái gì cũng không phát sinh. Không có gì, bàn tử ngại ngùng gãi đầu một cái, sắc mặt hơi đỏ lên. Tên gia hỏa người không phải lại gặp mộng xuân chứ. Tiêu phàm làm sao còn không biết cách làm người của bàn tử nữa. Ta vẫn là xử nam A. ngẫm lại cũng rất bình thường mà. Bàn gia ta muốn trở thành nam nhân như chiến thần. Một chút huyến cảnh này làm sao có thể ngăn bước chân của ta. Bàn tử mô tử chính nghĩa nói. Chiến thần là ai? Tiêu phàm nghi ngờ nói. Biến. Bàn tử giận mắng một tiếng. Một cước đạp về phía tiêu phàm. Thân hình tiêu phàm lẽ lên liền tránh thoát được. Đúng rồi. Ba tên Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim vẫn còn ở trên, hơn nữa, Khúc Lân, Lý Tuyết Y, Vân Lạc Tuyết cũng ở phía trước, chúng ta cũng nên nhanh chóng tiến lên. Bàn tử đột nhiên nói, đi, Tiêu Phàm gật đầu, cho đến nay thì Tiêu Phàm vẫn không có hảo cảm gì đối với đám người Vân Lạc Tuyết. Tầng thứ tư giống như Tiêu Phàm đã tính trước, trừ khung cảnh khác biệt ra thì đối diện vẫn xuất hiện bốn đạo hư ảnh, bốn người đều là Tu Vi Chiến Tôn Hậu Kỳ. Tiêu Phàm vẫn xuất thủ quyết đoán tìm đúng nhược điểm của bốn người, chỉ trong vòng 10 mấy giây thì tất cả bốn hư ảnh đều biến thành hắc vụ bay vào trong cơ thể hắn. Luyện tâm tháp cũng chỉ có thế, Tiêu Phàm rất nhanh tỉnh lại, không khỏi cao mày một cái, luyện tâm tháp không giống luyện tâm tháp mà ngược lại giống chiến kỹ thi luyện tháp. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác được dị dạng trong đan điền, vô tận chiến quyết bắt đầu vận chuyển, hồn lực cuồn cuộn hướng về bên trong kinh mạch tản đi, một cỗ khí thức cuồng bạo từ trên người Tiêu Phàm bộc phát. Chiến tôn đỉnh phong, Tiêu Phàm không tin Hắn cẩn thận kiểm tra lại cơ thể một lần Chẳng lẽ vẫn còn trong huyến cảnh Ba, tiêu phàm hung hăng tát vào trên mặt mình một cái Trên mặt truyền đến một trận đau nhói Lúc này hắn mới tin mình đã đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong Thấy bốn phía không có ai Tiêu phàm trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất Củng cố tu vi bản thân Sau một lúc tiêu phàm mới dừng lại Đã đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong Chiến tông cảnh ngày càng gần rồi Tiêu phàm cười cười Mặc dù không biết tại sao mình lại đột phá nhưng xem như cũng hợp lý đi, mấy ngày qua hắn đã có cảm giác muốn đột phá chiến tôn đỉnh phong nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Oanh, ngay lúc này, trên người bàn tử tản mát ra khí thức cuồng bạo, tiêu phàm đứng không vững, trực tiếp bị thổi bay, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Bàn tử cũng đột phá, chờ đợi nửa ngày, bàn tử lúc này mới mở hai mắt ra ngửa mặt lên trời cười to nói. ha ha bàn ra rốt cuộc sắp đột phá lên chiến tông cảnh rồi. Tiêu phàm trợn mắt nhìn bàn tử, người lúc này mới đột phá chiến tôn đỉnh phong, khoảng cách chiến tông cảnh còn rất dài đấy. Lão Tam, ta phát hiện một kiện sự tình, hình như những hắc phụ tiến vào người chúng ta chính là thứ đại bổ. Bàn tử đột nhiên nghiêm túc nói, hắc vụ, tiêu phàm cao mày, hồi tưởng lại từng màn bên trong huyến cảnh, có lẽ đúng như bàn tử nói, hắc phụ kia chính là mấu chốt để bọn hắn đột phá. Lúc này, tiêu phàm gật đầu nói, tiến vào tầng thứ 5 thử một chút thì biết. Nếu như hắc vụ quả thực hữu dụng với chúng ta thì nhất định phải kiên trì đến tầng thứ 7. Lão Tam, ta sợ, nào thấy bàn tử không nhúc nhích, hai ngón tay rũi ra xoay quanh nhau. Sợ, lúc trước giết lạc trần người không sợ, hiện tại sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói, cảm xúc của tên mập này cũng thất thường quá đi. Người nghĩ kỹ đi, tầng thứ tư đã là 4 tên chiến tôn cảnh hậu kỳ, hiện tại chúng ta đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong, nếu vạn nhất gặp phải 8 tên chiến tôn cảnh đỉnh phong thì làm sao bây giờ? Bàn tử nói ra, tiêu phàm tay phải sờ sờ cầm, gật đầu, người nói cũng không sai, nhưng nếu quả thật hắc vụ tốt như người nói thì nhất định phải giết thêm vài tên. Không phải như vậy, có người đã từng thử qua, một khi lâm vào bên trong Huyễn cảnh nếu không giết hết địch nhân thì không có cách nào tỉnh lại được, có mấy người ở trong huyến cảnh lao lực quá độ mà chết, đây cũng chính là điều mà ta lo lắng. Bàn tử lại nói, thần sắc lo lắng vô cùng, tiêu phàm sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng. Sát lục không gian, giết chóc mới là giá trị chân chính Cái gọi là chiến đế truyền thừa chẳng lẽ chính là cái luyện tâm tháp này Bọn tiểu ma nữ ở đâu, tiêu phàm lại nói Ngay cả bọn vân lạc tuyết đều dám sông lên tầng thứ 5 Chúng ta chẳng lẽ lại thua bọn hắn Chết thì chết ra, bàn tử nghe vậy, khẽ cắn môi Khi thế bừng bừng tiến vào tầng thứ 5 chương 123, tầng thứ 5, bên ngoài luyện tâm tháp Hai đại chiến tông cường giả của tôn ra chờ đợi nữa ngày vẫn không thấy tiêu phàm đi ra, cả hai đã dần mất kiên nhẫn. tiền bối, tại sao các vị lại lo lắng tiêu phàm không ra? Hàn lỗi nịnh nọt nhìn hai người nói. Hai tên lão giả hung hăng trừng mắt nhìn hàn lỗi, làm hàn lỗi bị dọa cho phát sợ, vội vàng nói. tiền bối yên tâm, tiêu phàm có khả năng vĩnh viễn không ra được. À, lão giả cục tay lập tức hứng thú, luyện tâm tháp, những người đi ra đã nói, cứ mỗi một tầng thì địch nhân càng nhiều. Nếu như không giết hết địch nhân thì vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại Tên tiêu phàm này thập phần cuồng vọng Đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Có lẽ đã bước vào tầng thứ 3, tầng thứ 4 rồi Hàn lỗi giải thích Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Hai người nghe vậy liền cao mày một cái Cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hàn lỗi Bất quá hai người vẫn không có rời đi Sống phải thấy người, chết phải thấy xác Hàn lỗi nói không sai Tiêu phàm lại hãm vào bên trong huyến cảnh tầng thứ 5 Trước mặt hắn đứng 8 tên chiến tôn cảnh đỉnh phong, so với hư ảnh tầng thứ tư thì lần này đã cường đại hơn gấp đôi rồi. Hơn nữa, những hư ảnh này cũng không đần độn như trước, vô luận là công kích hay là phòng ngự đều đạt tới tiêu chuẩn thiên tài. Quả nhiên là 8 tên, vẻ mặt tiêu phàm nghiêm túc, vừa mới thăm dò mấy lần thì hồn lực bên trong cơ thể đã hao tổn nghiêm trọng, nếu như ở bên ngoài thì hắn còn cách bổ sung hồn lực, nhưng ở trong huyến cảnh thì hắn cũng vô phương. Muốn thông qua tầng thứ 5 thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thời gian càng lâu thì ta càng bất lợi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, ý nghĩ hơi xoay chuyển, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hồn kiếm. Đạt tới chiến tôn cảnh đã có thể ngưng tụ hồn lực để giết địch, nhưng hồn lực lại phải tiêu hao rất lớn, người thường cũng không ai dám nhưng tụ hồn kiếm để giết địch. Hô, đột nhiên, bốn đạo hư cầm hồn binh trong tay hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ nhanh chóng làm con người Tiêu Phàm co rụt lại. Tiêu Phàm chỉ nghe được tiếng gió vù vù bên tai. Hắn cầm hồn kiếm lăng không chém một cái, một giải lụa mở ảo chém vào bốn hư ảnh kia. Trong phút chốc, thân ảnh hắn cấp tốc lao lên điều động lực lượng toàn thân đấm ra một quyền. Bá đạo thiên quyền, phốc, ngực một hư ảnh bị oanh thành cái động sau đó thân thể nổ tung biến thành hắc vụ. Hắc vụ quay cuồng đột nhiên tiến vào bên trong cơ thể tiêu phàm. Nhất kích tất sát, hắc phụ quả nhiên có chỗ tốt, cùng có công hiệu như hồn tinh vậy. Tiêu phàm nhách miệng cười một tiếng, nhưng trong nháy mắt thì thần sắc của hắn lại cứng đờ Bảy đạo hư ảnh xung quanh hắn đồng thời chuyển động vây hắn vào giữa 7 tên chiến tôn cảnh đỉnh phong cùng xuất thủ thì cho dù là chiến tôn cảnh cũng phải lui huyết sát trường kiếm tiêu Phàm chém một cái kiếm mang như lưu tinh bắn ra hư ảnh kia cũng phản ứng cực nhanh nhảy lên không chung liền tránh thoát công kích của huyết sát huyết sát hấp thụ bao nhiêu máu uy lực mạnh bấy nhiêu nhưng ở trong huyến cảnh này thì uy lực của huyết sát chỉ đạt đến tứ phẩm chiến kỹ mà thôi tiêu Phàm thấy thế liền biến sắc 6 tên khác đã đánh tới hiện tại không cách nào thoát được Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một tia hung ác, hắn gắt gao khóa chặt hư ảnh phía trước, nhất định phải tìm một chỗ để đột phá. Lại vùng ra một kiếm, Tiêu Phàm thừa dịp hư ảnh đang nhảy lên tránh liền đâm vào cổ họng của nó, nhưng hiện tại vẫn còn 6 tên, trên người hắn hiện tại đã xuất hiện mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Một cảm giác đau nhói mãnh liệt truyền đến, trên chắn Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, nếu như không phải Hắc Vụ kia bổ sung hồn lực thì hắn đã sớm ngã xuống rồi. Còn 6 tên, áp lực đúng là rất lớn a. Nếu như là người nhát gan chắc có lẽ đã bỏ cuộc rồi. Tiêu phàm cao mày, trước đó bản tử nói có người bên trong huyến cảnh lao lực hắn cũng không tin nhưng hiện tại hắn đã tin rồi. Nhất định phải vượt qua, chỉ có chiến đấu và giết chóc mới có thể làm cho con người mau chóng trưởng thành. Tiêu phàm trầm ngâm, lần nữa lao vào sáu đạo hư ảnh. Dòng dã 3 ngày, phần lớn người đều đi ra, chỉ có Khúc Lân, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết y Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và bốn người thần phong học viện vẫn còn ở bên trong, không biết sống hay chết. Khúc Lân là chiến tông cảnh, tự nhiên không có vấn đề gì, Tam Công Chúa, Lý Thuyết Hy, Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần cũng là mấy người nổi bật của chiến vương học viện ta, nếu như bọn họ liên thủ lại thì tiêu phàm hẳn nhất định phải chết. Đáng tiếc, nhị vương tử vân Lạc Vũ không có tới, bằng không đoán chừng đã sớm thông quan. Bên ngoài luyện tâm tháp, đám người nghị luận ẩm ý, phần lớn mọi người cũng không coi trọng đám tiêu phàm, ở trong luyện tâm tháp càng lâu thì càng khó có khả năng còn sống. Một khi không địch lại liền sẽ vĩnh viễn rơi vào bên trong huyễn cảnh, cho đến tử vong. Ròng rã 3 ngày bên trong huyễn cảnh tầng thứ năm, trên người Tiêu Phàm đã có mười mấy vết thương, trong đó có vài vết thương đã xuyên thẳng đến nội tạng, nếu như không phải ý chí hắn cực kỳ kiên định thì có lẽ đã sớm chết. Bất quá, đối diện cũng chỉ còn lại hai đạo hư ảnh, áp lực của Tiêu Phàm nhỏ đi rất nhiều. Chết, Tiêu Phàm xuất kiếm xuyên qua lồng ngực của một hư ảnh, sau khi vẩy trường kiếm, hư ảnh kia liền bị chém thành hai mảnh. Còn một tên cuối cùng Tiêu phàm hít một hơi, trên mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười. Nếu như điều động lực lượng u linh chiến hồn và vô tận chiến hồn cũng không cần khổ chiến như thế, nhưng lúc này chỉ mới là tầng thứ 5, nếu như ở đây đã phải điều động lực lượng của chiến hồn mới thông qua thì ta làm thế nào có thể lên đến tầng thứ 6, thứ 7? Không sai, tiêu phàm sở dĩ khổ chiến với hư ảnh như thế là bởi vì hắn không hề thi triển lực lượng của chiến hồn, đương nhiên những huyết ảnh cũng giống thế, vẹn vẹn chỉ dựa vào chiến kỹ để chiến đấu. Đây chính là ưu thế của tiêu phàm, nói về chiến kỹ lĩnh mộ thì trong cùng dai không có ai so được với hắn. Trong lúc tiêu phàm thất thần thì hư ảnh còn lại cũng đã đánh tới, tiêu phàm cấp giúp tránh đi nhưng cánh tay trái vẫn bị xuyên thùng, máu tươi chảy ròng ròng. Huyết sát, chiến ý tiêu phàm tăng vọt, một kiếm bá đạo quét ngang ra, hồn kiếm đem hư ảnh kia chém ngang người, thân thể tiêu phàm lột nhào trong hư không một cái, sau đó dùng một quyền đánh thẳng vào đầu hư ảnh kia. Khi hắc vụ tiến vào cơ thể tiêu phàm thì cảnh sắc bốn phía cũng bắt đầu biến mất, trước mắt tiêu phàm là một mảnh không gian màu đỏ. Phù phù một tiếng, tiêu phàm quỳ một chân xuống đất, trọng lực to lớn ép hắn không thở nổi. Đồ lưu manh, lão tam, ba âm thanh kích động vang lên, là tiểu ma nữ, lăng phong, còn có bàn tử, ba người gian nan ngồi trên mặt đất khôi phục thân thể, sắc mặt có chút tiêu tủy Trước mặt ba người còn có mấy thân ảnh, ba người khúc lân, vân lạc tuyết, lý tuyết hy ngồi trong góc. Bên trong ánh mắt Lý Tuyết y nhìn về phía vân lạc tuyết ẩn chứa sát khí lạnh như băng, nhưng sát khí khiên nàng lại ẩn tàng rất tốt, không có ai nhận ra sự khác thường. Rất hiển nhiên, 5 người này đều thành công sông qua tầng thứ 5, hiện tại đang nghỉ ngơi, cũng không ai rời đi. Lão Tam, lần này ta tỉnh lại trước ngươi, bàn tử đắc ý cười, tiêu phàm nhún vai, nếu như hắn muốn thì một trận vừa rồi cũng không lao lực đến thế. Chiến đấu dòng dã 3 ngày làm cho hắn càng thêm lĩnh ngộ sâu hơn đối với chiến kỹ. Vô tận chi kiếm và vô tận chi quyền đã được luyện đến cảnh giới tứ phẩm chiến kỹ đỉnh phong, ẩn ẩn có chút huy thế đột phá ngũ phẩm chiến kỹ. Hai chiến kỹ này có thể nói rằng do chính hắn sáng tạo ra, hắn cũng rốt cục minh bạch, vô tận chiến điển lĩnh ngộ chiến kỹ cũng không nhất định cần rất nhiều loại chiến kỹ dung hợp mà còn có thể thông qua giết chóc để tiến dai. Mặt khác, thức thứ nhất trong tu la tam kiếm bây giờ tiêu phàm có thể thi triển dễ như trở bàn tay, luyện tâm tháp trừ luyện tâm thì còn có thể rèn luyện chiến kỹ. các người có đi lên không Tiều phạm nhìn mấy người tiểu ma nữ nói, người còn có dư lực, mấy người tiểu ma nữ còn chưa mở miệng thì Vân Lạc Tuyết đã kinh ngạc kêu lên, tầng thứ năm đã là cực hạn của nàng. Tiểu kim đang ở trên, ta cũng không thể thua được. Tiểu ma nữ bình thường không không quá quan tâm đến việc tu luyện nhưng lần này lại hết sức nghiêm túc. Ta cũng đi, lăng phòng đứng dậy, trực tiếp đi vào tầng thứ sáu. Thần xác bàn tử dầu dị, thở dài nói, ai, các người đều đi lên, ta cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Tiêu Phạm cười cười, trực tiếp đi đến tầng thứ sáu, thậm chí cũng không nghĩ ngơi một giây nào. Ở đây chỉ còn lại ba người Khúc Lân không biết nói gì. chương 124, Sát Thần Thí Luyện, Khúc Lân, Lý Tuyết Y, các ngươi dự định thế nào? Vân Lạc Tuyết nhìn chằm chằm cửa vào tầng thứ sáu, trong mắt không còn sự kiên quyết như trước. Lý Tuyết Y không nói, nàng nhìn cửa vào tầng thứ sáu, trong lòng trầm ngâm. Tầng thứ 5 đã là cực hạn của ta, tầng thứ sáu nhất định có 16 tên chiến tôn đỉnh phong. Một khi tiến vào cũng có khả năng không bao giờ tỉnh lại, ta còn muốn báo thù cho Kaka Nghĩ vậy, Lý Tuyết Hy lướt mắt nhìn Vân Lạc Tuyết một cái, sau đó quay người trở lại tầng thứ tư. Thấy Lý Tuyết Hy coi thường mình, đôi mắt Vân Lạc Tuyết lấp lé, trong lòng có loại dự cảm bất an, thầm nói. Chẳng lẽ Lý Tuyết Hy đã biết, ta chuẩn bị rời khỏi. Khúc lân nhìn Lý Tuyết Hy rời đi, hắn cũng đứng dậy, hắn biết mình đang ở tình thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì hắn là chiến tông cảnh nên đối thủ của hắn cũng là chiến tông cảnh, nhưng có một việc chỉ có hắn biết, đó là hắn có thể thông qua được tầng thứ 5 chẳng qua cũng chỉ là do may mắn, cũng không phải thực lực chân chính của hắn đủ để chém giết 8 tên cường giả chiến tông cảnh. Chờ ta, vân lạc tuyết thở dài, trong lòng càng thêm kiên định. Học viên của thần phong học viện đúng là biến thái, nhất định bằng mọi giá ta phải gia nhập vào thần phong học viện. Bên ngoài, một đám người đang tập trung nhìn vào luyện tâm tháp, đột nhiên. Huyết quang tầng thứ sáu luyện tâm tháp đại thịnh, một cỗ sát khí ngút trời tràn ra bốn phía, tất cả mọi người đều bị dọa đến sắc mặt phát xanh, thậm chí có một vài tên tinh thần không ổn định lập tức hôn mê. Cho dù hai tên cường giả của tôn ra cũng kinh hãi không thôi, sát khí kia quá đáng sợ, cho dù là chiến vương cảnh cũng không dám ngạnh kháng. Không ít người phải phóng chiến hồn ra ngăn cản mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ai tiến vào tầng thứ sáu? Vậy mà dẫn động sát khí đáng sợ như thế, sát lục không gian chẳng lẽ để ám chỉ tầng thứ 6 của luyện tâm tháp sao? Nhất định là bọn người Khúc Lâm tiến vào tầng thứ sau. Nhị Vương Tử Vân Lạc Vũ không tới, thực lực Khúc Lâm ở đây mạnh nhất. Dù sao thì hắn cũng đã đột phá cảnh giới chiến tông. Triệu Vô Bệnh cũng không yếu, còn có Vân Lạc Tuyết, không biết mấy người thần phong học viện kia sống hay chết. Ánh mắt mọi người hoàn toàn tập trung vào luyện tâm tháp, bọn hắn rất muốn vào luyện tâm tháp thí luyện một phen nhưng cuối cùng lại bị lý trí đánh bại. Nếu như không phải sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong nguyễn cảnh thì ai cũng muốn vào thử một lần. Khúc lân, đúng lúc này có ba đạo thân ảnh đi tới, trong đám người có người kinh hô, ba người này chính đám khúc lân, Lý Tuyết Hy và Vân Lạc Tuyết đã rời khỏi tầng thứ 5. Vừa lúc ba người bước ra khỏi luyện tâm táp, trong nháy mắt lại cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng, ba người phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc chạy ra xa. Lúc bọn hắn quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh sắc tầng thứ 6 luyện tâm tháp trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi Khúc công tử, tam công chúa, không phải các người tiến vào tầng thứ sáu sao. Hai tên cường giả tôn ra ngoài ý muốn nhìn hai người, lão giả tay cụt mở miệng hỏi, trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Khúc lân liếc mắt coi thường nhìn hai người, việc này liền khiến sắc mặt hai người cứng đờ. Là triệu vô bệnh, lão giả cụt tay không cam lòng, thử hỏi. Vân Lạc tuyết lắc đầu, hít một hơi nói. Không phải, triệu vô bệnh mới vừa lên tầng thứ năm, là mấy người của thần phong học viện tiến vào tầng thứ sáu. Cái gì? Bốn người bọn họ đều đi lên, cách xa như thế chúng ta còn khó có thể tiếp nhận sát khí khi nãy, bốn người bọn họ làm sao chịu được. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng hoảng hốt. Bốn người kia chỉ là chiến tôn cảnh, đúng lý ra thì tiến vào tầng thứ tư đã là cực hạn của bọn chúng, làm sao có thể tiến lên cả tầng thứ sáu. Trong lúc nhất thời, ai cũng không mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tầng thứ sáu luyện tâm tháp. Tầng thứ sáu luyện tâm tháp, vừa mới bước vào thì bọn họ phát hiện tầng này cũng không giống như năm tầng trước Mọi người không bị chia cắt mà toàn bộ đều tập trung lại một chỗ. Hoàn nghênh tiến vào sát thần thí luyện. Đột nhiên, một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Lúc này bọn họ mới nhìn xung quanh một cái. Bọn họ đang đứng trong một không gian hỗn độn, mấp mô, khắp nơi cắm đẩy binh khí nhúm máu. Đây hình như là một chiến trường cổ, khí tức huyết tinh làm cho người ta buồn nôn. Sát thần thí luyện, tiêu phàm ngừng thở, nắm chặt tu la kiếm gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Tiểu kim đâu rồi? Tiểu ma nữ tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng của tiêu kim. Giống, vừa dứt lời, một tiếng giống giận dữ ngập trời từ đằng xa chuyển đến, sau đó một vệt kim quang bắn thẳng lên trời, kim quang trói mắt như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Là tiểu kim, tiêu phàm sầm mặt lại, hắn cấp tốc chạy về phương hướng kia, sau khi leo qua một gò đất thì một cỗ khí thế khắc nhiệt ập thẳng vào người hắn. Phía trước là một sơn cốc nhỏ, bên trong sơn cốc liên tục xuất hiện vô số bóng đen, vừa nhìn một cái đã dợn hết cả da gà Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc thân ảnh đang ở bên trong vô số bóng đen điên cuồng chém giết, mấy 10 đạo bóng đen bị đánh bay lên không chung, máu tươi bắn tung tué. Hai mắt tiêu phàm đỏ bừng, tay cầm tu la kiếm trong trước mắt lao lên. Phốc phốc, âm thanh kiếm chém vào da thịt vang lên, tiêu phàm lúc này mới phát hiện thứ mình chém chính là người. Không, đây căn bản không phải người mà là thi thể đã chết, nhưng quỷ dị là tất cả bọn chúng đều sống lại. Quát đờ, ba người tiểu ma nữ, bàn tử và lăng phong vừa chạy tới con người liền co rụt lại, toàn thân nổi ra gà. Điều này cũng quá đáng sợ đi, nếu như chỉ là mười mấy tên địch nhân còn tốt, thậm chí mấy trăm tên cũng không làm bọn hắn sợ hãi như vậy, nhưng hiện tại ở đây ít nhất cũng có mấy chục vạn A. Quả nhiên không nên tới tầng thứ sáu, hai chân bàn tử có chút run dày, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hoàn toàn khác với vẻ bá khí lúc trước. Tiểu ma nữ không nói, nhưng thân thể run dày đã bán đứng nàng, nàng tuy trải qua khá nhiều chuyện, Nhưng chàng diện máu tanh như thế còn chưa thấy qua bao giờ. Giết, ánh mắt lăng phong băng lãnh đến thực điểm, hắn nhấc hác phong kiếm lên liền lao xuống sơn cốc kia. Nơi xa, tiêu phàm tay cầm tu la kiếm chém giết bốn phía, địch nhân sông đến đều như rơm dạ chết dưới kiếm của hắn, toàn thân hắn lúc này như mới bước ra từ trong bể máu. Tu vi của những con quái vật này cũng không cao, có chiến tôn cảnh, cũng có chiến sư, còn có chiến linh và chiến sĩ, đại bộ phận đều là dưới cảnh giới chiến sư. Lấy thực lực của đám người tiêu phàm làm sao có thể là đối thủ của đám quái vật này, cho dù bọn chúng có đứng yên cho người giết thì người cũng sẽ giết đến mềm tay, huống chi, những tên quái vật này còn có thể phản kháng. Sát thần thí luyện, mặc kệ là cái thứ quỷ gì, đều là huyễn cảnh mà thôi. Bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới trước, hắn biến thành một cái cục thịt viên lớn từ trên gò đất lăn xuống, tốc độ cực nhanh cộng thêm da dày thịt béo nên đám quái vật đều bị hắn đụng bay cả một mảng. Tiêu phàm cảm thấy phía sau có động tĩnh liền quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy bàn tử đang lăn từ trên núi xuống, khóe miệng giật một cái. Biện pháp này mà tên mập kia cũng nghĩ ra được, nhưng quả thật rất có hiệu quả nha, nhìn cứ như là một cái máy gạt lúa vậy. Tiêu phàm thu liếm tâm thần, lần nữa xông ra, thấy khoảng cách tiểu kim ngày càng gần thì vẻ yêu sầu trên mặt hắn dần biến mất. Phốc, nhưng trong một giây hắn buông lỏng kia, một đạo lợi chảo từ đầu vai xẹt qua làm máu tươi bắn tung tué, tiêu phàm nội ý cuồn cuộn chém ra một ki Trường 125, sát thế, chết, một kiếm xuất ra đầu người rơi, sát khí khủng bố từ trên người tiêu phàm bộc phát, huyết quang quanh thân tu la kiếm ngày càng hung lệ. Lão Tam, đem chiến hồn triệu hoán ra đi, bọn chúng nhiều như thế thì không bị chém chết cũng bị mài chết. Lăng phong tới gần chỗ của tiêu phàm hét lớn, tiêu phàm cao mày một cái, nếu triệu hồi chiến hồn thì chiến lực có thể tăng gấp đôi, nhưng tiêu hao hồn lực cũng tăng lên ở đây lại không có cách nào bổ sung hồn lực. Chờ đã, tiêu phàm đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn hơi tập trung tinh thần thì trong tay lập tức xuất hiện một viên tinh thể. Hồn tinh, ánh mắt Lăng Phong tỏa sáng, Tiêu Phàm cũng cười lên, tầng không gian này quả nhiên không giống như mấy tầng trước, tầng thứ sáu này cũng không phải là một loại huyễn cảnh nào đó mà là một không gian chân thực. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cần có thể dùng hồn tinh để bổ sung hồn lực thì cơ hội thông qua được sát thần thí luyện này sẽ càng lớn. Nhưng một câu sau của Lăng Phong lại giống giống như một chậu nước lạnh dập tắt sự kích động của Tiêu Phàm. Nếu đây không phải là huyễn cảnh vậy thì chúng ta cũng có khả năng bị giết. Lăng phòng cũng không có lạc quan như tiêu phàm, mấy chục vạn địch nhân, chỉ bằng mấy tên chiến tôn cảnh bọn hắn thì làm sao có thể giết hết đây. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, cho dù chết cũng phải kéo theo vài tấm đệm lưng. Tiêu phàm hít sâu một hơi, sát cơ tăng cao, nhưng trong lòng hắn đã ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của người làm ra cái sát thần thí luyện này. Luyện tâm thắp còn có thể lý giải, dù sao đối với tu sĩ vẫn còn chỗ hữu dụng Nhưng sát thần thí luyện này quá huyết tinh, cũng quá gian nan. Người thường nhìn thấy chẳng diện như thế này đã sớm co giò bỏ chạy rồi, nếu không trốn cũng xem như là một đại nhân vật rồi. Huyết sát, Tiêu Phàm triệu hồi U Linh chiến hồn, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn tụ hợp lại, Tu La Tam kiếm, huyết sát, một dải lụa màu đỏ cao đến mấy trượng quét sạch một mảng địch nhân. Mấy tên quái vậy kia đều chỉ một kiếm chém ngang, tất cả máu tươi đều bị Tu La kiếm hấp thu sạch sẽ. Mồ hôi trên trán Tiêu Phàm to như hạt đậu rơi xuống. Chiến kỹ huyết sát tuy mạnh, một chiêu liền có thể chém chết mấy chục tên, nhưng tiêu hao cũng tỷ lệ thuận với uy lực. Giết mười mấy tên, mấy trăm, làm sao có thể giết được mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đây. Không lo được nhiều đến thế, tiêu phàm liếc nhìn bốn phía, khắp nơi đều là quái vật huyết tinh làm cho lòng người phát lạnh, tất cả đều đã vây kín hắn, cơ hồ không có chút đường lui nào. Lão đại, người bảo vệ tiểu ma nữ và lão nhị. Tiêu phàm để lại một câu nói, một tay cầm kiếm dũng mãnh lao đến Trên cơ thể hắn kim sắc khí diễm đang cháy hừng hực, kim sắc khí diễm giao thoa mới máu tươi trên người hắn tạo nên một hình ảnh vô cùng tà dĩ, Tiêu Phàm lúc này hoàn toàn hóa thân trở thành một tên sát thân. Tu La Tam kiếm, huyết sát liên tiếp thi triển, một kiếm này máu tươi hấp thụ càng nhiều thì sát ý càng mạnh, huy lực cũng càng lúc càng lớn. Quái vật chết trong tay Tiêu Phàm đã không đếm được nữa, con đường hắn đi qua đều biến thành thi lộ đường xác chết. Giống, Tiểu Kim nhìn thấy Tiêu Phàm liền kích động gào thét, nó lúc này cũng không tốt đẹp gì. Bên trong những thi thể này mặc dù không có chiến tông cảnh nhưng số lượng lại quá nhiều, căn bản là không giết hết được. Huyết sát, gầm lên một tiếng, một dãy huyết hà cao mấy chục tượng phóng lên tới tận trời, mấy trăm tên quái vật nhau nhau nổ nát, lần nữa hóa thành mưa máu tràn ngập trong hư không, sau một giây liền bị tu la kiếm hấp thu. tiêu phàm nhảy một cái liền xuất hiện ở bên cạnh tiêu kim, hắn cùng với tiểu kim liên thủ chống lại quái vật bốn phía. À, tiếng kêu thảm thiết của tiểu ma nữ chuyển đến, ở chỗ nàng. Vô số dây leo màu bạc bắn ra bốn phía, giống như một đàn rắn cùng động. Trong lúc nàng giết quái vật thì cũng có quái vật làm nàng bị thương, Thì triển chiến hồn trong thời gian dài đối với nàng cũng có áp lực rất lớn. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng nóng nảy, còn người liếc nhìn bốn phía, đột nhiên, ánh mắt dừng lại trên một tảng đá lớn ở trung tâm sơn cốc. Nhanh lên, chạy về hướng tảng đá kia, lấy công để thủ. Tiêu Phàm lo lắng kêu to, một tay cầm hồn tinh, một tay cầm tu la kiếm, lấy huyết sát để mở đường. Sau một lúc, tiêu phàm rốt cuộc đã chạy tới vị trí tảng đá lớn kia, hắn và tiểu kim xoay người bò lên trên cự thạch, quái vật như biển đã bao vây bốn phía cự thạch. Giờ phút này, sắc mặt tiêu phàm trắng bệch, cho dù tốc độ hấp thu hồn tinh của U Linh chiến hồn rất nhanh nhưng được không bù mất, sớm hay muộn cũng bị thoát lực mà thôi. Tiểu kim càng khổ sở hơn, mặc dù nó đột phá đến ngũ dai nhưng đừng quên nó đi vào trước cả bọn tiêu phàm, hiện tại nó đã giết đến mấy canh giờ rồi. Đồ lưu manh, chúng ta không chịu nổi nữa Tiểu ma nữ sốt ruột kêu lên, ba người vừa chém giết vừa tiến về cựu thạch nhưng vận khí ba người lại không tốt, vậy mà gặp phải tầm 10 tên quái vật chiến tôn cảnh đỉnh phong, ba người rõ ràng bị cuốn lấy, máu me khắp người, tùy thời đều có thể ngã xuống. Tiểu kim, người bảo vệ tốt cự thạch, ta đi một lát sẽ trở lại. tiêu phàm cắn răng nói, tiểu kim vừa định ngăn cản nhưng tiêu phàm đã lao mình vào đàn quái vật. Huyết sát, lại là một kiếm, trên trăm tên quái vật chết đi, bước chân tiêu phàm đã có chút lung lay đứng không vững Giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngay lập tức, ở giữa ba người tiểu ma nữ và tiêu phàm xuất hiện một con đường. Lão Tam, ngươi, ba người lăng phong nhanh chóng chạy đến trước mặt tiêu phàm, khi thấy bộ dáng tiêu phàm liền bị giật mình một cái. Còn không mau đi, tiêu phàm mỗi câu đều giống như phải dùng hết sức lực mà nói, chỉ là sát khí trên người hắn càng lúc càng nặng hơn mấy phần. Thời gian tiến vào sơn cốc chưa đến một nén nhan, mấy tên quái vật chết trong tay hắn lúc này đã đếm không hết. Đi! Lăng phong cũng không dám do dự, nếu chậm trễ thì cả bốn người bọn họ đều chết ở nơi này. Bàn tử vội vàng đuổi theo, chỉ là tiểu ma nữ có chút do dự, không muốn rời khỏi tiêu phàm. Đại tiểu thư, nếu không đi thì sẽ chết đấy. Đi mau, còn ngẩn ra đó làm gì? Tiêu phàm chừng mắt nhìn tiểu ma nữ, hiện tại cũng không phải đùa giỡn mà chân chính đang liều mạng rồi. Đồ lưu manh, cẩn thận, tiểu ma nữ đột nhiên kêu lên một tiếng, nàng lách người một cái liền xuất hiện ở sau lưng tiêu phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm giác được một đạo huyết dịch nóng hổi vẩy lên trên mặt hắn. Toàn thân Tiêu Phàm run lên, con người kịch liệt co vào, bỗng nhiên quay người chém ra một kiếm, thuận thế đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực. Ở phần bụng của tiểu ma nữ có một vết cào dữ tợn, máu tươi róc rách chảy xuống, hô hấp của tiểu ma nữ rất yếu tựa như lúc nào cũng có thể chết đi. A, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, sát khí trùng thiên như thực chất hóa, hàn khí lạnh thấu xương từ trên người hắn liên tục tản ra. Tóc dài loạn vũ, trường bào nhuốm đầy máu bay phần phật như một tên ma nhân từ trong địa ngục thoát ra. Lăng phong và bàn tử cách đó không xa run lên, hai người kinh hãi nhìn tiêu phàm, bọn hắn phát hiện mình cho tới bây giờ vẫn đánh giá thấp hắn. Chiến đấu vượt dài cũng không phải thực lực chân chính, tiêu phàm giờ phút này mới đáng sợ nhất. Sát thế, sát khí ngưng tụ thành thế, con người lăng phong có rụt lại tràn ngập vẻ khó tin, hắn nhìn tiêu phàm giống như nhìn quái vật. Thế, bình thường chỉ có cường giả chiến tông cảnh mới có thể lĩnh ngộ Tiêu phàm ở chiến sư cảnh liền lĩnh mộ quyền thế và kiếm thế không nói, hiện tại lại lĩnh mộ cả sát thế. Hơn nữa, sát thế không phải kiếm thế và quyền thế có thể sánh, hai cái sau chính là đại biểu cho vũ lực, dùng khí thế áp bách đối thủ, mà sát thế lại là uy hiếp chân chính, làm sâu trong linh hồn của người khác phải sợ hãi. Lăng phong, bàn tử, thay ta bảo vệ nàng, tiêu phàm mang tiểu ma nữ giao cho hai người, sau đó nhe răng trợn mắt nhìn chầm chầm bốn phía, lạnh giọng nói. Các ngươi đều phải chết. Chương 126, hóa thân sát thần, Tiêu Phàm cầm tu la kiếm, toàn thân đẫm máu đi từng bước về phía cự thạch, Lăng Phong và bàn tử bảo hộ tiểu ma nữ lặng lặng theo sau lưng. Lúc ba người đến tới cự thạch, Tiêu Phàm thủ hộp phía dưới, một người một kiếm chém sạch tất cả quái vật quanh đó. Huyết sát, Tiêu Phàm toàn lực phát ra một kiếm, một kiếm này vang theo vô tận sát thế cường đại, hơn 100 tên quái vật bị chém nát thành mưa máu, thịt vụn lơi lả tả xuống đất. Lúc này Tiêu Phàm dường như đã tiến vào một trạng thái vô địch. Hồn lực của hắn như vô tận tinh lực vô hạn sau một lúc thi thể dưới chân hắn đã chết chồng như núi đã gần cao bằng với cự thạch thiên khung đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc trong không khí mùi máu nồng nặc tóc tiêu Phàm hoàn toàn biến thành màu đỏ trường bao như một tấm vải bị thấm nước trên đó vô số giọt máu tươi không ngừng tí tách rơi xuống ánh mắt hắn thập phần bình tĩnh nhìn quái vật đông như kiến xung quanh trong lòng hắn không còn chút sợ hãi nào mà lại có một chút chờ mong hai người bàn tử và Lăngong đã sớm mốc trệ Người này quả thật là tiêu phàm sao? Tiểu ma nữ che lại vết thương ở bụng, Simi nhìn tiêu phàm, trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, đau đớn từ vết thương kia đã không còn nữa. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, một người một kiếm, máu nhuộm thanh thiên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn từ sớm đã đem tiêu phàm như tiên nhân trên trời rồi. Tiềm lực của lão Tam nhất định là trên cả ta và ngươi, nhưng vì sao chiến hồn của hắn chỉ là tứ phẩm? Lăng phong cũng tự than thở không bằng, trong vòng nửa chén trà nhỏ giết mấy vạn tên quái vật, cái này cũng qua biến thái rồi. Nhưng trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, một người như thế làm sao chỉ có chiến hồn tứ phẩm Bàn tử sờ cầm nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng lên nói. Có lẽ tất cả mọi người đã nhìn lầm, chiến hồn lão tam cũng không phải là tứ phẩm chiến hồn, ưu ảnh, mà là chiến hồn thuộc tính hắc ám. Hắc ám chiến hồn, lăng phong hiếp hai mắt, sau đó lắc lắc đầu nói. Không có khả năng tất cả mọi người nhìn lầm, bất quá, ta cảm giác chiến hồn của lão Tam mấy ngày nay lại mạnh lên. Vô luận như thế nào thì hắn đều là lão Tam, là huynh đệ của nam cung tiêu tiêu ta, là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Bàn tử hít sâu một hơi kiên định nói, lăng phong trầm mặt không nói, trên mặt lẻ lên một chút khổ sở, thầm nghĩ trong lòng. Đồng sinh cộng tử, có lẽ ta vẫn chưa coi tiêu phàm là huynh đệ chân chính, bàn tử nói rất đúng, làm huynh đệ đều có thể tin tưởng giao tính mạng mình cho đối phương. Nhưng Lăng Phong ta ngay cả tính mạng của mình còn không giữ được. Ai cũng không biết trong lòng Lăng Phong đang suy nghĩ điều gì. Sau một lát, ánh mắt mấy người lần nữa nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu phàm như một cỗ máy giết chóc, trong lòng hắn lúc này chỉ có một chữ, giết. Không biết qua bao lâu, tình thần hắn đã có chút hoảng hốt, quái vật chết ở trên tay hắn đã đắp lên thành núi, hai chân hắn gắt gao chìm vào trong đống xác chết để chống đỡ cho cơ thể hắn không ngã xuống. Bên dưới núi xác, chỉ còn một hai vạn tên quái vật. Bọn chúng căn bản không có ý thức vẫn trùng kích lên như cũ Mỗi khi sắp tới gần Tiêu phàm lại vùng một kiếm ra Một kiếm tuy rất bình thường nhưng lại ẩn chứa uy thế thông thiên Sau vô số lần thi triển huyết sát Thì hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ hoàn toàn một kiếm Lúc này hắn đã có thể dùng hồn lực ít nhất Để thi triển ra uy lực mạnh nhất Đám người chờ đợi bên ngoài đã bắt đầu không kiêng nhẫn 7 ngày Huyết vụ kia vẫn còn mà đám tiêu phàm còn chưa đi ra Chẳng lẽ thật sự đã chết ở bên trong rồi Chắc hẳn là chết rồi Khúc Sư Huynh đã nói, tầng thứ 6 phải đối mặt với 16 tên có chiến lực ngang với bản thân, ngay cả đám người Khúc Sư Huynh còn không dám tiến lên, bọn kia chết là cái chắc. Hay là trước tiên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi, cái sát lục không gian ngay cả chim cũng không thèm ỉa này ngay cả một con hồn thú đều không có, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong Yến Thành Thu Liệp đấy. Vẫn là nhị vương tử lợi hại, căn bản cũng lời quan tâm đến cái sát lục không gian này, Yến Thành Thu Liệp đã qua 20 ngày, hiện tại chỉ còn có thời gian 10 ngày. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn thì hạng nhất lần này ngoại trừ nhị vương tử thì không còn ai khác. Đám người chuẩn bị rời đi, trong lòng tràn ngập không cam lòng, bọn hắn vô cùng khát khao hướng về chiến đế tơ yền thừa nhưng cuối cùng phải hai tay trắng trở về, không thu được bất cứ thứ gì, thậm chí còn làm chậm trễ thời gian yến thành thu liệp.